Liêu trai kiếm tiên không một chương không một Trần Xuyên nhìn thấy sao băng đêm hôm đó. Trần Xuyên hướng sao băng cầu cách nguyện. Sau đó, hắn liền Xuyên qua. Đại Càn, Ngân Xuyên quận Thiếu Dương huyện huyện thành. Trần Phủ một chỗ biệt huyện bên trong. Trần Xuyên lặng lặng nhắm mắt nằm tại trắng noán lụa mỏng màn trải giường bao phủ tơ lụa chăn bông trên giường tụng chủ. Trần Xuyên công pháp. Không nhìn xem não hải trong tầm mắt giống như là tinh thần ý niệm trực tiếp nhìn thấy điện tử màn sáng. Trần Xuyên có chút suy nghĩ suốt thần. Hắn đã khôi phục ý thức có một hồi thế nhưng còn không có trì hoán qua thần. Giờ phút này Trần Xuyên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu sao băng thật thực hiện rồi chính mình nguyện vọng nhìn thấy sao băng đêm hôm đó. Trần Xuyên hướng sao băng cầu nguyện cho mình một cái hắc. Kết quả bây giờ sao băng hình như thật sự cho hắn một cái hắc, mà lại không chỉ có cho hắn hắc, còn giúp hắn thực hiện xuyên qua. Trực tiếp thân thiết cho hắn tới cái xuyên qua hắc một con rồng. Bây giờ sao băng cầu nguyện đều linh như vậy sao trọn vẹn tốt nửa ngày. Trần xuyên tỉnh táo lại tiếp nhận hiện thực. Nói thầm trong lòng một câu. Ngay sau đó liền hiện ra một cách lớn mật ý tưởng ta đây có thể hay không thêm cầu mấy cái. Sợ không phải tại suy nghĩ cái rắm ăn Trần Xuyên liền rất nhanh bật cười chính mình dứt bỏ ý nghĩ này Hắn biết rõ Loại này sự tình xuất hiện một lần đều đã là thiên đại vận khí Làm sao có thể còn sẽ có thêm mấy lần Công pháp Nhìn mặt chữ ý tứ hẳn là cùng công pháp tu luyện có quan hệ Cụ thể tác dụng công năng xem ra phải chờ ta bắt đầu tu luyện Sau đó mới có thể biểu hiện ra ngoài Trần Xuyên bắt đầu cẩn thận xem xét điện tử màn sáng hoặc là dùng tới một thế lưu hành thuyết pháp xưng hô hệ thống. Bất quá cẩn thận kiểm tra đủ loại thí nghiệm một phen sau đó. Trần Xuyên phát hiện mình bây giờ ngoại trừ có thể ý niệm khống chế tự do gọi ra hoặc thu hồi hệ thống bên ngoài. Cách khác còn tạm thời không phát hiện được cổ thể công năng. Sau đó Trần Xuyên bắt đầu thu xuyết xuyên qua tới đủ loại ký ức tin tức. Hồn Xuyên, linh hồn ký ức dung hợp. Đây là Trần Xuyên từ vừa rồi tỉnh lại sơ bộ nhận được ký ức tin tức xác định đáp án. Chính mình thuộc về hồn Xuyên. Bất quá không phải trực tiếp loại kia linh hồn Xuyên qua đoạt xá. Mà là cùng thân thể nguyên chủ nhân chết đi linh hồn tiến hành dung hợp. Thu được thân thể nguyên chủ nhân linh hồn ký ức Hắn Xuyên qua cỗ thân thể này nguyên chủ nhân danh tự cũng gọi Trần Xuyên cùng hắn nguyên bản danh tự đồng dạng. Còn như danh tử vì sao lại trùng hợp như thế một dạng hỏi sao băng đi. Hắn xuyên qua là sao băng an bài, như vậy hết thầy giải thích quyền tự nhiên thuộc về sao băng. Trần Xuyên tiếp tục thu xếp dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức. Dần dần cũng biết thân thể nguyên chủ ra sự tình tình huống cùng với thân phần tin tức cùng những thế giới này đại khái tình huống. Thân thể nguyên chủ thân phận là thế giới này Đại Càn Vương Triều Ngân Xuyên quận Thiếu Dương huyện huyện thành Trần Gia Nhị Thiếu Gia. Trần Gia còn lại là Thiếu Dương huyện nhất đẳng Đại Hổ Nhân Gia. Bốn đời buôn bán. Lui bốn đời chi của cải rào nhiều cơ hồ có 102 toàn bộ Thiếu Dương huyện. Đại Càn Vương Triều là cùng loại Trần Xuyên ở kiếp trước cổ Đại Phong kiến Vương Triều. Thế giới này xã hội bối cảnh cũng cùng Trần Xuyên ở kiếp trước cổ đại xã hội phong kiến không khác nhau chút nào. Thân thể nguyên chủ thân phận địa vị tại Trần Gia mười phần cao. Vì Trần Gia ra chủ Trần Trung cùng chính thê hoa thị sở sinh con thứ hai. Dòng chính xuất sinh. Thâm thủ Trần Trung phu phủ cùng với Trần Gia trưởng mối coi trọng. Nhất là thủ Trần Gia lão phu nhân thiểu thì yêu thích. Kia thật là ngậm trong miệng sợ tan. Nâng trong tay sợ ngã Mà truy cứu hết thảy nguyên nhân còn lại là bởi vì thân thể nguyên chủ từ nhỏ đọc sách thiên phú và tú tài công danh thân phận. Đại Càn Vương triều thực hành khoa cử thủ sĩ. Thiết lập khoa cử khảo thí. Khoa cử khảo thí phân 4 cấp. Thi hương. Thi huyện. Thi quận. Thi thiên tử. Phần tử trí thức kiểm tra qua thi hương là đồng sinh. Thủ triều đình thừa nhận ban phát chứng minh. Tuy không thực tế công danh chỗ tốt. Nhưng cũng là triều đình thừa nhận phần tử trí thức. liền thi hương liền xưng thi đồng tử. Thi hương mỗi năm một lần. Sau đó thi huyện hai năm một lần. Đồng thanh có thể kiểm tra. Thông qua là tú tài. Tú tài đơn giản công danh chỗ tốt. Có thể miễn trừ người lao dịch thuế phụ thu. Thi quận ba năm một lần. Thi qua làm cử nhân. Cho đến lúc đó. Phần tử trí thức công danh chỗ tốt triệt để thể hiện ra tới Không chỉ có tử thân đủ loại lao dịch thuế phụ thu sẽ bị miễn trừ Triều đình sẽ còn trực tiếp ban cho lượng lớn tình cảnh chỗ tốt Đối với thế giới này người bình thường mà nói Một khi chúng cử nhân Đó chính là triệt để trở mình làm chủ nhân Coi như sau này không chúng được tiến sĩ không làm được quan Cũng đầy đủ làm tiểu địa chủ lão ra Cuối cùng thi thiên tử ngoại trừ cực ít xuất hiện ăn khoa tình huống ở ngoài. Tình huống bình thường là 4 năm một lần. Lúc kia cả nước các nơi cử nhân đều sẽ viễn phó kinh thành. Thi qua chính là tiến sĩ. Đến lúc đó đem hưởng thụ triều đình sắc phong trực tiếp làm quan. Làm dạng rỡ tổ tung. Thế giới này quan thương địa vị trinh lệch cực lớn. Thậm chí một ít có chút danh khí phần tử trí thức địa vị đều phải so với bình thường thương nhân cao. Trần gia mặc dù phú sáp thiếu dương, nhưng cũng chỉ là thương nhân gia đình. Trong nhà chưa hề đi ra cái gì quan viên. Chính là ra ráng phần tử trí thức đều chưa từng đi ra. Ra thiếu dương huyện ở bên ngoài vẫn như cũ bị một ít đại hộ nhân ra xem nhẹ. Cho nên toàn bộ trần gia từ trên xuống dưới cũng đều một mực vi vọng trong tộc có thể nuôi dưỡng được một người ra ráng phần tử trí thức. Sẽ có một ngày cao trúc tiến sĩ. Triều đình phong quan Cũng có thể làm cho cả trần gia từ bình thường phú thương giai cấp đi vào quan lão gia giai cấp nâng cao một bước Bất quá đáng tiếc Cho tới nay Trần gia mấy đời xuống tới đều không có ra cái gì ra dáng phần tử trí thức Thậm chí thi qua đồng sinh đều không có mấy cái Thẳng đến thế hệ này trần xuyên xuất hiện Tuổi còn trẻ vừa rồi 20 tuổi cập quan liền đã trở thành tú tài Cách này không thể nghi ngờ làm cho cả Trần Gia đều từ trên thân Trần Xuyên thấy được gia tộc lên cao vi vọng. Là lấy tại toàn bộ Trần Gia bên trong. Trần Xuyên mặc dù không phải trưởng tử. Thế nhưng luận thân phận địa vị. Lại so với trưởng tử còn cao hơn nhiều. Tuyệt đối là Trần Gia cùng thế hệ bên trong để nhất nhân. Cũng một mực bị Trần Gia trên dưới trường bối chú ý ký thác lấy nồng hậu dày đặt hy vọng. Mà chính Trần Xuyên cũng một mực không phổ sự mong đợi của mọi người. Từ nhỏ đã đọc sách cố gắng. Cũng mời phần có phương diện này thiên phú. Về phần mình xuyên qua tới tình huống cụ thể. Trong trí nhớ là thân thể nguyên chủ Trần Xuyên trước đó một người trong đêm xem sách đột nhiên đầu đau muốn nước sau đó mắt tối sầm lại liền đã mất đi cảm giác. Lại sau đó chính mình liền xuyên qua đi qua. Còn như cổ thể đi qua bao lâu thời gian là còn không xác định. Từ ký ức cuối cùng nhỏ nhặt tình huống đến xem. Thân thể nguyên chủ Trần Xuyên lúc ấy hẳn là xuất ra cái gì sự tình. Thậm chí hơn phân nửa đã trực tiếp chết rồi. Sau đó chính mình liền xuyên qua đi qua. Cũng dung hợp đối phương tồn linh hồn cùng cuộc đời ký ức. Cái này xảy ra chuyện có chút kỳ hoặc à. Thu xíp hấp thu đến thân thể nguyên chủ cuối cùng ký ức Trần Xuyên không khỏi trong lòng khẩn trương. Thân thể nguyên chủ trần xuyên mặc dù là phần tử trí thức. Thân thể không coi là nhiều cường tráng. Thế nhưng thân là trần gia nhị thiếu gia. Lại từ nhỏ bị gia tục nhìn trúng ký thác lấy kỳ vọng cao. Từ nhỏ cầm yêu ngọc thực. Coi như thân thể không phải cỡ nào cường tráng. Thế nhưng cũng tuyệt đối không có thêm suy hiếu. Cũng không có cái gì tiên thiên tính tật mệnh. Loại này đột nhiên đầu đau muốn nứt trực tiếp tử vong. Không thể nghi ngờ có vẻ hơi không bình thường. Bất quá bây giờ Trần Xuyên cũng dò xét không được nguyên nhân. Liền thu ship hấp thu một hồi lâu ký ức. Đem thân thể nguyên chủ một ít mấu chốt tin tức thu ship hấp thu bảy phần xác định sẽ không tải người trước nói chuyện lộ tẩy sau đó. Trần Xuyên rút cuộc mở to mắt. Người tới. Người tới. Mở mắt ra thứ nhất thời gian. Trần Xuyên liền mở miệng hướng ngoài cửa hộp. Đồng thời thứ nhất thời gian cảm giác đến thời khắc này tình huống thân thể Suy hiếu, không gì sánh được suy hiếu Trần Xuyên thậm chí cảm giác thân thể của mình xương cốt đều là mềm Theo Trần Xuyên lên tiếng, đóng kín cửa ở ngoài cũng là lập tức truyền đến tiếng vang Nhị thiếu ra, hình như là nhị thiếu ra thanh Âm Hình như là nhị thiếu ra tỉnh rồi Mau đi xem một chút kẹt kẹp cửa phòng rất mau đánh mở Cầm đầu một người nhìn 16 tuổi trẻ tuổi đẹp đẽ người mặc màu vàng nhạt váy dài nhà hoàn trang phục thị nữ dẫn đầu bước nhanh vọt vào. Lúc này Trần Xuyên cũng đã miễn cứng gơ y u nơ gơ rằng một cái tay ghéo ra màn trải giường. Nhị thiếu ra. Nhìn thấy Trần Xuyên tỉnh lại thị nữ nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là nhị thiếu ra, nhị thiếu ra tỉnh rồi. Thị nữ phía sau còn theo mấy cách tôi tớ. Nhìn thấy Trần Xuyên tỉnh lại. Đều là phân phân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một người tôi tớ càng là lập tức ngược lại đi ra ngoài. Xa xa chuyển đến nhị thiếu ra tỉnh rồi loại hình tiếng hô hoán. Hiển nhiên là đi đưa tin. Liêu trai kiếm tiên không một chương không hai Trần ra rất nhanh. Có đại đội nhân mã đi tới Trần Xuyên trong phòng. Cầm đầu một người tóc bạc trắng nhìn hơn 60 tuổi tinh thần phấn chấn lão phổ nhân. Còn có một người nhìn hơn 30 tuổi trung niên Mỹ phụ người. Lúc này Trần Xuyên cũng đáp tại thị nữ Tiểu Nhu nâng đỡ ngồi dậy. Uống rồi hai chén nước. Tiểu Nhu chính là trước đó ngay từ đầu tiến đến Hoàng Y Thị Nữ. Cũng là Trần Xuyên thân thể nguyên chủ sát người nha hoàn. Gặp qua tổ mấu, gặp qua mấu thân. Nhìn thấy tiến đến lão phụ nhân cùng trung niên Mỹ phụ. Trần Xuyên lên tiếng mở miệng nói. Đang khi nói chuyện muốn đứng lên hành lễ Lại là hai người trước mắt không phải người khác Chính là Trần Xuyên bây giờ cố thân thể này nguyên chủ Tổ mẫu thiểu thị cùng mẹ đẻ hoa thị Trần gia nhân khẩu không tính thịnh vượng Hôm nay toàn bộ Trần gia có ba thế hệ người Lớn nhất người chính là trước mắt thiểu thị Cũng chính là Trần Xuyên cố thân thể này tổ mẫu Tiếp theo chính là Trần Xuyên cố thân thể này phụ thân cái kia một đời Phụ thân Trần Trung. Hôm nay Trần Gia ra chủ. Cầm lái toàn bộ Trần Gia. Lấy hai vợ. Một người chính là trước mắt Hoa Thị Trần Xuyên cố thân thể này mẹ đẻ. Cái kia thay tử Hoa Thị. Trần Xuyên gọi nhị nương theo sau cách này một đời bên trong Trần Xuyên cố thân thể này còn có một người nhị thúc Trần Nhiệp. Nắm giữ toàn bộ Trần Gia lực lượng hộ vệ. Hắn có một người thay tử Thương Thị. Cuối cùng chính là Trần Xuyên cố thân thể này cách này một đời. Cũng là hôm nay Trần ra trẻ tuê nhất một đời. Tổng cộng có 5 người. Tính cả Trần Xuyên cùng một chỗ ba nam hai nữ. 5 người bên trong Trần Xuyên xếp tại chính giữa. Phía trên một người đại ca một người đại tỷ. Đại ca Trần Đường 25 tuổi. Cách này một đời bên trong niên kỷ lớn nhất. Từ mấy năm trước bắt đầu liền đáp hỗ trợ quản lý gia tộc sinh ý. Cũng rất có phương diện này thiên phú. Trần Đường cùng Trần Xuyên cùng một chỗ đều là do hoa thị sở sinh. Thân huyên đệ. Quan hệ cũng tốt nhất. Tiếp theo đại tỷ Trần Dung 21 tuổi. Do Trần Xuyên cố thân thể này nhị nương hoa thị sở sinh. Cùng Trần Xuyên cùng cha khác mẹ. Quan hệ cũng một dạng. Bởi vì cách này đại tỷ sớm đã nhiều năm không trở về nhà. Trần Xuyên chỉ nhớ rõ chính mình cách này đại tỷ khi còn bé liền mộng tưởng làm nữ hiệp. Trừ gian diệt áp. Cầm kiếm thiên nhay. Sau đó lúc 13 tuổi sau đó bị một người đảo cô thu làm đệ tử rời nhà sau đó cũng rất ít về qua nhà. Ngoại trừ ngấu nhiên thư tử gửi trở về. Trần Xuyên miên kỷ xếp tại Trần Đường Trần Dung phía dưới, xuống dưới nữa chính là một người đệ đệ một người muội muội Đệ đệ Trần Dương. 17 tuổi. Cùng đại tỷ Trần Dung cùng là nhị nương hoa thị sở sinh. Cả ngày ngao du nhãn dối. Sống phó túng. Không làm việc đàng hoàng. Thuộc về hoa hoa công tử. Bất quá tốt tại đồng thời không có cái gì khi nam phách nữ ác liệt hành vi. Ngoại trừ không làm việc đàng hoàng bên ngoài. Không có làm qua cái gì ác liệt sự tình. Người cuối cùng mũi mũi gọi Trần Thanh. Mới 11 tuổi. Chính mình cố thân thể này nhị thúc Trần nghiệp con gái. Xem như già được nữ. Nhanh đừng động, nhanh đừng động. Gặp Trần Xuyên cần hành lễ. Thiểu thị vội vàng tiến lên tốt âm thanh ngăn lại. Sau đó liền nhìn xem Trần Xuyên suy hiếu sắc mặt tái nhợt đau lòng nói. Ta tốt tôn nhi hùm, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi có thể hù chết tổ mấu thật sự là liệt tổ liệt tôn bảo hộ. Thiểu thị vấu ngực nói. Cảm giác thế nào, chỗ nào khó chịu cùng mấu thân nói hoa thì còn lại là quan tâm hỏi. Tạ ơn tổ mấu. Mấu thân quan tâm. Xuyên Nhi cảm giác tốt hơn nhiều. Không có gì khó chịu. Chính là cảm giác thân thể có chút hư. Có chút đói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không có vấn đề gì liền tốt. Ngươi nhỉ ngơi thật tốt. Đói bụng tổ mấu cách này để cho người ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Lại đem đại phu mời đến thật tốt kiểm tra nhìn xem Nói xong thiểu thì nhanh chóng liền quay đầu đối người sau lưng một trận phân phó Nửa canh giờ sau Trần Xuyên ăn xong một ít rau cháo nhét đầy cách bao tử Đại phu cũng mời đến Một người giữ lại tròm dâu dê nhìn hơn 50 tuổi lang trung Bắt mạch kiểm tra xong Trần Xuyên tình trạng cơ thể nói Lão phu nhân cùng phu nhân yên tâm Nhị thiếu ra thân thể đã không còn đáng ngại Chỉ là vừa mới tỉnh lại trước đó Hai ngày hôn mê không ăn Dẫn đến thân thể suy hiếu Tiếp xuống chỉ cần thật tốt Điều dưỡng hai ba ngày liền có thể khôi phục Vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi Thiểu thị cùng hoa thị nghe vậy Nhất thời lớn thở phào Lập tức liền nghe nói Cái kia đại phu tôn nhi ta trước đó Đến tổt cùng là duyên cứ nào hôn mê cách này Lang trung ngữ khí trần trờ Thì thực hắn cũng hoàn toàn không có làm rõ ràng Trần Xuyên trước đó vì sao lại hôn mê. Bởi vì từ thân thể kiểm tra xem ra Trần Xuyên thân thể căn bản không có một chút vấn đề hoặc là tật bệnh gì. Nhưng là mình luôn không khả năng nói không có điều tra ra đi. Cái này chẳng phải là ra vẻ mình là lang băm. Lúc này cân nhắc một chút nói. Lấy tại hạ ý kiến. Nhị thiếu ra là đọc sách quá mức cố gắng. Thức đêm quá nhiều. Tăng thêm nhị thiếu ra thân thể khuyết thiếu rèn luyện có chút yếu kém. Cho nên dẫn đến mệt nhọc quá độ đột nhiên hôn mê. Nguyên lai like là dạng này. Thiểu thị cùng hoa thị không nghi ngờ gì. Mệt nhọc quá độ trần xuyên nghe lang chung lời này lại là không tin. Bởi vì dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức. Đối với thân thể nguyên chủ tình huống hắn rõ ràng nhất bất quá. Lấy thân thể nguyên chủ tình huống. Đọc sách mặc dù cố gắng. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện mệt nhọc quá độ trực tiếp hôn mê có thể. Còn có thân thể nguyên chủ hôn mê mất đi cảm giác lúc trước cái loại này đầu đau muốn nứt cảm giác. Cũng hoàn toàn không phù hợp mệt nhọc quá độ đột nhiên hôn mê tình huống. Bất quá việc này mặc dù trong lòng rõ ràng nhưng Trần Xuyên nhưng cũng không có nói ra. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau. Trần Xuyên rất nhanh liền trên giường liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thật sự là cố thân thể này bây giờ còn quá hư quá yếu. Hôn mê hai ngày chưa có ăn uống. Xuống giường cũng khó khăn. Chỉ có thể ở trên giường tiếp tục ngủ tu dưỡng. Giấc ngủ này Trần Xuyên liền ngủ 5, 6 tiếng chờ đến tỉnh lại lần nữa đã là mặt trời lặn thời gian. Lúc này Trần Xuyên cũng rút cuộc cảm giác thân thể có rồi chút khí lực có thể động. Tại thì nữ tiểu nhu nâng đỡ xuống giường đi ra khỏi phòng. Được biết Trần Xuyên đã tỉnh lại xuống giường tin tức thiệu thị cùng hoa thị lại lần nữa chủ động chạy đến xem xét tình huống. Vào buổi tối, Trần Xuyên lại thấy được chính mình cố thân thể này phụ thân Trần Trung cùng với đại ca Trần Đường bọn người. Đều là tới quan tâm xem xét tình huống của hắn. Đồng thời căn dặn hắn thật tốt tu dưỡng. Bởi vì dung hợp thân thể nguyên chủ nhân linh hồn ký ớt quan hệ. Cho nên Trần Xuyên đối với những người này cũng không thấy cái gì lạ lắm khó chịu Thân phần hoàn toàn thích ứng Theo sau thời gian Ngoại trừ bản thân người Trần ra bên ngoài liền lục tục ngo ngoe tới không ít thăm hỏi Trần Xuyên người Đều là thiếu dương huyện có danh tiếng đại hộ nhân ra Thậm chí liền liền thiếu dương huyện chi huyện đều phái người mang phần lễ vật qua đến hỏi thăm Trần ra tại thiếu dương huyện địa vị có thể thấy được lốm đốm Chính Trần Xuyên cũng tại trần Gia an tâm tính dưỡng lên Đồng thời cũng một bên tu dưỡng một bên từ mọi phương diện tìm giải phương thế giới này hoàn cảnh tình huống Sớm nhất chính là tiếp tục thu xếp tiếp nhận thân thể nguyên chủ nhân ký ước tin tức Mặc dù trước đó Trần Xuyên cũng đã đã hấp thu không ít thân thể nguyên chủ linh hồn ký ức Thế nhưng cái kia kỳ thực cũng còn chỉ là một phần nhỏ Dù sao cũng là một cái sống 20 tuổi người Toàn bộ ký ước tin tức cỡ nào to lớn. Căn bản không có khả năng thời gian ngắn liền có thể thu ship tiếp thu hết. Thu ship tiếp nhận thân thể nguyên chủ tin tức. Không thể nghi ngờ là cực kỳ có trợ ở Trần Xuyên hiểu rõ thế giới này tình huống con đường. Tiếp theo chính là xem sách thư tịch mãi mãi cũng là hữu hiệu nhất tin tức con đường một trong. Thế giới này tạo giấy thuật rất rước lại phía sau. Thư tịch phí tồn cực kỳ đắt đỏ. Người bình thường căn bản mua không nổi, tốt tại trần gia vốn liếng phong phú, mà lại cho tới nay đều tận sức bồi dưỡng trong tộc hậu mối học tập đọc sách. Trong nhà có một cái đặc biệt thư khố, góp nhặt không ít sách vở. Những cái này thư tịch bên trong chủ yếu tối đa chính là cùng khoa cử có quan hệ đủ loại kinh nghĩa chú giải cùng cổ xử. Tiếp theo là một ít thi từ văn chương. Cuối cùng chính là số ít một ít núi sông tạp ký hoặc một ít kỳ văn dị sự. Hoài thủy có vật lớn. Dài trăm thước. Hiện là thế mạnh như nước. Thuyền lật út. Hai bên bờ cư dân ai cũng sợ chi. liền lập hà thần miếu Lấy hà thần tế chi. Cầu bảo an khang. Kim hoa phía bắc. Có chùa lan nhược. Chùa phế nhiều năm. Sớm không tăng lữ. Nhưng mỗi khi gặp đêm lúc, liện tiếng đàn từng cơn, tin đồn là nữ vừa quấy phá, câu dẫn đi ngang qua vô tri người đi đường. Trừ cách đó ra Trần Xuyên còn tại nhà mình thư khố bên trong phát hiện một ít cùng loại vụ án quyển tung loại hình quyển tung. Vĩnh An 21 năm, phía dưới sông thôn hơn 200 thôn danh một đêm tiêu thất, phòng ốt lại hết thảy hoàn hảo. Vĩnh An 22 năm thủy vượt giết người, đến 15 người tử vong, sau đó bị một điên loạn hòa thượng giết chết. Vĩnh An 25 năm. Ngoài thành thiếu Dương Sơn cót lang yêu làm hại. Tập kích qua lại người đi đường. Sau đó bị một đạo sĩ tha phương chém giết. Vĩnh An 27 năm. Trình thị tiên tổ thi biến cương thi làm hại. May mắn phát hiện kịp thời. Ban ngày đảo mộ đốt đi. Vĩnh An 27 Cách này một tông tông. Từng kiện giống như là quyển tông một dạng vụ án ghi chép lật ra đến. Trần Xuyên nhất thời cũng có chút không bình tĩnh. Đây là tại nói dù quái cố sử đâu nhất là từ một bản dụng sự tạp ký bên trên nhìn thấy liên quan tới cái kia kim hoa phía bắc. Có chùa Lan Nhược. Ghi chép liền cùng để cho Trần Xuyên trong lòng chấn động. Kim Hoa. Lan Nhược tự. Đây là thế giới liêu trai bởi vì ở kiếp trước nhìn qua điện ảnh sau đó Trần Xuyên đặc biệt đi xem liêu trai Nguyên Văn Trong phim ảnh Lan Nhược Tử là tại một cái gọi quách Bắc huyện địa phương Thế nhưng trên thực tế nhìn qua liêu trai Nguyên Văn đều biết Liêu trai Nguyên Văn bên trong căn bản là không có quách Bắc huyện Mà là vừa đi kim hoa Đến Bắc quách Ý tứ chính là nói đi kim hoa cách này địa phương Đến bên ngoài Bắc Môn Liêu trai nguyên văn bên trong Lan nhược tử là tại một cái gọi kim hoa địa phương Mà cũng không phải là trong phim ảnh quách bắt huyện Liêu trai hiếm tiên không một chương không ba thế giới Liêu trai mặt trời lên mặt trăng lặn Thời gian trôi qua Trong nháy mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua Ba ngày thời gian Trần Xuyên một mực đời Tại Trần gia tu dưỡng thân thể của mình Đồng thời 3 ba ngày xuống tới Trần Xuyên cũng rốt cuộc xác định một sự thật Đó chính là thế giới này, xác thực là thế giới liêu trai. Thư sinh trồn hoang, sơn tinh rửa quái thành hoàng âm ti đạo sĩ cao tăng, văn khí quốc vận kim hoa lan nhược. Những yếu tố này quả thực không nên quá phù hợp thế giới liêu trai bối cảnh. Lập tức trần xuyên trong lòng cảm giác nguy cơ cũng liền xông ra, đây chính là yêu ma rửa quái hoành hành thế giới. Ở kiếp trước nhìn liêu trai truyền hình điện ảnh thời điểm Trần Xuyên vẫn không cảm giác được thế giới liêu trai thêm đáng sợ. Bởi vì hắn ánh mắt đều bị truyền hình điện ảnh bên trong đẹp đẽ nữ dù hồ yêu hấp dẫn. Thế nhưng bây giờ, tự mình đến đến thế giới này, Trần Xuyên mới khắc sâu cảm giác được thế giới này nguy hiểm đáng sợ. Vẹn vẹn từ trong nhà nhìn thấy cái kia một quyển quyển ghi chép đủ loại thiếu dương huyện từ trước tới nay phát sinh dùm sự quyển Tông Đều để Trần Xuyên cảm thấy từng cơn đáy lòng phát lạnh. Người bình thường một khi gặp những cái kia yêu tinh dù quái cơ bản liền giấy rua không gian đều không có. Nếu như là gặp được nhiếp tiểu thiến chi lưu đẹp đẽ nữ dù còn tốt. Coi như bị hút chết hút khô ít nhất còn được phong lưu. Nhưng nếu như là gặp được mặt xanh nanh vàng át dù sơn tinh hoặc là thủ yêu mố mố chi lưu. Hình ảnh kia quả thực Trần Xuyên cũng không dám suy nghĩ nhiều tượng. Không phải bị môi tim móc phổi chính là mở ruột phá bụng Mà lại chủ yếu nhất là Thế giới này Vương triều từ lâu bất ổn Thiên hạ các nơi đều đã sinh ra loạn tượng So sánh yêu tinh vừa quái Cái này ngược lại là càng trí mạng Hôm nay thế giới này thời gian là vĩnh an 29 năm Vĩnh an tức là hiện nay đại càn vương triều thiên tử sưng hộp Thế xưng vĩnh an đại đế 29 năm tức là từ Vĩnh An Đại Đế kế vị tính lên đến lúc này thời gian Vĩnh An Đại Đế 40 tuổi kế vị Đến nay tại vị đã có 29 năm Tuổi tác cũng đạt 69 tuổi Tuyệt đối thuộc về tuổi đế vương Nhưng cũng chính là bởi vì niên kỷ cao cho nên mới xảy ra vấn đề Có câu nói là càng già càng sợ chết Câu nói này liền hoàn toàn thể hiện đến vị này Vĩnh An Đại Đế trên thân Từ 9 năm trước Vĩnh An 20 năm bắt đầu, Vĩnh An Đại Đế ngay tại kinh thành thiết lập kỳ sĩ phủ, triều tập tứ phương kỳ nhân dị sự, luyện chế thuốc trường sinh bất lão, thăm dò trường sinh bất lão phương pháp, để cầu trường sinh bất tử. Từ nay về sau Vĩnh An Đại Đế cả người đều đắm chìm trong truy cầu trường sinh bất tử trong mụn, căn bản không để ý tới triều chính. Mà đại càn vương triều người kế vì chế độ cũng rất nhiều vấn đề. Thái tử thiết lập hai vị. Phân đông tây hai cung. Một cách đông cung thái tử. Một cách tây cung thái tử. Như thế hai cách đông tây cung thái tử thiết lập ra tới. Rõ ràng chính là muốn để cho hai bên đánh nhau cạnh tranh lẫn nhau tranh đấu. Nếu như đế vương có thể quản sự đè ép được tràng diện còn tốt. Thế nhưng một khi đế vương xảy ra chuyện không đè ép được tràng diện Kết quả có thể nghĩ Tại vĩnh an đại đế trầm mê trường sinh không để ý tới Triều chính sau đó Đông Tây hai cung thái tử là đoạt đế vị rất nhanh liền lẫn nhau đấu đá lên Đã tới Triều cương dung chuyển Cách này Triều cương một dung chuyển thời gian lại một lúc lâu thiên hạ tự nhiên cũng liền loạn cả lên Cho đến hôm nay Đại Càn Vương Triều Vĩnh An Đại Đế Trầm Mê Trường Sinh không để ý tới Triều Chính. Lại có Đông Tây Hai Cung Thái Tử tranh đoạt đế vị lẫn nhau đấu đá. Cứ thế Triều Cương bất ổn. Loại tình huống này sớm đã dài đến 9 năm lâu. Toàn bộ thiên hạ. Từ lâu loạn tượng thêm sinh. Trần Xuyên cố thân thể này nguyên chủ thân là Trần Gia Nhị Thiếu Gia. Gia đình phú quý. Bản thân lại là phần tử trí thức. Cho nên đối với những ngày này phía dưới triều đình thế cục, cũng từ bên ngoài tin đồn hiểu rõ không ít. Thậm chí chính là hôm nay thiên hạ ở giữa yêu ma sinh sôi. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu cũng đều là đại càn vương triều triều cương bất ổn dẫn đến. Bởi vì thế giới này có quốc vận tồn tại. Nếu như vương triều vững chắc, quốc vận cường Thịnh Như vậy có quốc vận trấn áp. Yêu ma vừa quái cũng không dám ra ngoài sinh sự. Thế nhưng nếu như vương triều dung chuyển, quốc vận bất vùn. Như vậy thiếu khuyết quốc vận chấn áp. Tựa như là một loại nào đó quy tắc sụp đổ. Những này yêu ma dù quái tự nhiên là sẽ xuất hiện. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, không ngoài như thế. Xào xào xào thư phòng bên trong. Sáng sớm, xác định là thế giới liêu trai sau đó. Trần Xuyên liền đem chính mình một mình nhốt ở thư phòng bên trong. Sau đó lưu loát viết một đại thiên văn chương. Chỉ gặp mở đầu rõ ràng là thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Sau đó, người dơ, dơ quy quy, e cơ, hơ trần xuyên trong lòng mắng một tiếng. Quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người. Tại xác định đây là thế giới lưu trai đồng thời có văn khí sau đó. Trần xuyên liền lưu loát chạy tới thư phòng viết xuống bản này chính khí ca. Nghĩ thầm nhìn xem chính mình có thể hay không trước làm ra cái văn khí đến Cũng tốt để cho mình có cách tự vệ thủ đoạn Rốt cuộc ở kiếp trước trong tiểu thuyết cũng đều là như thế này viết Chỉ cần là có văn khí thế giới Cho dù không phải liêu trai Chính khí ca một màn Nhất định mang thai Phi, không đúng, là nhất định mang văn khí Thế nhưng hiện tại xem ra cũng không có cái gì chứng dùng Đừng nói văn khí Một hơi văn chương viết xuống đến. Trần Xuyên phát hiện ngoại trừ chính mình có chút cay mũi cổ tay bên ngoài. Cách khác liền sởi lông đều không có cảm giác. Quên đi. Vẫn là thành thành thật thật đi luyện võ đi. Văn khí thư sinh không làm được. Bạch ý kiếm tiên cũng không tệ. Ngược lại kiếm tiên cũng so văn khí thư sinh xoáy. Càng có bức cách. Trong lòng có chút điểm thất vọng. Bất quá Trần Xuyên cũng không có quá để ý. Không có văn khí liền không có văn khí đi Ngược lại hắn mục tiêu cũng là bạch y tung bay Phong thần như ngọc Một kiếm đánh tới Thiên ngoại phi tiên kiếm tiên Lại đem trên bàn văn chương giấy thu lại bóp thành một đoàn ném vào giỏ rác Lúc này ngoài cửa tiểu nhu thanh âm truyền đến Thiếu ra đông phương lão ra tới Lão phu nhân cùng phu nhân xin ngài đi qua Đông phương lão ra Trần Xuyên nghe vậy trong lòng hơi hơi suy tư một chút, lập tức rất nhanh nghĩ tới. Toàn bộ thiếu dương huyện bên trong họ Đông Phương người rất ít. Mà lại có thể được xưng là lão ra càng chỉ có một cái. Đó chính là thiếu dương huyện Đông Phương cử nhân Đông Phương chính. Đông Phương ra thư hương môn để. Nghe nói tổ tiên còn ra qua triều đình đại quan. Địa vị thân phận mặc dù so ra kém Trần ra. Nhưng cũng là thiếu dương huyện đại hộ nhân gia. Mà lại chủ yếu nhất là... Đông Phương gia cùng Trần gia sớm có hôn ước. Hôn ước chủ nhân chính là Trần Xuyên cùng Đông Phương chính nữ nhi Đông Phương nhược. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ phúc vi hôn loại kia. Tốt, ta đã biết, cái này đi qua. Trần Xuyên nhớ tới sau đó lập tức lên tiếng, mở cửa đi ra thư phòng đồng thời suy nghĩ... Không biết cái kia đông phương nhựa có xinh đẹp hay không Nếu như nói xun vụ hôn nhân này cũng là đi Nếu là không nói xun Vậy liền hay là thôi đi Trần ra tiền viện trong phòng khách Tóc bạc trắng thiểu thì đang kêu gọi một cách trường sam văn nhân trang phục nhìn hơn 40 tuổi Giữ lại cong lên ria mép khí chất văn nhã trung niên nam tử Trần xuyên mấu thân hoa thì cũng ngồi ở bên cạnh Ba người cười cười nói nói Trung niên nam tử chính là Đông Phương Chính. Nghe Tiến Chi đã tỉnh lại. Hôm nay chuyên tới để thăm hỏi. Không biết tình huống thế nào Đông Phương Chính quan tâm hỏi. Tiến Chi là Trần Xuyên tên chữ. Làm phiền Đông Phương lão ra treo đi, Xuyên Nhi đã khỏi hẳn không ngại. Thiểu thị cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Phương Chính lúc này liền gật đầu. Nhìn ra được hắn xác thực là thực tình quan tâm Trần Xuyên tình huống Rốt cuộc hai nhà sớm có hôn ước Mà lại đối với Trần Xuyên cái này con rể Đông Phương chính cũng xác thực là trong lòng một mực tương đối hài lòng ra thích Tuổi còn trẻ vừa rồi cập quan liền thi đậu tú tài Có thể nói tiền đồ rộng lớn Giáng dấp cũng là phong độ nhẹ nhàng Tuấn tú lịch sự Mà lại từ dưới liền chăm học khắc khổ Phẩm tính cao thượng Không có cái gì việc xấu Bản thân lại là trần da nhị thiếu da thân thủ toàn bộ trần da trên dưới coi trọng Vô luận là tự thân hay là da thế đều không thể kém chọn Dạng này một cái con rể Đông Phương chính tự nhiên không có không thích đạo lý Trần Xuyên đi tới phòng khách thời điểm đang nhìn cho kỹ ba người cười cười nói nói Xuyên nhi gặp qua tổ mấu, mấu thân, gặp qua Đông Phương bá bá Ba người nhất thời dừng lại trò chuyện, hướng Trần Xuyên xem ra Đông Phương chính cười lấy quan tâm dò hỏi. Tiến chi tới A Thế nào? Thân thể có thể đắc mạnh khỏi tạ Đông Phương bá bá quan tâm. Tiến chi đắc khỏi hẳn. Làm phiền Đông Phương bá bá quan tâm. Như thế thuận tiện. Đông Phương chính gặp Trần Xuyên xác thực thần sắc như thường cũng hoàn toàn khỏi hẳn khôi phục, vừa cười gật đầu nói. Trông thấy Trần Xuyên sau đó... Đông phương chính liền dừng lại chốc lát. Cùng thiểu thị. Hoa thị cùng một chỗ liền trò chuyện một hồi việc nhà. Cuối cùng còn nói một chút hai nhà hôn sự. Nhìn hai bên ý tứ tựa hồ cũng cố ý gần đây liền đem sự tình làm. Toàn bộ quá trình trần xuyên cũng không có sen vào. Đối với cách này ép xuyên cũng không có gì mâu thuẫn. Ở kiếp trước hoặc nhiều hoặc ít người nghĩ ép xuyên cũng còn bao không đến đâu. Trần Xuyên cũng không phải cái gì kén chọn người. Chỉ cần nhan cao, chân dài, sự nghiệp đường vĩ ngạn, dáng người xuất chúng là được. Trừ cách đó ra cũng không có cái gì cầu hắn quá quá nhiều yêu cầu. Liêu trai kiếm tiên không một chương không bốn loạn tượng cha. Nửa giờ sau Đông Phương chính về đến trong nhà. Xem xét lên là 18 năm hoa tuyệt mỹ nữ tử từ trong nội viện đi tới. Nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết. Thái cao gầy Khí chất xuất Trần Phối hợp sung nhan tuyệt mỹ từ xa Nhìn lại giống như trong tranh đi ra tiên nữ một dạng Nhược nhi A Nhìn thấy nữ tử Đông Phương chính sắc mặt Cũng nhất thời lộ ra nụ cười Nhưng là nữ tử không phải người khác Chính là Đông Phương chính nữ nhi Đông Phương nhược Tuy là thân nữ nhi Nhưng Đông Phương nhược từ nhỏ nhu thuận hiểu chuyện tri thư đạt lễ Cầm kỳ thư họa Mọi thứ kinh thông rất được Đông Phương chính yêu thích Nghe quản gia nói cha vừa rồi đi trần ra nhìn Trần Xuyên Công Tử Không biết Trần Xuyên Công Tử tình huống thế nào Có thể hay không an khang khỏi hẳn Đông Phương nhược lại lên tiếng hỏi Thanh âm ôn nhu huyển chuyển Mặt mũi lưu chuyển ở giữa giống như lo lắng quan tâm Trần Xuyên tình huống Nhược nhi yên tâm đi tiến chi đã không ngại khỏi hẳn Đông phương chính cũng cho là mình nữ nhi là quan tâm lo lắng tương lai mình tỉnh lang thuận miệng cười nói. Bất quá đông phương chính chỗ không nhìn thấy là. Cơ hồ tại hắn rời đi tiếp theo một cái trước mắt. Đông phương nhược nộ cười trên mặt liền đã trực tiếp tiêu thất. Tiểu thư. Cái kia trần lão nhị thật không có chết. Còn hoàn hảo khỏi hẳn sao các loại đông phương nhược trở lại chính mình biệt huyển. Một cái góc người còn lưng lão ẩu lập tức chào đón. Mặt lộ vẻ kinh nghi có chút khó có thể tin nói Nên sẽ không sai Cha mới từ bên kia trở về Mà lại đoạn này thời gian rất nhiều người Cũng đều đến xem qua Đông Phương nhựa nhẹ gật đầu Làm sao có thể Cái kia trần lão nhị bất quá Chỉ là một bình thường tú tài Bình thường thương nhân nhân ra xuất thân Người bình thường một cái Cũng không văn khí quan khí hộ thân Chúng rồi ta tang hồn chú Hẳn là đêm đó liền hình thần câu diệt mới là Làm sao có khả năng sẽ không có việc gì Lão ẩu mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được Lập tức liền trong mắt tàn khốc ló lên Bất quá cũng không sao Không quản hắn lần này là duyên cứ nào tránh được một kiếp Nhưng cuối cùng người bình thường một cái Một lần không giết chết cái kia liền lại giết một lần Ta cũng không tin hắn còn có thể sống được rồi Không được Đông phương nhược nghe vậy giơ tay lên ngăn lại lão ẩm ý tưởng. Việc này kỳ quạt. Trước không nên khinh cử vọng động. Trần ra bốn đời phú quý. lui bốn đời chi tư. Tài phú có một không thiếu dương. Có lẽ không có mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói không chừng sau lưng cũng ẩm giấu đi cái gì có thể người cũng không chừng. Nếu thật là dạng này. Như vậy trước ngươi đồng thủ khẳng định liền đã bị phát giác. Lúc này lại tùy tiện đồng thủ. Rất có thể chính là tự chui đầu vào lưới. Việc này tạm thời trước quan sát một phen tra rõ ràng nguyên nhân cụ thể lại động thủ. Lão ẩu nghe vậy ánh mắt lói lên một cái, lập tức hơi cong thân thể. Cần tuôn tiểu thư chi mệnh. Cộc cộc cộc một cỗ hai thớt ngựa cao to kéo rồng rãi xe ngựa to chạy tải đi tới thiếu dương huyện huyện thành nam cửa trên đường phố. Trần xuyên lặng lặng ngồi ở trên xe ngựa. Bên cạnh đi theo thị nữ tiểu nhu, toàn thân áo trắng trang phục, eo buộc một đầu tơ bạc vân văn trắng thuần đai lưng, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng, trên đầu tóc dài dùng một cái trắng thuần dây cột tóc buộc, phối hợp thuấn mỹ xuất chúng ngũ quan, nhiếm nhiên một cách như ngọc công tử, trước xe một cái đánh xe phu xe, phía sau còn theo 8 cái tùy tùng. Dọc theo đường đám người nhìn thấy xe ngựa cũng là phân phân tự giác nẽ tránh đến hai đầu Vừa nhìn liền biết là công tử nhà nào xuất hành Tiểu Nhu Nghe nói chu hộ về võ nghề cao cường Cụ thể thế nào ngươi gặp qua sao xe ngựa bên trên Trần Xuyên hướng ngồi ở bên cạnh Tiểu Nhu hỏi Tiểu Nhu đang giúp hắn xoa nắn lấy bắp đùi Nghe vậy nói Cụ thể Tiểu Nhu cũng không rõ ràng Tiểu Nhu chưa có thế nào gặp qua Chu Hộ Vệ. Bất quá Tiểu Nhu nghe nói đã từng thành nam đồng ruộng bên trong sông đến Đại Hắc Hùng. Cái kia Đại Hắc Hùng đứng thẳng lên có tới cao hơn một trượng. Toàn thân xa dày nhiều lông người bình thường cầm đao kiếm đều không chém vào được. Tập kích tử thương mười mấy người. Cuối cùng may mắn được Chu Hộ Vệ tức thời đổi tới. Một đao liền đánh chết cái kia Đại Hắc Hùng. Dạng này a vậy xem ra chu hộ vệ võ nghệ quả thật không tệ. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, hắn nói chu hộ vệ là bọn họ trần ra hộ vệ đội trưởng chú chính. Toàn bộ trần Gia hộ vệ ước chừng khoảng trăm người, nói là hộ vệ, nhưng thật ra là tư binh. Bất quá đây cũng là thế giới này đặc sắc. Thân là đại hộ nhân ra. Nhà kia sẽ không có một ít hộ vệ tư binh. Nhất là những cái kia nhà giàu sang. Bởi vì ngươi nếu là không chính mình nuôi chút ít hộ vệ loại hình tư binh xem như bảo hộ tử thân võ lực mà nói. Như vậy tiền tài căn bản thủ không được. Căn cứ Trần Xuyên biết. Cách này chu chính không chỉ có là bọn họ Trần gia hộ vệ đội trưởng. Cũng là ngoại trừ chính mình nhị thúc Trần nghiệp bên ngoài võ nghệ mạnh nhất một cái. Ngày thường cũng phụ trách chỉ đạo huấn luyện Trần ra một đám hộ vệ. Thiếu ra ngày thật ý định đi tìm chu hộ vệ tập võ A. Thế nhưng ngày tập võ mà nói đọc sách làm sao bây giờ? Lão phu nhân Phu nhân cùng lão ra bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý Tiểu nhu liền mở miệng nói Một đôi tươi đẹp mắt to nhìn xem trần xuyên có chút bận tâm Ngốc Học võ cũng không phải là nhất định phải từ bỏ đọc sách Ta chỉ là lần này sinh bệnh có cảm giác thân thể yếu kém Cho nên mong muốn học một chút võ nghệ cường thân kiện thể mà thôi Trần Xuyên thuận miệng cười nói trong lòng sớm liền chuẩn bị ký càng thuyết từ. Hắn cũng rõ ràng chính mình cách này thời điểm nếu như nói cần bỏ văn theo võ. Toàn bộ trần ra từ trên xuống dưới đều chỉ sợ sẽ không đồng ý. Mà chính hắn cũng không phải là ý định triệt để vứt bỏ đọc sách học võ. Học văn cùng học võ. Cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối đối lập xung đột. Hoàn toàn có thể hai bên cùng một chỗ tiến hành sao. Chỉ cần mình thuyết từ tốt một chút, lấy luyện võ cường thân làm lý do, tăng thêm lần này thân thể nguyên chủ hôn mê tử vong. Trần xuyên tin tưởng Trần ra trên dưới cũng tuyệt đối sẽ đồng ý ủng hộ. Dạng này a thế thì không tệ. Chỉ cần thiếu ra ngày không phải ý định từ bỏ đọc sách. Như vậy cái khác sự tình khẳng định cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn, mà lại xác thực. Thiếu gia ngài lần này hôn mê sinh bệnh. Đại phu cũng nói ngài thể cốt yếu kém. Học một chút võ nghệ cường thân cũng tốt. Lão gia phu nhân còn có lão phu nhân bọn họ khẳng định cũng sẽ đồng ý. Tiểu nhu nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, lập tức liền đồng ý nhẹ gật đầu tán đồng trần xuyên ý tưởng. Xe ngựa một đường dọc theo đường đi hướng cửa nam chạy. Ra khỏi thành trung tâm khu vực. Trần Xuyên liền cảm giác được rõ ràng trên đường người bầy thư thớt lên. Hai bên đường đi kiến trúc cũng cú nát đơn sơ rất nhiều. Thậm chí một ít kiến trúc phòng ốt nóc nhà đều là dùng cỏ tranh che kiến. Hiển lộ ra một loại rớt lại phía sau hoang vu. Cùng trong thành so sánh. Hoàn toàn tựa như là hai thế giới đồng dạng. Chờ đến cửa thành thời điểm. Người liền lại nhiều lên. Bất quá nhưng tất cả đều là một ít ăn mặt phá sách sách dưới dưới vô cùng bẩn người Bị thủ thành chú quân ngăn ở thành lầu bên ngoài hai bên Nhìn thấy có qua lại ra vào người đi đường liền vây quanh ăn xin Những người này đều có đồng sảng đặc thủ Tóc rối mặt sơ bẩn Toàn thân bẩn thối Nhất là tỏ ra gầy còm Gầy như que củi Trần Xuyên rõ ràng nhìn thấy Một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu hài Toàn thân gầy cầm tựa như là da bọc xương một dạng. Cầm một cái chén bể chen trong đám người. Bộ dáng này để cho tần xuyên nghĩ đến ở kiếp trước trên internet nhìn thấy nào đó tấm tranh. Còn có một cái nhìn 11-12 tuổi tóc rối mặt dơ bẩn thậm chí đều không biết là nam hài hay là nữ hài. Thân ảnh nhỏ bé gặm một khối tất cả đều là dấu răng sớm liền không có tên Hờ. Y. T. Hừ. t D. D. D. D. D. Quỳ. Ui. Ấu Sương Đây đều là ăn mày nạn dân Trần Xuyên liếc nhìn lại U áp áp một mảnh chỉ sợ đến có hơn nhìn người Đoạn trước thời gian trong thành có không ít đại hộ nhân ra đều phái người đến cấp cho qua một ít cháo cơm bánh bao các loại đồ ăn cứu tế những này nạn dân ăn mày Trần ra cũng phái người tới qua một đoạn thời gian Thế nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì Bởi vì không có cách Quá nhiều người Căn bản cứu tế không qua tới. Nghe nói lâm huyện Đại Dương hà cái kia kéo một cái đoạn trước thời gian gặp Đại Hồng Tai. Dọc theo sông mười mấy cái thôn đều sông không còn. Rất nhiều người đều dọc theo đường ăn xin lánh nạn đi tới chúng ta bên này. Tiểu Nhu ngồi tại Trần Xuyên bên cạnh mở miệng nói, nhìn xem bên ngoài những người này thần sắc có chút không đành lòng. Đi thôi. Trần Xuyên đối với phu xe phân phó một tiếng. Không có nhiều lời. Không cứu được tế ý tứ. Cũng chưa hề nói một ít cái gì ưu quốc lưu dân mà nói. Loạn thế nhân mạng không như cỏ. Bây giờ chỉ có điều vẫn chỉ là loạn thế bắt đầu. Lại đến phía sau nếu quả thật đại càn vương chiều xảy ra vấn đề. Nổi lên thảm họa chiến tranh. Lúc kia toàn bộ thiên hạ sẽ chỉ tàn khốc hơn. Giờ khắc này Trần Xuyên thật sâu cảm nhận được câu nói kia người nếu là sinh không gặp thời so làm vượt còn khó. Cũng may mắn hắn xuyên qua tới thân phận là một cách nhà giàu sang. Bất quá cũng không cần nhìn bây giờ là nhà giàu sang. Nhìn cẩm yêu ngọc thực cái gì đều không cần lo lắng. Nhưng cái kia chẳng qua là sóng gió không có hướng trần ra đánh tới mà thôi. Một khi thiên hạ thật to lớn loạn. Sóng gió thật đánh tới thời điểm. Lấy trần ra bây giờ chút thực lực ấy. Cũng bất quá là nộ hải sóng lớn bên trong bè chút mà thôi. Chỉ sợ đánh liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Cho nên, Trần Xuyên cũng không có đi cứu tế những cái kia nạn dân ý tứ. Bởi vì hắn chính mình thậm chí toàn bộ Trần ra. Kỳ thực đều chẳng qua là thế gian này một chiếc bè chút nhỏ mà thôi. Nếu như là không thêm nhanh mạnh lên. Ngày nào sóng gió đánh tới. Cũng là bất cứ lúc nào hủy diệt mệnh. Trong loạn thế. Trừ phi có thể đạt đến trái phải thiên hạ thế cuộc trình độ. Nếu không bất luận kẻ nào, kỳ thực đều là tải giấy rua cầu sinh. Liêu trai hiếm tiên không một chương không năm tập võ một nửa giờ sau. Thiếu dương huyện cửa nam ngoài thành mời dặm địa phương. Trần Xuyên ngồi ở trên xe ngựa đi tới một chỗ giáo trường ngoài cửa. Giáo trường chung quanh là mảng lớn đồng ruộng đất đai, dọc theo một con sông lớn hai bên bờ. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy không ít đồng ruộng bên trong trồng trọt thân ảnh. Đây đều là trần gia đất đai Giáo trường cũng là trần gia một đám hộ vệ bình thường khuấn luyện địa phương Bên trong bày đầy đủ loại cọc gỗ Bao cát Giá vũ khí các loại bình thường khuấn luyện đồ vật Trần Xuyên tới tin tức tại Trần Xuyên ngồi xe trên nửa đường thời gian liền Đã có đi theo tôi tớ nói trước đi tới bên này cáo chi Lúc này Trần Xuyên đi tới giáo trường cửa ra vào lúc Toàn bộ giáo trường trần gia hộ vệ đều đã chỉnh chỉnh tề tề đi tới cửa nhanh đón. Những hộ vệ này cũng đều là từng cái cường tráng cao lớn hán tử. Trên thân mang theo một loại cường tráng bưu hán khí tức. Không giống phần lớn người bình thường như vậy gầy yếu đói khổ. Đây đều là trần gia tiêu tốn rất nhiều lương thực tốt ăn tốt ở bồi dưỡng được đến. Mà cách khác người bình thường. Thế giới này người bình thường phần lớn ấm no đều khó mà duy trì. Tự nhiên không có khả năng cường tráng. Trần Xuyên từ trong xe ngựa đi tới. Tham kiến nhị thiếu ra. Một đám hổ vệ lúc này khom người mở miệng nói. Giờ phút này trong giáo trường ước chừng 30. 40 người. Cầm đầu một cái màu đen hình trang ngắn tay trang phục cường tráng hán tử. Lộ ra bắp thịt nổi cục mạnh mẽ bền chắc hai tay. Chính là Chu Chính. Chu Chính tướng mạo bình thường. dáng người cũng một dạng. Không cao to lắm. Làn da cũng có chút đen. Tại một đám hộ vệ bên trong cũng không suốt chúng. Bất quá cả người cho người ta khí chất rất trầm mùn. Không cần đa lễ. Ta tìm chu hộ vệ. Các ngươi những người khác tiếp tục làm việc chính mình đi. Không cần quá để ý ta. Trần Xuyên đi xuống xe ngựa con đường. Một đám hộ vệ lúc này đồng thanh tản ra chỉ còn lại chu chính lưu lại. Không biết nhị thiếu ra tìm thuộc hạ có gì phân phó chu chính nhìn hướng Trần Xuyên cung kính hỏi. Nghe nói chú hộ về võ nghề cao cường. Ta tới. Là muốn hướng chu hộ về thỉnh giáo học tập một ít võ nghệ Mong rằng chú hộ về dạy ta. Trần Xuyên cũng không vòng vèo con trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Nhị thiếu ra muốn học võ Chu chính sường sốt. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên đến tìm hắn là vì học võ. Hắn có thể biết Trần Xuyên tại Trần Gia Địa Vị. Hôm nay vừa rồi cập quan 20 tuổi liền thi đậu tú tài công danh. Có thể nói tiền đồ rộng lớn. Khoa cử trong tầm mắt. Cũng bị toàn bộ Trần Gia ghi thác lấy cực lớn kỳ vọng cao. Chờ mong Trần Xuyên sau này có thể sẽ có một ngày cao chung làm cho cả Trần Gia Địa Vị nâng cao một bước. Nhị thiếu gia muốn học. Thuộc hạ tự nhiên hiệt lực chỉ dạy. Chỉ là lão phu nhân. Lão gia cùng phu nhân bên kia chu chính liền do dự nói Cũng không phải là không muốn dạy Trần Xuyên Hắn vốn giang hồ lục lâm xuất thân Ngày xưa bị cửu gia truy sát đến Thiếu Dương huyện May mắn được Trần gia cứu giữ được tính mạng Hoàn toàn là ăn cứu mạng Là báo an tình hắn cũng lưu tại Trần gia Sau đó Trần gia một mực đãi hắn không tệ Còn giúp hắn cưới lão bà bây giờ hải tử đều có rồi hai cái Hoàn toàn ăn cùng tái tạo. Chính chu chính cũng là trọng ăn tình nhân. Cho nên Trần Xuyên muốn hướng hắn học võ. Hắn là không có chút nào mâu thuẫn chi tâm. Hướng hồ hắn võ học cũng không phải cái gì chân quý đỉnh tiêm chi pháp. Lấy Trần ra thế lực. Trần Xuyên muốn học mà nói cũng hoàn toàn có những phương pháp khác con đường lấy tới. Chú chính chân chính do dự là sợ Trần gia trưởng bối không đồng ý. Rốt cuộc trần xuyên thế nhưng là trần ra đọc sách hạt giống Ta tổ mấu cùng phụ thân Mấu thân bên kia ngươi không cần lo lắng Đêm nay sau khi trở về ta liền sẽ cùng bọn hắn nói tỉ mỉ Mà lại ta tập võ cũng không phải là ý định bỏ văn theo võ Chỉ là lần này bệnh nặng có cảm giác thân thể yếu kém Nếu như là thân thể không tốt Khoa cử cũng khó tránh khỏi bung phóng Cho nên muốn hướng chu hộ về thỉnh giáo học một chút võ nghệ. Không cầu có thể lớn bao nhiêu võ học thành tựu. Chỉ cầu có thể cường thân hiện thể là được. Trần Xuyên đem sớm liền chuẩn bị ký càng lời giải thích nói ra. Chu chính nghe vậy thần sắc buông lòng lại nghĩ tới Trần Xuyên hôn mê sự nhất thời trong lòng thoải mái. Như thế mà nói. Nghĩ đến lão ra. Phu nhân cùng lão phu nhân cũng sẽ ủng hộ thiếu ra. Bất quá tập võ cuối cùng không phải việc nhỏ. Ta xem không như dạng này. Hôm nay ta trước hướng thiếu ra dạng giải chỉ giáo một chút võ đảo cơ sở luyện pháp. Cụ thể luyện tập chỉ giáo đợi ngày mai lại bắt đầu. Vừa vặn ta đêm nay trở về căn cứ thiếu gia tình huống thật tốt chế định một chút kế hoạch. Thiếu ra cũng đúng lúc trở về đem sự tình cùng lão ra bọn họ thương lượng một chút. Chu chính kỳ thật vẫn là có chút lo lắng thiểu thì các nàng vạn nhất không đồng ý. Trần Xuyên cũng đại khái đoán ra chu chính ý tứ. Hắn cũng không vội ở hiện tại cách này nhất thời. Mà lại trước luyện cơ sở cũng không tệ. Ngược lại lại thế nào luyện cơ sở khẳng định đều tại vị thứ nhất. Tốt, vậy liền làm phiền chu hộ vệ. Trần Xuyên liền khách khí một tiếng theo sau lúc này trở lại trong xe ngựa thay đổi sớm liền sớm chuẩn bị tốt quần áo luyện công. Tiểu Nhu còn lại là vội vàng phân phó một cách tôi tớ trở về báo tin. Tiến chi muốn cùng chu hộ về tập võ trần phủ. Ở nhà thiểu thị cùng hoa thị rất nhanh đến mức đến gấp trở về tôi tớ báo cáo tin tức. Vâng. Thiếu gia nói lần này bệnh nặng có cảm giác thân thể yếu kém. Tuy có tâm khoa cử. Nhưng nếu thân thể không tốt. Cũng khó tránh khỏi buông thóng. Cho nên muốn học chút ít võ nghệ cường thân hiện thể. Tôi tớ đem Trần Xuyên nguyên thoại báo cáo. Thiệu thị cùng hoa thị nghe vậy lúc này mới thần sắc buông lòng. Chỉ cần Trần Xuyên không phải ý định vứt bỏ văn là được. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức lại nghĩ tới Trần Xuyên lần này hôn mê cùng lúc ấy đại phu nói. Nghĩ nghĩ liền nói ngay. Xuyên nhi nói không sai. Thân thể là người căn bản. Cho dù Xuyên nhi có trạng nguyên chi tài. Nếu như là thân thể yếu kém. Cũng khó tránh khỏi bị kéo lui Là ta cách này làm tổ mấu trước đó có sai lầm suy tính. Như cách này ngươi trở về nhắn cho chú hộ về. Cần phải để cho hắn hào hào chỉ giáo nhì thiếu ra. Vâng. Thành Nam bên ngoài, giáo trường Trần Xuyên tại Chu chính chỉ điểm chỉ giáo phía dưới đã bắt đầu luyện. Mà Chu chính nói tới võ đảo cơ sở cũng rất đơn giản đáp. Chính là đứng trung bình tấn chúng ta người luyện võ có câu tục ngữ. Luyện võ trước luyện canh cọc Cách gọi là luyện canh cọc Chính là luyện hai chân Luyện hạ bàn Chu chính nhìn xem Trần Xuyên Một bên gốn nắn lấy Trần Xuyên đứng như cọc gỗ tư thí Một bên giảng giải Chỉ có trước tiên đem hạ bàn luyện ổn Mới có có lợi đối với phía sau luyện tập Nếu không nếu như là hạ bàn đều bất ổn Cùng người đối chiến đụng một cách liền ngã Lại như thế nào đối địch Trần Xuyên gật đầu Cảm giác Chu chính nói rất có đạo lý. Nhưng thật ra là hắn đối với võ đạo nhất khiếu bất thông. Hoàn toàn chính là người ngoài ngành. Tự nhiên là chu chính nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Cái này Pháp danh là trảm thông công. Là ta luyện võ người cơ sở nhất xèn luyện chi Pháp. Bất quá thiếu ra không nên coi thường cái này trảm thung công. Có câu nói là càng đơn giản đồ vật càng khó luyện thành. Trạm Thông Công tuy nhập môn dễ dàng, nhưng muốn luyện tới đại thành, nhưng là muôn vàn khó khăn. Trên đời người luyện võ, chân chính có thể đem Trạm Thông Công luyện tới đại thành người ít càng thêm ít, mà bất kỳ cái gì võ đảo công pháp, một khi luyện tới đại thành, như vậy cho dù là cơ sở nhất công pháp, đều tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Lời đồn Trạm Thông Công luyện tới đại thành người Hai chân rơi xuống đất như bám rễ sinh chồi Thân thể vững như sơn. Cho dù ở một ít vách núi treo leo bên trên. Cũng có thể làm đến như giấm trên đất bằng. Cho nên, ngươi cũng không có luyện đến đại thành. Trần Xuyên trong lòng yên lặng nói câu bất quá ngoài miệng không nói ra. Chảm thung công luyện pháp hạt tâm chủ yếu ở chỗ hai bộ phận. Một cách là thế đứng. Cái kia chính là hô hấp thổ nạp phương pháp. Đem thế đứng cùng hô hấp thổ nạp phương pháp kết hợp. Làm đến lấy hô hấp thổ nạp lôi kéo hai chân bên trong bắp thịt cùng một chỗ hoạt động. Vậy liền chân chính nắm giữ đến trạm thông công luyện pháp tinh túy hạc tâm. Làm được nhập môn. Thiếu gia ngài thế đứng đã cơ bản chính xác. Bây giờ chú ý nhìn ta hô hấp thổ nạp tiết tấu. Chú chính lại nói. Nói xong cũng như Trần Xuyên một dạng đứng trung bình tấn tại Trần Xuyên đứng bên cạnh xuống dưới. Sau đó hấp hô hấp hô dọn xong thế đứng sau đó Chu chính liền có tiết tấu hô hấp thổ nạp Trần Xuyên phát hiện loại này hô hấp thổ nạp tiết tấu cùng bình thường hô hấp tiết tấu có chút sai lệch Nhưng mười phần có quy luật Mà theo chu chính một dạng hô hấp thổ nạp sau đó Hắn hai chân bắp thịt hình như cũng cùng hắn hô hấp thổ nạp tiết tấu nối liền lại cùng nhau Đi theo có tiết tấu nhảy lên Trần Xuyên nhìn ra Chu chính trên hai chân bắp thịt hoạt động không phải chính mình cố ý khống chế chỗ hoạt động, mà giống như là do hắn hô hấp thổ nạp tiết tấu lôi kéo lên. Thiếu ra tiếp theo ta hô hấp thổ nạp tiết tấu. Chu chính lại nói. Trần Xuyên lúc này bắt đầu điều chỉnh chính mình hô hấp tiết tấu. Phối hợp thêm miệng thổ nạp. Chầm rãi hướng chu chính hô hấp thổ nạp tiết tấu áp sát. Chỉ chút lát sau hấp hô Trần Xuyên hô hấp thổ nạp tiết tấu gần như chu chính hô hấp thổ nạp tiết tấu đạt đến hoàn toàn nhất trí. Lúc này, Trần Xuyên nhất thời cảm giác được khác biệt. Nguyên bản đều đã đứng đau nhức nhanh sắp không kiên trì nổi hai chân. Trần Xuyên nhất thời cảm thấy hai chân bên trong bắp thịt giống như là lập tức nhận lấy một loại không hiểu khiên động. Cùng mình hô hấp thổ nạp tiết tấu thành lập một loại liên hệ. Đi theo chính mình hô hấp thổ nạp tiết tấu nhẹ nhàng hoạt động. Liện nguyên bản kịch liệt nhanh sắp không kiên trì nổi đau nhất đều lập tức nhận được làm dịu. Hấp hô Trần xuyên tiếp tục thử nghiệm. Quả nhiên, toàn bộ cảm giác triệt để rõ ràng. Theo chính mình hô hấp thổ nạp ở giữa. Hai chân bên trong bắp thịt cũng giống như đi theo hô hấp thổ nạp đồng một dạng. Đi theo một chút một chút có tiết tấu hoạt động. Càng giống là chính mình cách này hô hấp tiết tấu lôi kéo hai chân bên trong bắp thịt hoạt động. Bên cạnh Chu chính rất nhanh chú ý tới Trần Xuyên học tập biến hóa trong mắt ló lên vẻ kinh ngạc. Trần Xuyên nắm giữ tốc độ nhanh chóng, vượt qua hắn đoán trước. Liêu trai kiếm tiên không 1 chương 06 tập võ 2 gặp Trần Xuyên đang nắm giữ trạm thung công chính xác luyện pháp. Chu chính lập tức cũng liền đứng dậy đình chỉ biểu thị. Bàn giao trần xuyên đách nhập môn một mình luyện tập liền có thể sau đó liền đi một bên. Có đạo sư. Phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người tập võ càng là như vậy. Tập võ sư phụ có thể làm chính là chỉ giáo chính xác luyện pháp đem để tử dẫn vào cửa. Dẫn vào cửa sau đó có thể luyện tới trình độ nào cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất là trạm thung công loại này cơ bản nhất công phu. Bất quá chu chính trong lòng nhưng hơi có chút giật mình cùng chấn động bởi vì Trần Xuyên nắm giữ nhập môn tốc độ quá nhanh. Mặc dù trạm thung công là võ đảo cơ bản nhất công phu, nhập môn cũng tương đối đơn giản. Nhưng cũng không có đơn giản đến loại kia một học cơ hội trình độ. Dưới tình huống bình thường, võ đảo người mới học trạm thung công có thể tại trong vòng nửa ngày nắm giữ nhập môn liền xem như tư chất không tề xuất chúng. Một ít tư chất ngộ tính bình thường bình thường thậm chí cần một lượng ngày thời gian Mà Trần Xuyên Vừa rồi khoảng chừng hắn giảng giải nói rõ tiếp theo Sau đó hắn biểu thị luyện tập chốc lát thêm thời gian liền đã trực tiếp nắm giữ Nhị thiếu ra chẳng lẽ là loại kia vạn người không được một luyện võ kỳ tài chu chính không khỏi trong lòng giật mình Bất quá lập tức lại nghĩ tới Trần Xuyên hôm nay niên kỷ Trong lòng thở dài Trần Xuyên niên kỷ cuối cùng quá lớn, học võ quá muộn, 20 tuổi niên kỷ, căn cốt sớm đã định hình. Bây giờ học võ, đã quá muộn, coi như thiên tư ngộ tính lại cao hơn. Cũng rất khó có đại thành tựu. Trần chính võ đảo cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là từ nhỏ đã bắt đầu đặt nền móng. Rất nhanh gần một cái giờ thời gian trôi qua. Nhìn xem Trần Xuyên tại dưới bóng cây mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt đỏ lên Toàn thân run dày tắn chặt răng bộ ráng Chú chính càng xem càng tiếc hận Theo không sai biệt lắm nửa giờ sau thời điểm Trần Xuyên liền đã bộ ráng này Có thể kiên trì đến bây giờ Có thể nói hoàn toàn là dựa vào một cố tinh thần nhị lực Giờ phút này Trần Xuyên thậm chí liền con mắt đều đã nhắm lại Một bộ nhìn cũng kinh kiên trì đến cực hạn không tiếp tục kiên trì được cũng còn muốn nhắm mắt lại cắn sang kiên trì hình dáng. Như thế thiên tư ngộ tính như thế kiên cường nhị lực đáng tiếc quá muộn a căn cốt đá định. Chu chính trong lòng một trần tiếc hận. Bất quá giờ phút này chu chính chỗ không biết là. Giờ phút này trần xuyên nhìn từ bề ngoài một bộ nhắm mắt cắn răng bộ dáng. Trên thực tế tinh thần ý thức sớm liền bay đến lên 9 tầng mây. Đang nháy mắt cũng không nháy mắt chìm ở não hải ý thức chỗ sâu quan sát đến bảng hệ thống bên trên tin tức biến hóa túc chủ. Trần Xuyên công pháp. Trạm thung công mới nhập môn theo vừa rồi Chu Chính đi ra để cho mình một mình luyện tập thời điểm Trần Xuyên liền thừa cơ trong đầu gọi ra bảng hệ thống xem xét tin tức. Như Trần Xuyên trong lòng suy đoán. Tại hắn luyện tập nắm giữ trạm thung công nhập môn sau đó. Hệ thống tin tức cũng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản công pháp phía sau không biến thành trạm thung công. Phía sau còn có cái dấu móc viết mới nhập môn ba chữ. Rõ ràng biểu thị lấy hắn đối với trảm thung công tu luyện trình độ. Trừ cách đó ra. Trần Xuyên còn rõ ràng chú ý tới. Tại trạm thung công phía dưới còn có một đầu khoảng dài ba tất cùng loại thanh điểm kinh nghiệm một vật. Tựa như là võng du bên trong loại kia nhân vật trò chơi thăng cấp cần chứa đứng kinh nghiệm thanh điểm kinh nghiệm. Trần Xuyên cũng trực tiếp đem thứ này mệnh danh là thanh điểm kinh nghiệm. Nguyên bản ngay từ đầu nhìn lên sau đó thanh điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm là không. Thế nhưng bây giờ. Theo đối với trạm thung công luyện tập gần một cách nhỏ thời gian qua về phía sau. Nguyên bản chống không thanh điểm kinh nghiệm bên trên từ đoạn trước bắt đầu nhiều một chút lục sắc huyền quang bao trùm thanh điểm kinh nghiệm. Giờ phút này đã bao trùm toàn bộ thanh điểm kinh nghiệm một phần mười trình độ. Cái hệ thống này có thể cho thấy chính mình luyện công pháp Đồng thời cho thấy nên công pháp kinh nghiệm tu luyện tiến độ bởi vì chính mình bây giờ tại luyện trảm thung công Cho nên trảm thung công thanh điểm kinh nghiệm liền lên tăng vậy nếu như thanh điểm kinh nghiệm đầy Có hay không liền có thể giống trò chơi một dạng trực tiếp thăng cấp đây là giờ phút này Trần Xuyên trong đầu ý tưởng Có chút khích động càng đầy cõi lòng chờ mong Đồng thời Trần Xuyên còn tại suy nghĩ Nếu như tình huống thật sự là mình bây giờ dạng này suy đoán. Cách này thanh điểm kinh nghiệm đầy liền có thể trực tiếp thăng cấp. Tự mình tu luyện có thể dâng lên thanh điểm kinh nghiệm. Như vậy ngoại trừ tự mình tu luyện bên ngoài. Còn có không có những phương pháp khác ra tăng kinh nghiệm. Ví như đánh quái cái gì. Thiếu ra nghỉ ngơi trước một cách đi. Lúc này một thanh âm truyền đến là chu chính mở miệng kêu rừng trần xuyên. Hai người trước đó đi theo Trần Xuyên cùng một chỗ tới tôi tớ lập tức chạy chậm đi lên đỡ lấy Trần Xuyên. Chợ giúp Trần Xuyên đứng lên. Lúc này Trần Xuyên cũng xác thực cần người viện. Bởi vì hắn cảm giác chính mình hai chân đều đã đau nhức cứng ngắt không nghe chính mình sai xử. Thiếu gia nghỉ lực mạnh mẽ thuộc hạ bội phục. chu chính nhìn hướng Trần Xuyên cảm thán nói. Lời này cũng không phải vuốt mông ngựa Mà là chân tâm thực ý. Hắn nhìn ra, Trần Xuyên theo nửa giờ sau liền kém không nhiều đã đến cực hạn. Nhưng lại đơn giản chỉ cần cắn răng kiên trì cho tới bây giờ. Nếu như là hắn không ra, chỉ sợ Trần Xuyên còn có thể kiên trì. Phần này nhị lực, chú chính tự nhận chính mình cũng chưa chắc có thể làm được. Chú hộ vệ quá khen. Trần Xuyên là cười cười, một bên uống vào tiểu nhu bưng tới nước một bên xoa chính mình hai chân. Kỳ thực chỉ có Trần Xuyên tự mình biết. Hắn vừa rồi sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy. Chủ yếu là hắn tinh thần ý thức một mực đắm chìm trong trong đầu nhìn xem bảng hệ thống bên trên kinh nghiệm biến hóa. Cách này để cho hắn ở mức độ rất lớn rời đi lực chú ý không để ý đến trên hai chân đau nhức Lại một cách nhìn xem tăng lên không ngừng thanh điểm kinh nghiệm. Cũng cho Trần Xuyên lớn lao kiên trì động lực. Như thế hai tướng tăng theo cấp số cổng phía dưới để cho Trần Xuyên biểu hiện ra kinh người ý chí lực. Cách này giống như là một cái thân có đau đớn nhiệt tình chơi game người một dạng. Bình thường không có chơi game thời điểm hắn sẽ cảm giác thân thể đau đớn khó nhịn. Thế nhưng một khi đánh trò chơi, tinh thần lực chuyển rời đến trò chơi bên trên. Nhìn tận mắt chính mình nhân vật trò chơi từng chút từng chút thăng cấp mạnh lên trầm mê ở trong sau đó liền sẽ quên thân thể đau đớn đồng dạng. Nghỉ ngơi khoảng chút lát thời gian. Cảm giác bắp đuổi đau nhức làm dịu khôi phục trạng thái không sai biệt lắm. Trần Xuyên lúc này lại lần nữa tu luyện. Như thế liền đứng hơn một giờ Trần Xuyên lại lần nữa nghỉ ngơi, lòng vòng như vậy. Dạng này mãi cho đến buổi chiều mặt trời lặn thời gian. Trần Xuyên mới đã xong hiện tại tu luyện, ngồi lên xe ngựa hướng huyện thành phản hồi. Tại Trần Xuyên muốn lên xe ngựa là. chu Chính liền viết hai phần phương thuốc đưa cho Trần Xuyên. Nói cho Trần Xuyên luyện võ cường thân đối với thân thể gánh nặng cực lớn. Cần phối hợp dược vật phụ tá. Nếu không cực dễ dàng xuất hiện thân thể thương tích. Hai bộ phương thuốc, một phần là tráng khí cường huyết bổ thân nội phục dược. Một phần là dùng để pha thân thể tắm thuốc Thiếu da, ta giúp ngài xoa chân Xe ngựa bên trên Tiểu nhu một mặt đau lòng nhìn xem Trần Xuyên mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng Hai tay đặt ở Trần Xuyên trên đùi nhẹ nhàng nắn bóp Trần Xuyên giờ phút này xác thực luy quá sức Thậm chí cảm giác hai chân đều muốn cắt đứt Giờ phút này ngồi hai chân đều tại không bị khống chế run dậy Có người giúp mình xoa bóp nhào nặn hắn tự nhiên cầu còn không được. Nhẹ gật đầu Trần Xuyên liền nhắm mắt lại phía sau lưng dựa vào một chút hưởng thụ lên. Ý thức còn lại là lại lần nữa chìm vào não hải gọi ra hệ thống xem xét tình huống. Giờ phút này chạm thông công phía dưới thanh điểm kinh nghiệm đã đạt đến gần 1 phần tư trình độ. Đây cũng là hắn hiện tại cả ngày thành quả tu luyện. Dựa theo cái tốc độ này mà nói, 4 ngày thời gian điểm kinh nghiệm liền có thể đầy. Trần Xuyên trong lòng tự nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy, hắn liền có thể nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nhìn xem có phải là thật hay không điểm kinh nghiệm một đầy chính mình liền có thể giống chơi game một dạng trực tiếp thăng cấp. Nếu thật là dạng này, cái kia Trần Xuyên cảm giác chính mình liền bay lên. Bởi vì lời như vậy vậy hắn sau này vô luận tu luyện cái gì công pháp đều căn bản không tồn tại cảnh giới bình cảnh. Chỉ cần điểm kinh nghiệm một đầy liền có thể trực tiếp thăng cấp đột phá. Trừ cách đó ra Trần Xuyên còn muốn là chính là có không có cách khác ra tăng kinh nghiệm phương pháp. Nếu không kinh nghiệm hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện đề thăng mà nói, hình như có chút chậm. lưu trai kiếm tiên không một chương không bảy đột phá một trở lại Trần ra. Trần Xuyên liền bị cha mình Trần Trung gọi vào thư phòng. Thời gian đã là vào buổi tối, trước lúc này Trần Xuyên cũng gặp chính mình tổ mấu thiểu thị cùng mấu thân hoa thị. Phụ thân. Đi vào thư phòng, nhìn thấy chính mình cách này phụ thân Trần Xuyên lúc này khom người nói. Trần Trung một thân màu đen văn nhân trưởng Sam trang phục. Nhìn hơn 40 tuổi. Lưu lại một túm tròm dâu nhỏ. Tròm dâu cùng hai tóc mai đầu tóc đều có chút trắng mịt. Sắc mặt trầm ngâm rất có uy nghiêm Nghe nói ngươi hôm nay đi giáo trường hướng chu hộ về thỉnh giáo học võ Trần Trung đối đãi Trần Xuyên thái độ có chút ôn hòa Không giống đối với cái khác tử nữ như vậy nghiêm túc nghiêm khắc Ngư khí nhô hòa nói Vâng Lần này bệnh nặng Hải Nhi có cảm giác thân thể yếu kém Hải Nhi tuy có khoa cử tri tấm Nhưng nếu thân thể yếu kém Cũng khó tránh khỏi buông thóng Cũng làm cho phụ thân các ngươi lo lắng Cho nên muốn học chút ít võ nghệ cường thân hiện thể Trần Xuyên tất cung tất kính nói Trần Trung nhẹ gật đầu Chuyện này kỳ thực hắn ban ngày cũng sớm liền nhận được báo cáo Mà đối với Trần Xuyên tập võ sự tình Hắn thái độ cũng cùng thiểu thị Hoa thị một dạng Chỉ cần Trần Xuyên không phải vứt bỏ học văn công danh chi tấm Vậy hắn là tuyệt đối đồng ý Vừa vạn lần này Trần Xuyên hôn mê sự tình hắn Cũng một mực đang nghĩ lấy tìm cách phương pháp Gì giúp Trần Xuyên bổ một chút thân thể Giờ phút này chính Trần Xuyên chủ động tập võ cái kia càng tốt hơn U Vinh Quy Quy Mơ Người ý tưởng rất tốt Thân thể mới là nhân chi căn bản Cho dù muốn đọc sách Nhưng cũng không thể không để ý đến thân thể Tập trúc ít võ nghệ cường thân cũng tốt. Cái kia sau đó ngươi liền hảo hảo đi theo chú hộ về học tập đi. Ta sẽ để cho chú hộ về thật tốt giấy ngươi. Mặt khác, luyện võ cần gì dược liệu hiểu thuốc bên kia có tùy ngươi dùng. Mặt khác ta sẽ mỗi tháng lại để cho phòng thu chi cho ngươi 3.000 lượng bạc lệ tiền xem như ngươi mỗi tháng tập võ chi tiêu dùng. Thế giới này tiền tệ hệ thống là một lượng hoàng kim giống như 10 lượng bạc. Một lượng bạc giống như 100 tiền Một tiền sức mua độ là có thể mua một cái bánh bao chay Đối với người bình thường mà nói Một người đi sớm về tối may mắn hạnh khổ khổ một ngày có thể kiếm được 10 tiền đều gian nan Coi như kiếm được 10 tiền cũng mới đủ mua 10 cái bánh bao chay hoặc là 2 cân gạo lứt Cho nên thế giới này phần lớn người bình thường liền ấm no đều khó mà duy trì Mà Trần Trung bây giờ mỗi tháng cho Trần Xuyên 3.000 lượng bạc lệ tiền. Không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Trước đó Trần Xuyên mỗi tháng cũng mới 500 lượng bạc tiền tiêu vặt mà thôi. Đa tả phụ thân. Trần Xuyên vội vàng nói nói cảm ơn biết rõ đây là chính mình vị này phụ thân tải dùng hành động giúp đỡ chính mình. Rốt cuộc cùng văn phú võ, tập võ là cần phí nhiều tiền. Mặt khác tập võ phương diện. Có cái gì nghi hoặc mà nói. Ngươi nhị thúc ở nhà ngươi cũng có thể đi tìm ngươi nhị thúc thỉnh giáo. Trần Trung lại nói. Vâng. Trần Xuyên liền đáp ứng. Hắn biết rõ. Kỳ thực tại bọn họ Trần ra. Võ nghệ mạnh nhất chính là mình vì kia nhị thúc Trần Nghiệp. Tại toàn bộ thiếu dương huyện đều là tiếng tâm lừng lấy. Thế nhưng bởi vì Trần Nghiệp mỗi ngày bận rộn. Ngoại trừ chủ yếu phụ trách Trần ra các phương diện hộ về an toàn nhiệm vụ bên ngoài Còn làm cách tiêu cục Thường xuyên ra ngoài áp tiêu Cho nên Trần Xuyên muốn tập võ tìm chính mình vị này nhị thúc mà nói không thực tế ngẫu nhiên đi cầu dạy một chút tạm được Bất quá việc học bài học cũng không phải hoang phế lười biếng Cuối cùng Trần Trung liền căn giản một tiếng Mặc dù ủng hộ Trần Xuyên tập võ Thế nhưng trong lòng muốn nhất như trước vẫn là vi vọng Trần Xuyên có thể học tập cho giỏi sẽ có một ngày cao chúng Trần Xuyên liền xác nhận một tiếng mới đi ra khỏi thư phòng. Mới vừa đi ra thư phòng đến cửa sân bên ngoài lúc. Đối diện một cái gió bụi mệt mỏi một thân màu đen hình trang eo buộc một thanh đại đao khí thế khiếp người trung niên nam tử đâm đầu đi tới. Hình dáng nhìn kỹ đến cùng mình phụ thân Trần Trung có ba bốn phần tương tự. Nhị Thúc. Trần Xuyên kêu lên, nhưng là người vừa tới không phải là người khác, đúng là mình nhị thúc Trần Nhiệp. Là Tiến Chi A. Nghe nói ngươi hôm nay đi giáo trường tìm Chu hổ về tập võ. Thế nào? Tình huống thế nào nhìn thấy Trần Xuyên? Trần nghiệp sắc mặt nhất thời cũng lộ ra nụ cười. Mở miệng nói. Tạ nhị thuốc quan tâm, hết thầy thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Học chút ít võ nghề cũng tốt. Đã có thể cường thân kiện thể. Sau này ở bên ngoài cũng có thể thêm một phần năng lực tự vệ Nếu là luyện tập bên trên có vấn đề gì không hiểu cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến nhị thúc Trần Nhiệt lại nói, vỗ vỗ Trần Xuyên bả vai Được rồi, cách khác cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước tìm cha ngươi Tốt, lẫn nhau cáo biệt sau đó Trần Xuyên hướng nhà ăn phương hướng đi đến Trần Nhiệt là trực tiếp đi vào Trần Xuyên vừa rồi ra tới nhà nhỏ tìm tới Trần Trung Nguyên bản nụ cười trên mặt cũng trầm ngâm đi xuống Đại ca Tình huống thế nào Đại phu nói thế nào Trần Trung sắc mặt cũng trầm ngâm xuống tới Hướng Trần Nhiệp hỏi Trần Nhiệp lay động đầu Đại phu nói người đã không cứu nổi Tất nhiên là gặp được mấy thứ bẩn thiểu Đời này chỉ sợ là xong rồi Hắn cũng không có cách nào Nhưng là lần này Trần Nhiệp dẫn người ra ngoài áp một chuyến tiêu tiêu đường đi bên trên không có gặp cái gì sự tình. Thế nhưng lúc trở về buổi tối đi đêm đường lúc. Nhưng phát sinh tình trạng. Trong đêm đi đường lúc nghỉ ngơi sau đó. Một người tiêu sư nói đi giải cách tay. Kết quả đi tới gần nửa giờ còn chưa có trở về. Chờ đến trần nhiệp bọn người phát hiện không đúng lại tìm đến lúc đó. Cái kia tiêu sư đã toàn thân run dậy nằm ở trên mặt đất. Hai mắt trắng giã áp. Miệng sùi bọt mép, cũng không biết gặp cái gì. Người mặc dù không có chết, nhưng lại triệt để thành rồi ngu giải hình dáng. Thân thể không thể động, miệng không thể nói. Hai mắt trắng giã, Trần Trung cùng Trần Nhiệp sắc mặt đều có chút nặng nề. Dù sao cũng là bọn họ Trần Gia tiêu sư, cũng đều là bọn họ người Trần Gia. Mỗi khi tổn thất một cái, đối bọn hắn Trần Gia đều là tổn thất. Thế đạo này, thật sự là càng ngày càng nguy hiểm. Những vật kia cũng càng ngày càng nhiều. Lần này áp tiêu thời điểm nghe nói tại Diệp Thành bên kia đoạn trước thời gian còn náo loạn Sơn Quân. Ăn xong mấy chục người. Sau đó mời đảo trưởng cũng không có đem giết chết. Chỉ là đem cái kia Sơn Quân kích thương đánh chạy. Trần Trung đối với cách này cũng không có biện pháp. Hôm nay cách này thế đạo Xác thực càng ngày càng loạn. Loại này loạn Bọn họ những này làm ăn thường xuyên chạy ở bên ngoài người sâu nhất có cảm xúc Sau này áp tiêu đều tận lực ban ngày đi đường đi Buổi tối cũng không cần đi đường Địa phương quá xa cũng không cần đi tới An toàn là số 1 một. một bên khác trần xuyên đi tới nhà ăn Hắn còn không có ăn cơm Bởi vì lúc trước từ giáo trường vừa về đến đầu tiên là gặp thiểu thị Hoa thị Theo sau liền bị cha mình Trần Trung gọi vào thư phòng. Trần gia nhà ăn rất lớn. Phân ngoại đường cùng nội đường. Ngoại đường là Trần gia trong phủ tôi tớ hạ nhân ăn cơm địa phương. Nội đường còn lại là Trần xuyên các loại chủ nhà ăn cơm địa phương. Bởi vì Trần gia nhà lớn nghiệp lớn, giống Trần xuyên phủ thân Trần Trung, nhị thúc Trần nghiệp, đại ca Trần Đường những này cơ bản mỗi ngày đều ở bên ngoài bận biểu sự tỉnh. Cơ bản rất khó đúng giờ cùng tiến tới ăn cơm. Cho nên một dạng trần gia ăn cơm đều là chính mình đói liền đi nhà ăn hoặc là gọi tôi tớ đưa đến chính mình nhà nhỏ. Chỉ có một ít ngày lễ hoặc là trọng yếu ngày mới có thể tập hợp một chỗ ăn cơm. Phụ trách nhà ăn người nấu cơm nhìn thấy Trần Xuyên tới lúc này cũng là nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Không bao lâu một bàn lớn món ăn liền bưng đến Trần Xuyên trên bàn. thịt heo. thịt gà. Thịt cá ba cái món ăn mặn làm món chính. Ngoài ra còn có mấy cái rau xanh cùng một tô canh. Có lẽ là bởi vì ăn cơm quá muộn bắp thịt sớm đói tăng thêm hiện tại cơ hồ rèn luyện một ngày duyên cớ. Trần Xuyên cách này một bữa lượng cơm ăn trọn vẹn đạt đến bình thường gấp 3. Ăn uống no đủ sau đó Trần Xuyên hướng mình biệt huyện trở về. Trên nửa đường liền đối diện gặp một cách nhìn 17-18 tuổi áo xanh công tử ca trang phục thanh niên. Trên thân mang theo vài phần mùi rượu Thanh niên cũng nhìn thấy Trần Xuyên trong thần sắc nhất thời lộ ra mấy phần lẽ tránh vẻ sợ hãi Nhưng là thanh niên không phải người khác Chính là Trần Xuyên nhị nương hoa thị sở sinh Trần ra con thứ ba Trần Dương Nhị, nhị ca Nhìn thấy Trần Xuyên Trần Dương có chút e ngại Bởi vì toàn bộ Trần ra cách này một đời trong mấy người Liền hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm sống phó túng cái gì sự tình đều không làm. Vì thế bình thường không thiếu bị huấn. Mà Trần Xuyên xem như Trần ra trên dưới coi trọng nhất xuất sắc một cái. Cùng hắn so sánh thì càng không cần phải nói. Ngày thường trưởng bối trong nhà mắng hắn liền không ít đem Trần Xuyên cách này nhị ca lấy ra so sánh. Cho nên đối với Trần Xuyên, Trần Dương trong lòng có chút e ngại. Nhất là sợ Trần Xuyên phát hiện hắn uống rượu cùng trong nhà trưởng bối nói Vậy dạng này mà nói hắn tuyệt đối liền không thể thiếu một trần huấn Trần Xuyên cũng nhận ra Trần Dương đồng thời tại đi vào thứ nhất thời gian đã nghe đến hắn trên thân mùi rượu Nhanh đi tắm rửa đi, mùi rượu nặng như vậy bị phụ thân tổ mấu bọn họ nhìn thấy ngươi lại phải bị mắng Trần Dương lập tức sườn sốt Vạn vạn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ nói ra như thế một phen sau đó. Ngày thường trong trí nhớ Trần Xuyên mặc dù không có nói qua hắn cái gì. Thế nhưng tại hắn trong ấn tượng Trần Xuyên đối với hắn cũng là ăn nói có ý tứ rất uy nghiêm một người. Hôm nay lại nói ra lời nói này. Nhìn xem Trần Xuyên nói xong cũng đi xa bóng lưng Trần Dương không khỏi sinh ra một loại không hiểu cảm động. Hình như, nhị ca người cũng rất tốt, chỉ là ngày thường không thể nào nói chuyện mà thôi. Trần Xuyên cũng không rõ ràng Trần Dương giờ phút này trong lòng biến hóa. Mà là trở lại chính mình biệt quyển sau đó lại lần nữa gọi ra bảng hệ thống. Bất quá chờ đến hắn lại lần nữa gọi ra bảng hệ thống lúc, Trần Xuyên vẫn không khỏi sườn sốt. Bởi vì hắn phát hiện, bảng hệ thống bên trên trạm thông công phía dưới thanh điểm kinh nghiệm. Tăng nguyên bản thanh điểm kinh nghiệm là một phần tư bộ dáng Thế nhưng bây giờ lại đã nhanh đến gần 1 phần ba hình dáng Là bởi vì chính mình vừa rồi ăn cơm duyên cớ liêu chai kiếm tiên không một chương không tám đột phá hai tiểu nhu. Thiếu ra. Phát hiện trong hệ thống kinh nghiệm biến hóa. Trần Xuyên trong lòng nhất thời sinh ra suy đoán. Lúc này gọi tới thì nữ tiểu nhu phân phó nói. Đi đem trước chu hộ về cho cái kia phần uống thuốc trắng khí huyết bổ thân thể phương thuốc lấy ra để cho phòng bíp đi làm Lại cho ta dùng nhân sâm hầm một chung bổ thân thể canh tới Vâng, Tiểu Nhu nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, xác nhận một tiếng bước nhanh rời đi Chờ Tiểu Nhu rời đi Trần Xuyên ý thức lại lần nữa chìm vào não hải gọi ra hệ thống Nhìn xem đã nhanh tiếp cận một phần 3 ba thanh kinh nghiệm suy tư Nguyên bản buổi chiều luyện công xong lúc trở về thanh kinh nghiệm mới 1 phần tư trái phải Sau đó vẫn không có tăng Bây giờ lại đạt đến gần 1 phần ba trình độ Trần Xuyên cái thứ nhất nghĩ đến nguyên nhân chính là mình vừa rồi ăn cơm Người ăn cơm là vì nhét đầy cách bao tử Bổ sung thân thể tiêu hao cần năng lượng Dùng cách này suy đoán Như vậy cách này thanh kinh nghiệm Có lẽ có thể là thanh năng lượng Dâng lên cần không phải ginh Nhiệm mà là năng lượng Mà ta ban ngày lúc luyện công thanh kinh nghiệm dâng lên Bởi vì nên là ta luyện công luyện hóa thân thể ta bên trong năng lượng tác dụng đến công pháp bên trên Người không có khả năng vô duyên vô cứ trở nên cường đại Lấy năng lượng bảo toàn mà nói Thân thể người mạnh lên Tất nhiên là từ cái gì khác địa phương hấp thu năng lượng tác dụng đến trong thân thể Mới đưa đến thân thể mạnh lên Luyện võ cường thân Hẳn là thông qua phương thức tu luyện đem trong thân thể năng lượng tiếp nhận tác dụng đến trên thân thể Cho nên ta ban ngày tu luyện chạm thung công thời điểm chạm thung công phía dưới thanh kinh nghiệm dâng lên Nhưng thật ra là bởi vì ta tu luyện luyện hóa trong thân thể năng lượng tiếp nhận tác dụng đến công pháp bên trên Mà người tại không tu luyện tình huống phía dưới Năng lượng ngoại trừ duy trì nhân bản thân thể vận hành bình thường bên ngoài Hẳn là sẽ không tự động tác dụng đến thân thể người bên trên Cuối cùng sẽ cùng theo người bài tiết hệ thống chạy mất hết Mà bây giờ ta ăn cơm sau đó thanh kinh nghiệm dâng lên Có lẽ chính là hệ thống sẽ lấy hướng ta ăn cơm thu lấy đồ ăn chung quy Có thể số lượng bên trong những cái kia nguyên bản sẽ không bị thân thể sử dụng Tiếp nhận sẽ bị lãng phí bài suất năng lượng hấp thu Rất nhanh trần xuyên trong đầu liền toát ra một cách hệ thống suy đoán suy luận Dưới tình huống bình thường Người không chủ động tu luyện mà nói Thông qua ăn cơm các loại phương pháp thu hút trong cơ thể năng lượng ngoại trừ cần duy trì thân thể bình thường vận động bộ phận năng lượng sẽ bị tiếp nhận sử dụng bên ngoài Cách khác năng lượng hẳn là đều sẽ theo nhân thể bài tiết hệ thống lưu mất Từ đó bị lãng phí hết Ta ban ngày tu luyện trảm thông công thời gian thanh kinh nghiệm dâng lên. Hẳn là bởi vì ta tu luyện tiếp nhận lợi dụng bộ phận những này bình thường sẽ bị lãng phí sói mòn năng lượng. Mà hệ thống có thể giúp ta tiếp nhận chứa đừng những này bình thường ta ăn cơm sau đó thu hút lại bị ta lãng phí hết năng lượng. Cho nên ban ngày ta lúc thời điểm tu luyện trảm thung công phía dưới thanh kinh nghiệm dâng lên. Vừa rồi ăn cơm sau đó thanh kinh nghiệm cũng tới sinh. Một phần là ta ban ngày tu luyện hấp thu năng lượng. Còn có một bộ phận chính là hệ thống giúp ta tiếp nhận chứa đứng năng lượng. Vì thế cách này thanh kinh nghiệm. Kỳ thực cũng chính là thanh năng lượng. Đại biểu cho ta chảm thung công đạt đến tầng tiếp theo lần cần năng lượng trình độ. Ban ngày ta tu luyện tiếp nhận lợi dụng năng lượng. Cách này thanh kinh nghiệm tiến độ liền lên tăng. Vừa rồi ta ăn cơm lại để cho hệ thống hỗ trợ tiếp nhận chứa đừng một chút năng lượng Vì thế lại dâng lên Trần Xuyên con mắt càng ngày càng sáng Nếu như tình huống thật sự là hắn suy đoán Vậy hắn thật sự muốn triệt để bay lên Sau đó chỉ cần không ngừng ăn Cái gì năng lượng cao ăn cái gì Cho dù không tự mình tu luyện Hắn võ công tốc độ cũng có thể soạt soạt đề thăng Vào lúc này bên ngoài viện nghĩ tới tiếng bước chân Thiếu ra chén thuốc cùng canh hầm tốt rồi Tiểu nhu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến Cùng một cách tôi tớ một người trong tay bưng một cách đĩa đứng lấy lớn chung chén thuốc cùng canh hầm đi đến Trần Xuyên nhẹ gật đầu để cho hai người đem canh hầm cùng chén thuốc để xuống Sau đó liền lại đem hai người chi ra ngoài Chén thuốc là ban ngày chu chính viết cho mình bổ huyết tráng thân phương thuốc canh hầm cũng là nhân sâm gà đen hầm đại bổ canh. Hai phần đều là đại bổ đồ vật. Trần xuyên trong lòng lửa nóng. Uống xong phần này chén thuốc cùng canh hầm trần xuyên cũng liền có thể triệt để chứng thực chính mình trong lòng suy đoán. Rất nhanh chén thuốc dẫn đầu vào trong bụng. Trần xuyên thứ nhất thời gian gọi ra hệ thống xem xét tình huống. Chỉ gặp bảng hệ thống bên trên. Thanh kinh nghiệm quả nhiên dâng lên, mà lại dâng lên biên độ còn không nhỏ, trực tiếp vượt qua 1/3 ba trình độ. Quả nhiên Trần Xuyên trong lòng kinh hỷ, liền nhanh đem thứ hai trung canh hầm uống vào bụng. Ách Trần Xuyên tầng tầng ở một cái, sau đó lại xem trong hệ thống thanh kinh nghiệm tình huống 1/2 lục sắc thanh kinh nghiệm quang mang trực tiếp bao trùm lên đã tăng tới một nửa. Cách này thanh kinh nghiệm dâng lên tình huống quả thực chính là cắn thuốc. Trần Xuyên toàn bộ hai chân đều có chút ngăn không được nhẹ nhàng run rẩy lên kia là kích động. Đây mới là hệ thống mở ra chính xác phương thức A dựa vào ăn liền có thể tiếp nhận chứa đứng năng lượng. Tựa như là chơi game ăn kinh nghiệm đan cắn thuốc đồng dạng. Ta gặm bảo tiểu nhu. Lại để cho phòng biết cho ta hầm vài chung đại bổ canh. Dược liệu gì bổ liền thả cái gì. Trần Xuyên lúc này lại đối ngoài viện hô. Bởi vì hắn phát hiện vừa rồi đại bổ canh cung cấp năng lượng so chu chính mở bổ thân thể phương thuốc còn nhiều hơn Đương nhiên Đây cũng không phải là nói chu chính phương thuốc không tốt Chỉ có thể nói trần xuyên tình huống đặc thủ Bởi vì dưới tình huống bình thường Người uống thuốc bổ thân thể đều là phải tiến hành tinh tế tỉ mỉ phối hợp Suy nghĩ thân thể người tiếp nhận tình huống những này Cũng không phải là nói càng bổ càng tốt Có đôi khi dược bổ nhưng thân thể người không cách nào tiêu hóa tiếp nhận cũng vô dụng Thậm chí có thể đưa đến phản tác dụng Thế nhưng Trần Xuyên lại khác Hắn không cần lo lắng thuốc uống đi xuống không cách nào tiếp nhận thân thể khó chịu cái gì Chỉ cần ăn là được Hết thảy năng lượng hệ thống đều có thể giúp hắn tiếp nhận a bên ngoài Tiểu Nhu nghe được Trần Xuyên lời nói là có chút lỗ mãng A cái gì à nhanh đi Trần Xuyên thúc giục nói, vâng, Tiểu Nhu lúc này mới đáp ứng hướng phòng bếp tiến đến trong lòng là nhìn không được nghi hoặc nghĩ thầm thiếu ra đây là thế nào. Sau một tiếng, Trần Xuyên sờ lấy chính mình cơ hồ sinh giống như là cái vò một dạng da bụng tròn. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vừa lòng thỏa ý nộ cười. Bên cạnh Tiểu Nhu còn lại là một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Trần Xuyên. Nhất là trông thấy Trần Xuyên giờ phút này nộ cười trên mặt. Nếu không phải Trần Xuyên nhìn coi như bình thường. Nàng đều hoài nghi mình thiếu da có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Tốt rồi đi chuẩn bị cho ta tắm thuốc đi. Ta luyện thêm một lát công sau đó tắm rửa. Trần Xuyên cũng biết vừa rồi chính mình biểu hiện quá nhiều đột xuất kỳ quái. Tốt tại bây giờ mục đích đã đạt đến. Lúc này liền mở miệng đẩy ra tiểu nhu. Vâng. Tiểu Nhu đồng thanh lui ra trong sân lại lần nữa chính chỉ còn lại một người. Đợi Tiểu Nhu đi rồi. Trần Xuyên ý thức lại lần nữa chìm vào não hải gọi ra hệ thống. Giờ khắc này, chạm thung công phía dưới lục sắc thanh kinh nghiệm đã bao trùm đầy. Cùng lúc đó, Trần Xuyên rõ ràng nhìn thấy. Tại lục sắc thanh kinh nghiệm bao trùm đầy sau đó, chạm thung công phía sau cũng nhiều một cái phát sáng số phím nhấn. Tại cái này tốt phím nhấn sau khi xuất hiện. Trần Xuyên trong đầu cũng không hiểu nhiều một đảo tin tức. Đảo này tin tức nói với mình chỉ cần mình ý niệm đè xuống số cái nút liền có thể đề thăng trước mắt công pháp tu luyện đẳng cấp. Đề thăng không có bao nhiêu do dự. Giờ phút này trong sân cũng đã không có người ngoài. Trần Xuyên lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút đè xuống số cái nút. Niệm động nháy mắt Trần Xuyên cảm giác tựa như là tay mình chỉ thật nhấn xuống phím nhấn đồng dạng. Một nháy mắt. Trần Xuyên tâm thần dung mạnh. Chỉ cảm thấy nháy mắt một đại cổ ký ức tin tức tràn vào trong đầu. Đều là liên quan tới trảm thung công kinh nghiệm. Lý giải Theo những ký ức này tràn vào. Trần Xuyên chỉ cảm thấy toàn bộ trạm thung tông giống như là luyện vô số năm một dạng. Tại thời khắc này rốt cuộc sống mở trong sáng. Nhận được đột phá Giữa hai chân Trần xuyên càng là chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân máu tươi đều giống như một nháy mắt sôi trào lên Hình thành một cố dòng nước ấm Không ngừng có rửa chính mình hai chân Còn lôi ghéo lấy toàn thân mình huyết dịp cũng tiếp theo lưu động Nhưng lại xa không có giữa hai chân huyết dịp sôi trào mãnh liệt như vậy Không hiểu ở giữa Trần Xuyên cảm giác chính mình giữa hai chân máu tươi khí lực đều tựa hồ giờ khắc này nhận được một cây cực lớn trình độ tăng cường. Toàn bộ quá trình kéo dài đến mấy phút. Đợi đến hết thầy yên tĩnh trở lại Trần Xuyên lại mở to mắt. Loại cảm giác này. Trần Xuyên đứng người lên. Hơi hơi hoạt động một chút thân thể. Chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tinh lực xung phổi Tinh thần thư sướng cảm giác. Nhất là hai chân ở giữa. Càng làm cho Trần Xuyên có một loại lực lượng bảo tạc cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí để cho Trần Xuyên cảm giác nếu như đối người đá một chân. Có thể đem người trực tiếp đá bay. Toàn bộ hai chân cho Trần Xuyên cảm giác chính là lực lượng đại tăng. Mà lại giấm tải trên mặt đất thời điểm. Trần Xuyên cũng nhiều một loại không hiểu cảm giác. Có một loại trước nay chưa từng có bình nguồn cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là chân mình giấm tải trên mặt đất. Bản năng liền biết chính mình nên như thế nào giấm mới có thể để cho chính mình đứng ổn nhất một dạng. Thậm chí mơ hồ có một loại hai chân có thể cùng mặt đất dính chung một chỗ. Toàn bộ thân thể cũng vô cùng phối hợp. Có thể tiếp theo hai chân tìm tới thích hợp nhất điểm thăng bằng. Thật đột nhiên để cho Trần Xuyên có một loại ban ngày chu chính nói tới bám rễ sinh trồi thân thể vững như núi cảm giác. Tinh tế cảm giác song thân thể biến hóa. Quen thuộc tốt biến hóa sau đó thân thể nhất là hai chân Trần Xuyên lại lần nữa gọi ra hệ thống Tục chủ Trần Xuyên công pháp Trảm thung công một liêu trai hiếm tiên không một chương không chín võ đảo cảnh danh giới kinh nghiệm liền đầu tăng Quả nhiên Hệ thống bên trên ta cho rằng thanh kinh nghiệm Kỳ thực chính là thanh năng lượng Hệ thống có thể giúp ta tiếp nhận chứa đứng năng lượng Thuốc tắm lấy dược liệu tẩm ngâm bên trong chứa dược vật năng lượng. tại ngâm tắm quá trình bên trong bị thân thể ta tiếp nhận. Cho nên thanh kinh nghiệm lại lần nữa dâng lên. Nửa giờ sau. Trần Xuyên cả người ngâm tải nóng hôi hồi thuốc tắm bên trong. Nhìn xem bảng hệ thống bên trên chậm rãi sinh lên điểm kinh nghiệm. Trong lòng triệt để minh ngộ xác định được. Trần Xuyên lúc này cũng đem nguyên. Bản thanh kinh nghiệm xưng hô đổi thành thanh năng lượng. Nguyên bản năng lượng tại Trần Xuyên đem chảm thông công tăng lên tới một sau đó thành rồi triệt để chống giống trạng thái. Thế nhưng bây giờ. Theo hắn bắt đầu ngâm thuốc tắm sau đó. Thanh năng lượng lại từ từ tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh Trần Xuyên hết thầy suy đoán hệ thống có thể giúp hắn tiếp nhận năng lượng. Năng lượng hoạt nhiều hoạt ít biểu hiện tại công pháp phía dưới thanh năng lượng bên trong. Chỉ cần thanh năng lượng lấp đầy. Hắn liền có thể trực tiếp đề thăng Ta bây giờ có tính hay không là võ đảo nhập môn Trần Xuyên liền một dạng tự hỏi Nghĩ đến vừa rồi trảm thung tông đột phá mang đến biến hóa Bất quá đáng tiếc Trần Xuyên đối với võ đảo hiểu quá ít Hiện tại chú chính ngoài trừ dạy hắn trảm thung tông bên ngoài Cũng không có nhiều lời cách khác võ đảo phương diện tri thức Hắn bây giờ cũng vô pháp xác định Càng không cách nào cân nhắc thực lực mình tình huống Chỉ có thể ngày mai lại đi giáo trường sau đó hướng chu chính thỉnh giáo. Từ thiên tử đến mức thứ sân, nhất thập đều lấy tu thân làm gốc hắn vốn loạn, mà mạc chỉ người không vậy. Ngâm xong thuốc tắm. Trở lại chính mình biệt quyển. Trần xuyên nhóm lửa ngọn đèn cầm trong phòng kinh nghĩa cổ tịch bắt đầu nhìn ngấm đọc. Văn võ xong hành, mới có thể toàn tài. Trên thế giới có bao nhiêu người là ăn rồi không có văn hóa thua thiệt. Cho nên Trần Xuyên mặc dù đã tập võ Thế nhưng thật không có đỉnh lúc này từ bỏ học tập Mà lại thế giới này phần tử trí thức công danh xác thực rất hữu dụng Dùng một câu nói nói chính là ta tất cả đều muốn tiểu hài tử mới làm lựa chọn Để cho hắn Trần Xuyên chọn Hắn tất cả đều muốn Nguyên bản thân thể nguyên chủ Trần Xuyên là thuộc về thiên tài loại hình phần tử trí thức Văn tư mấn tiện Ký úp hơn người Mà bây giờ Trần Xuyên xuyên qua tới dung hợp thân thể nguyên chủ linh hồn sau đó Không biết là hai người linh hồn dung hợp lại cùng nhau để cho linh hồn trở thành càng cường đại hay là nguyên nhân gì Trần Xuyên phát hiện mình bây giờ trí nhớ và cấu tứ nhanh nhẹn trình độ so sánh thân thể nguyên chủ còn có phần hơn mà không bằng Một phần hơn ngắn chữ kinh nghĩa văn chương xuống tới Lần thứ nhất liền có thể ký ước lý giải bày 8 phần Hai lần xuống tới cơ bản liền có thể làm đến tích chữ không lọt ký ước cùng suy một ra ba lý giải. Mà lại Trần Xuyên phát hiện. Đọc sách còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể lắng đỏng chính mình tâm cảnh. Bình phục chính mình sao đồng tâm tình. Nguyên bản vừa rồi bởi vì trảm thung công đột phá cùng hệ thống sự tình. Trần Xuyên mặc dù mặt ngoài biểu hiện yên lặng nhưng kỳ thật trong lòng một mực có chút kích động khó bình. Thế nhưng bây giờ an tính lại dụng tâm nghiên cứu những này kinh nghĩa thư tịch sau đó Trần Xuyên phát hiện chính mình nguyên bản kích động khó bình tâm tình trở thành bình tĩnh lại Trở thành yên tĩnh Mãi cho đến lúc đêm khuya Trần Xuyên mới dập tắt ngọn đèn nằm ngủ Một đêm này Trần Xuyên trong giấc mộng Chính trong mộng mạch yêu ngự kiếm Tuyệt thế xuất Trần Phất tay hái trăng mắt sao Bồng bình hổ như thế gian chân tiên Hôm sau bữa ăn sáng sau đó Trần Xuyên lại lần nữa đi tới ngoài thành giáo trường. Hiện tại Chu chính đã triệt để nhận được Trần Trung thủ ý. Cho nên trong lòng lại không lo lắng. Đối với Trần Xuyên tiến nhập chính thức dạy bảo phân đoạn. Nhị thiếu gia đã trảm thông công chính thức nhập môn. Tiếp xuống chỉ cần chính mình tự luật khổ luyện là được. Hôm nay ta sẽ dạy nhị thiếu gia chân chính võ đảo công pháp. Chu chính thần sắc trang nghiêm. Đem Trần Xuyên đơn độc dẫn tới bên trong giáo trường một khắc dưới bóng cây đất trống bên trên. Chính mình đứng tại bóng cây bên ngoài. Trần Xuyên đứng tại trong bóng cây. Không thể không nói. Chú chính là thật dụng tâm. Đang muốn dạy Trần Xuyên luyện võ. liền còn muốn suy xét đừng để Trần Xuyên quá nhiều phơi. Luyện võ. Cần công pháp. Công pháp cũng có mạnh có hiếu. Càng là cường đại công pháp. Càng là chân quý. Ta công pháp, tên là thông lực quyền. Pháp này là ta khi còn nhỏ bái sư sở học, tổng cộng chia làm 4 tầng. Mỗi khi đột phá một tầng, liền tăng cường một lần khí huyết. Mặc dù không tính là cái gì đỉnh tiêm cường đại công pháp, thế nhưng luyện tới tầng thứ tư. Nhưng cũng có thể luyện được kinh lực chân chính bước vào võ đảo cánh cửa, là một môn chân chính nhập kinh công pháp. Khí huyết này cùng nhập kinh là trần xuyên nghe đến đó mở miệng nói. Hỏi giò nhìn hướng Chu chính. Chu chính nói. chúng ta người luyện võ. Đại khái chủ yếu chia làm ba cách đại cảnh giới. Nhập kinh. Hậu thiên. Tiên thiên nhập kinh là luyện được kinh lực. Trên thân khí lực hóa kinh. Có thể hội tụ một chút một phát. Ui lực kinh người. Cũng chỉ có luyện được kinh lực nhập kinh võ giả mới chính thức là đi vào võ đảo cánh cửa. Trước đó đều chỉ có thể xem như luyện chút ít quyền cước tập võ người. Vẫn còn không tính là võ giả. Nhập kinh bên trên hậu thiên võ giả. Trên thân kinh lực hóa khí. Biến thành hậu thiên chân khí. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều bổ sung chân khí hiệu quả. Ui lực tuyệt luôn. Thực lực xa không phải nhập kinh võ giả có thể so sánh. Dưới tình huống bình thường Coi như mười cách nhập kình đỉnh phong võ giả đều chưa hẳn là một cái hậu thiên võ giả địch thủ Đến cảnh giới này võ giả Nhìn về thiên hạ Cũng thuộc về tuyệt đối cường giả Còn như hậu thiên bên trên tiên thiên Cảnh giới này võ giả Không chỉ có hậu thiên chân khí sẽ hóa thành uy lực tuyệt luôn tiên thiên cương khí Liền liền nhục thân đều sẽ đánh vỡ gông cùng siềng xích nhịp phản tiên thiên Từ đó thỏ mệnh tăng nhiều. Nghe nói mỗi cách tiên thiên võ giả. Dưới tình huống bình thường đều ít nhất có thể có trăm năm thỏ mệnh. Mà tiên thiên cảnh giới võ giả. Cũng không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương. Theo như đồn đại. Tiên thiên bên trên còn có cảnh giới cao hơn. Loại kia tồn tại. đã chân chính siêu phàm nhập thánh. Bước vào thần tiên tri lưu. Nói đến đây. Chú chính trên mặt đều ngăn không được lộ ra hướng tới màu sắc. Thân là võ giả. Chỉ sợ không có người sẽ không hướng tới loại kia cảnh giới. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. chu chính rất nhanh liền khôi phục thần sắc trang nghiêm nói. Bất quá võ đảo gian nan. Thiên phú. Tài nguyên. Kỳ ngộ thiếu một thứ cũng không được. Thế gian tập võ người. Trần Chính có thể đạt đến hậu thiên cảnh giới đều đắt xem như vạn người không được một. Chúng ta toàn bộ thiếu dương huyện. Cũng chưa từng có một cái hậu thiên võ giả. Nói đến đây Chú Chính liền trở lại chính đề. Mà võ đảo tu luyện, nhập kỳ trước đó, chủ yếu chính là rèn luyện thân thể tăng cường khí huyết. Khí huyết? Trần Xuyên nghĩ đến chính mình tối hôm qua trạm thung tông đột phá tình huống, lại hỏi... Khí huyết này là khí huyết là người căn bản. Cùng máu tươi cùng một nhịp thở. Từ một loại nào đó trình độ mà nói có thể hiểu thành máu tươi. Chúng ta người luyện võ. Mỗi lần khí huyết tăng cường đột phá sẽ có một loại rõ ràng như huyết dịp sôi trào cỏ rửa thân thể cảm giác. Lúc kia tử thân cũng sẽ có một cái rõ ràng biến hóa. Chu chính giải thích nói. Đây chẳng phải là chính mình tối hôm qua trảm thung công đột phá biến hóa. Trần Xuyên nghĩ thầm trên mặt nhưng bất động bất kỳ cái gì thần sắc tiếp tục nghe chu chính giảng dạy. Bình thường mà nói, tập võ người tại nhập kinh trước đó khí huyết sẽ đột phá tăng cường 3 lần trái phải. Giống như ta luyện thông lực quyền. Nhập kinh trước đó sẽ đột phá tăng cường 3 lần khí huyết. Đối ứng 3 tầng trước. Bất quá tu hành võ đảo công pháp khác biệt. Khí huyết đột phá tăng cường số lần sẽ có khác biệt. Tin đồn tại nhập kinh trước đó, khí huyết đột phá tăng cường số lần càng nhiều, căn cơ càng dày, thực lực càng mạnh, thậm chí cao cấp nhất võ đảo công pháp. Nhập kinh trước đó khí huyết đột phá tăng cường có thể đạt 9 lần. Bất quá ta luyện thông lực quyền chỉ là bình thường nhập kinh công pháp. Nhập kinh trước đó cũng chỉ có thể đột phá tăng cường 3 lần khí huyết. Vậy nếu như đem khác biệt võ đảo công pháp đồng tu. Nhập kinh trước đó khí huyết tăng cường hiệu quả có thể trồng chất sao Trần Xuyên lại hỏi Tự nhiên có thể Khí huyết mỗi khi đột phá tăng cường một lần Vô luận là nguyên nhân gì Đều là một lần thân thể khí huyết tăng trưởng Cho dù là bởi vì khác biệt công pháp đột phá Duy nhất khác nhau chỉ ở tại khác biệt công pháp mang đến khí huyết đột phá có lẽ có chỗ khác biệt Mà lại nhân lực có vô tận Dưới tình huống bình thường Tập võ người cho dù có tâm đồng tu nhiều môn công pháp Cũng cơ bản khó mà làm đến Nói đến đây Chu chính lắc đầu Kỳ thực cũng là mịt mờ âm thầm khuyên bảo Trần Xuyên cũng không cần suy nghĩ nhiều những thứ kia Người trẻ tuổi muốn cước đạt thực địa Không nên mơ tưởng xa vời Trần Xuyên cũng nghe ra chu chính lời ngầm Cũng không nói nhiều Chỉ là trong lòng nghĩ ngươi cảm thấy làm không được Đó là bởi vì ngươi đối thiên tài tồn tại hoàn toàn không biết gì cả à, Mà hắn Trần Xuyên không thể nghi ngờ chính là loại thiên tài này Mặc dù tối hôm qua đột phá hệ thống làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng Thế nhưng thông qua bề ngoài xem bản chất Từ ban ngày chính Trần Xuyên tu luyện liền có thể nhìn ra Trần Xuyên tự thân thiên phú cũng tuyệt đối là không thể kém chọn Hệ thống tồn tại cũng bất quá chỉ là làm ra tăng tốc hắn tốc độ phát triển tác dụng mà thôi. Theo sau, Chu Chính bắt đầu chính thức dạy bảo Trần Xuyên Thông Lực Quyền. Liêu trai kiếm tiên không một chương 10 nửa tháng thượng thông lực quyền tổng cộng có 4 tầng. Bất quá thực tế luyện pháp học tâm đều là giống nhau, cũng không phải là mỗi khi để thăng một tầng liền có mới khác biệt luyện pháp. Số tầng chỉ là theo khí huyết tăng cường đột phá tính. Trước mặt 3 ba tầng Mỗi lần đột phá tăng cường một lần khí huyết chính là đột phá một tầng Cùng 3 ba lần Đột phá tầng thứ tư thời điểm liền sẽ chân chính luyện được kinh lực đặt chân nhập kinh Thông lực quyền luyện pháp phải so trảm thông công bản này võ đảo cơ bản nhất công pháp phức tạp khó khăn rất nhiều Trần Xuyên chọn vẹn bỏ ra hơn 2 giờ mới học được nắm giữ đến chính xác luyện pháp nhập môn Thế là Trần Xuyên bằng hệ thống Tin tức thưởng lại lần nữa nhiều một môn thông lực quyền Phía dưới cũng tương tự có một đầu thanh năng lượng Tin tức cũng biến thành rồi dạng này Tụng chủ Trần xuyên công pháp Chảm thung công một Thông lực quyền mới nhập môn người đang chuyên tâm làm một kiện sự tình thời điểm Thời gian dù sao là qua đặc biệt nhanh Rất nhanh mặt trời lặn phía tây Trần xuyên ngồi lên xe ngựa rời đi giáo trường Một ngày tu luyện Thông lực quyền thanh năng lượng đạt đến 1/3 ba. Trần Xuyên cảm giác thông lực quyền tốc độ tu luyện so chảm thông tông nhanh hơn. Buổi tối về đến nhà. Thông qua ăn. Trần Xuyên cũng đem thông lực quyền đột phá đến tầng thứ nhất. Đem thông lực quyền phía sau giấu ngoạc tin tức cũng biến thành rồi một. Khác biệt công pháp đối với thân thể đề thăng bên cạnh trọng điểm hình như khác biệt. Tại thông lực quyền đột phá sau đó Trần Xuyên nhất thời phát hiện một ít sau khi đột phá tình huống. Tối hôm qua trảm thung công đột phá khí huyết tăng cường rửa sạc thân thể thời điểm. Trần Xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều chiếm được một loại không nhỏ cường hóa. Thế nhưng loại này cường hóa đối với mình thân thể không cùng vị trí mức độ có chỗ khác biệt. Ở trong hai chân cường hóa đề thăng đặc biệt rõ ràng. Mà bây giờ thông lực quyền đột phá sau đó. Trần xuyên nhất thời cảm thấy chính mình hai tay cường hóa để thăng mức độ đặc biệt rõ ràng Trần Xuyên không khỏi suy đoán hẳn là khác biệt võ đảo công pháp đối với thân thể rèn luyện bên cạnh trọng điểm khác biệt cho nên cũng tạo thành loại này để thăng khác biệt trạm thông công chủ yếu rèn luyện hai chân hạ bàn cho nên sau khi đột phá chính mình hai chân nhận được cường hóa để thăng lớn nhất Mà thông lực quyền tu luyện đối với hai tay tác dụng hiệu quả lớn nhất. Cho nên sau khi đột phá hai tay nhận được cường hóa đề thăng cũng lớn nhất. Ba ngày sau Trần Xuyên suy đoán được chứng thực. Một ngày này. bằng vào chính mình khắc khổ cố gắng. Chác tuyệt thiên phú. Cùng với hệ thống từng chút một trợ giúp. Trần Xuyên chạm thông công cùng thông lực quyền song song đột phá đạt đến hai. Lần này đột phá. Trần Xuyên không chỉ có cảm giác được rõ ràng chính mình hai chân cùng hai tay lực lượng đại tăng. Để thăng cường hóa mức độ cao hơn nhiều thân thể những vị trí khác. liền liền toàn bộ hai chân cùng hai tay nhìn đều rõ ràng tăng lên một vòng. Mà lại cách này tăng lớn tình huống còn tại tiếp tục. Bất quá tự thân tu hành tiến độ tình huống Trần Xuyên tạm thời không có biểu hiện ra ngoài, sợ hù dọa người. Theo sau thời gian. Trần Xuyên Sinh hoạt cũng triệt để quy luật lên. Ban ngày tu luyện, buổi tối ngâm xong thuốc tắm sau đó học tập một cái chừng canh giờ kinh nghĩa học vấn. Đồng thời đối với hệ thống năng lượng tiếp nhận tình huống cũng càng phát ra hiểu rõ lên. Thông qua mấy ngày nay quan sát Trần Xuyên phát hiện, thông qua ăn đủ loại dược liệu nhất là canh hầm dược thu hoạch được năng lượng là tối đa. Thu hoạch năng lượng hiệu suất muốn xa xa cao hơn bình thường cơm canh. Những dược liệu này bên trong lại phải lấy nhân sâm hiệu quả tối rõ rệt. Mà cơm canh bên trong ăn loại thịt thu hoạch được năng lượng lại phải xa xa cao hơn rau xanh cơm trắng. Thậm chí khác biệt loại thịt cung cấp năng lượng đều có chinh lịch. Trần Xuyên chính mình liền căn cứ từ mình quan sát được tình huống mỗi ngày ưu tiên năng lượng cung cấp tối đa ăn. Lượng cơm ăn cũng là càng lúc càng lớn. Mà toàn bộ trần ra trên dưới. Trần Xuyên tổ Mẫu thiểu thị, phụ thân Trần Trung, mấu thân hoa thị bọn người gặp Trần Xuyên mặc dù mỗi ngày cả ngày luyện công thế nhưng đồng thời không có hoang phế việc học bài học vẫn như cũ mỗi đêm xem sách sau đó cũng liền triệt để yên lòng. Không có chút nào can thiệp chính Trần Xuyên an bài. Còn như Trần Xuyên lượng cơm ăn biến hóa cùng ăn tình huống Ba người là căn bản không để ý. Tại ba người xem ra. Ăn được nhiều chính là thân thể tốt biểu hiện Là luyện võ hữu hiểu thể hiện Ngược lại là chuyện tốt Thích ăn nhất càng nhiều càng tốt Rất nhanh Liện 5 ngày đi qua Trần Xuyên dựa vào chính mình khắc khổ cố gắng cùng chắc tuyệt thiên phú tu vi lại lần nữa nhận được đột phá Thông lực quyền cùng chảm thung công song song đạt đến 3 mức độ Quả nhiên bất kỳ cái gì sự tình đều là càng ở sau càng khó Trần Xuyên cũng trong lòng cảm thán. Bởi vì đoạn này thời gian theo tu vi không ngừng tăng lên cùng đột phá Trần Xuyên cũng rõ ràng phát hiện. Chính mình thông qua tu luyện cùng ăn mang đến thanh năng lượng dâng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Đây không phải nói mình thông qua tu luyện cùng ăn mang đến có thể lượng biến ít. Mà là công pháp để thăng đột phá cần năng lượng càng ngày càng nhiều. Mà lại chạm thung công đột phá cần năng lượng thế mà so thông lực quyền còn nhiều hơn. Đây cũng là Trần Xuyên phát hiện một vấn đề. Rõ ràng tại chu chính trong miệng Trạm Thung Công chỉ là cơ bản nhất võ đảo cơ bản công pháp. Theo lý thuyết đẳng cấp cũng không như thông lực quyền thấp nhất mới là. Thế nhưng cái này vài thiên đột phá Trần Xuyên phát hiện. Đồng dạng đẳng cấp đột phá phía dưới. Trạm Thung Công cần năng lượng nhưng muốn hoàn toàn nhiều hơn thông lực quyền. Mà còn trở bậc càng cao trinh lệch càng lớn. Ngày thứ hai. Lại lần nữa đến ngoài thành giáo trường thời điểm Trần Xuyên nói cho chú chính chính mình đột phá thông lực quyền tầng thứ nhất Trần Xuyên cảm thấy đi qua vài ngày như vậy Hơi hơi tiết lộ một chút tự mình tu luyện tình huống hẳn là sẽ không quá nhiều dọa người Rốt cuộc chỉ là thông lực quyền tầng thứ nhất Mà lại thích hợp thể hiện ra chính mình luyện võ thiên phú Cũng có thể tốt hơn lấy được trong nhà đối với mình luyện võ ủng hộ Nhưng sự thật chứng minh Trần Xuyên vẫn là đánh giá quá thấp chính mình thiên phú. Liền xem như chỉ nói mình đột phá thông lực quyền tầng thứ nhất. Cũng làm cho chú chính kinh không nhẹ. Đêm đó liền đem tin tức nói cho Trần Trung cùng Trần nghiệp Cái gì ngươi nói tiến chi đã đột phá tăng cường lần thứ nhất khí huyết. Trần nghiệp mặt lộ vẻ thần sắc. Đồng giảng bị kinh không nhẹ. Cùng là võ giả. Hắn tự nhiên rõ ràng tập võ có bao nhiêu khó. Dưới tình huống bình thường Võ giả tu luyện Vô luận tu luyện cái gì công pháp Có thể tại một tháng bên trong đột phá tăng cường lần thứ nhất khí huyết liền tuyệt đối thuộc về thiên tài phạm chủ Tư chất bình thường người 2-3 năm đều chưa hẳn có thể đột phá Chính Trần Nghiệp lúc trước cũng là chọn vẹn tập võ gần nửa năm mới đột phá tăng cường lần thứ nhất khí huyết Thế nhưng bây giờ Trần Xuyên mới luyện võ bao lâu Mười ngày không đến ngươi xác định trần nghiệp có chút khó có thể tin nhìn xem chu chính Hoàn toàn chính xác Ta tự mình cùng thiếu gia giao thủ kiểm tra Mà lại ta cảm giác So với bình thường lần thứ nhất khí huyết đột phá người Nhị thiếu gia căn cơ còn muốn hùng hậu rất nhiều Chu chính mở miệng nói thần sắc có chút phức tạp Trong lòng có một loại không nói ra đắng chát Người này cùng người so sánh Thật có thể tức chết người Hắn thiên phú tu luyện so với Trần nghiệp còn không bằng Lúc trước tu luyện thông lực quyền trọn vẹn hơn một năm mới lần thứ nhất khí huyết đột phá tăng cường Cùng Trần Xuyên so sánh Hắn thật có loại hơn nửa đời người sống đến thân chó đi lên cảm giác Bên cạnh Trần Trung không phải người luyện võ Không rõ ràng tập võ tình huống cụ thể Nhưng là từ chu chính cùng Trần nghiệp phản ứng nhưng cũng đại khái có thể đoán ra tình huống Các ngươi ý tứ, xuyên nhi luyện võ rất có thiên phú trần trung thần sắc trầm ngâm một chút hỏi. Há lại chỉ có từng đó là có thiên phú, nhị thiếu ra quả thực chính là thiên tài. Chú chính trả lời. Trần nghiệp cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức thần sắc kinh hỷ nói. Đại ca, đây là chuyện tốt a Tiến tri không chỉ có học văn thiên phú hơn người. liền liền tập võ thiên phú đều xuất chúng như thế. Thật tốt bồi dưỡng. Hắn ngày văn võ xong toàn. Chắc chắn vinh quang ta trần ra cửa nhà. Trần Trung cũng thần sắc chậm rãi phát sáng lên. Thế giới này bởi vì khoa cử tồn tại nguyên nhân văn nhân địa vị muốn cao hơn nhiều võ giả. Thế nhưng nếu quả thật có thể văn võ xong toàn. Kia không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Mà lại chủ yếu nhất là. Bây giờ chiều Cương bắt ổn Thế đảo đã càng ngày càng loạn. Tiếp tục như vậy Võ giả tồn tại cùng tác dụng thực tế Chỉ sợ chẳng mấy chút sẽ vượt qua văn nhân Có câu nói là thỉnh thế văn thần, loạn thế võ tướng Thỉnh thế bên trong võ giả không có đất dùng võ Địa vị kém xa văn nhân Nhưng đã đến loạn thế Người võ giả kia địa vị liền tuyệt đối phải lớn hơn văn nhân Người nói kia trần xuyên đoạn này thời gian tại học võ đông phương ra Muôn hồng nhìn tiếc vườn hoa bên trong. Đông phương nhược hướng trước thân lão ẩu hỏi. Không sai. Căn cứ lão ngô đoạn này thời gian quan xem xét. Kia trần lão nhị từ lúc lần kia tỉnh lại khôi phục sau đó. liền bắt đầu tập võ. Đến nay đã có 7-8 ngày thời gian. Lão ẩu hơi hơi còng lưng thân hình thần sắc lấp lói con đường chảy ra mấy phần vẻ kinh nghi. Tiểu thư. Cái này trần lão nhị có chút không bình thường. Ta mấy ngày nay quan sát. Từ lúc trước đó sau khi tỉnh lại cũng cảm giác giống như là biến thành người khác một dạng. Hắn thật tốt một thư sinh. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến học võ đông phương nhược đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đồng dạng nghi hoặc Trần Xuyên chính là trần gia khoa cử hạc giống. Hôm nay vừa rồi cập quan tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài. Hoàn toàn là công danh trong tầm mắt. Dạng này một cách nhìn tiền đồ rộng lớn phần tử trí thức Bây giờ lại đột nhiên bắt đầu học võ Thật tại có chút đột ngột không tầm thường Nhưng cũng thật sự là loại này không tầm thường Trái lại càng làm cho các nàng cảnh giác Tiểu thư Nếu không thì ta lại nghĩ cái phương pháp dò xét một chút Nhìn xem có thể hay không trực tiếp giết chết cái này trần lão nhị Chỉ cần hắn chết một lần Hôn ước sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng. Không người tiếp tục kéo xuống chỉ sợ đối với tiểu thư ngài bất lợi. Chỉ là một cái thương nhân con cờ. Cho dù đọc chút ít sách. Cũng vẫn như cũ đầy thân hơi tiền không đổi được đê tiện chi thân. Há có thể xứng với tiểu thư vạn kim thân thể. Đông phương nhược ánh mắt ngưng lại. Lão ẩu lời nói xác thực là. Lời nói thật. Thời gian kéo càng lâu đối nàng càng bất lợi. Trần Xuyên đã cập quan trưởng thành Mà lại thi đậu tú tài Cùng nàng hôn sự hoàn toàn đến có thể cưới mức độ Mấy ngày nay cha mình cũng thường xuyên cùng mình nhấp lên việc này Xem ra đã cùng Trần Xa có câu thông cố ý gần đây định ra Nếu như là mấy năm trước Nàng vẫn là cái kia bình thường đông phương nhược thời điểm Lấy Trần Xa ra, ra thế cùng Trần Xuyên biểu hiện Đối với Đông Phương Nhược mà nói xác thực vẫn có thể xem là một cách như ý lang Quân. Thế nhưng bây giờ, nàng là cao quý tu môn bên trong người. Càng được biết chính mình mệnh cách, nàng ngày chú định cao quý không tả nổi. Há có thể gả cho một cách chỉ là thương nhân con cờ. Cho dù hắn ngày kia Trần Xuyên cao trúng trạng nguyên cũng không có khả năng xứng với nàng. Thế nhưng nàng đã cùng Trần Xuyên sớm có hôn ước. Căn bản không phải do nàng đổi ý. Coi như nàng muốn đổi ý có thể thuyết phục cha mình. Thế nhưng Trần Gia bên kia cũng không có khả năng đồng ý. Rốt cuộc một khi nàng hối hôn. Đối với Trần Gia mà nói nhưng chính là vô cùng nhục nhã. Đại hổ nhân ra. Nhất là nhìn chúng mặt mũi. Đối với chính nàng cũng có hại danh tiết. Cho nên Đông Phương người chỉ có thể vận dụng thủ đoạn phi thường, giết Trần Xuyên. Trần Xuyên nếu như trước khi kết hôn chết rồi kia hôn ước tự nhiên là tốt giải trừ. Liêu trai kiếm tiên không một chương 12 ngộ chu đại ca đao pháp hơn người tiến tri cam bái hạ phong. Dừng lại đối luyện Trần Xuyên thu hồi bội đao đối với chu chính chắp tay nói. Thiếu gia quá khen thiếu gia tốc độ tiến bộ mới là để cho người ta sợ hãi thán phục a Chu chính cảm thán nói. Chỉ có cùng Trần Xuyên mỗi ngày giao thủ đối luyện. Mới có thể khắc sâu cảm giác được Trần Xuyên tiến bộ nhanh chóng. Thậm chí ngay tại lúc này. Ngoại trừ kinh nghiệm thực chiến bên trên trinh lệch bên ngoài. Chu chính đều cảm giác Trần Xuyên đao pháp chỉ sợ đã không kém chính mình. Nếu không phải thiếu ra khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến chỉ sợ tại đao pháp bên trên ta đã khó mà thắng qua thiếu ra. Kinh nghiệm thực chiến. Trần Xuyên nghe vậy khẽ vuốt cằm Xác thực. Hắn bây giờ mặc dù mỗi ngày cùng Chu Chính đối luyện, thế nhưng loại này đối luyện cùng thực chiến cũng không thể đua đúa cả năm. Chu đại ca có thể có dạy ta thực chiến chi pháp Trần Xuyên lập tức hỏi: "Giết người?" Chu Chính hình như cũng sớm đoán được Trần Xuyên sẽ hỏi lời này, lời ít mà ý nhiều con đường. Ngư khí yên lặng, nhưng nhiều hơn một loại túc sát, Võ là kỹ thuật giết người, là chém giết chi thuật. Đối luyện mãi mãi cũng luyện không ra võ đảo chân tủy. Mà lại đối với một dạng chưa từng giết người võ đảo tân nhân mà nói. Giết người cũng là một loại tâm lý chứng ngại. Vô luận là bất luận kẻ nào. Lần thứ nhất giết người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít chứng ngại tâm lý. Cái này loại tâm lý chứng ngại khắp nơi sẽ cho người tải giết người thời điểm xuất hiện do dự. Thế nhưng võ giả tranh đoạt. Thắng bại sinh tử khắp nơi cũng chính là một nháy mắt quyết định sự tình. Cho nên rất lâu từng phút từng giây do dự. Đều có thể cho địch nhân cơ hội để cho mình lọt vào sinh tử cảnh địa phương. Vì thế. Chân chính võ giả. Đều cần giết người. Đây là tốt nhất ma luyện thực chiến chi pháp. Cũng là ma luyện chính mình tâm cảnh. Có lòng không đủ lực. Võ giả chém giết. Chú trọng thẳng tiến không lùi. Sát phạt quả đoán nhớ lấy không thể do dự Chu chính trịnh trọng khuyên bảo Giết người sao trần xuyên khẽ vuốt cằm tán đồng chu chính thuyết pháp Xác thực Bất luận kẻ nào đối với lần thứ nhất Giết người đều tuyệt đối sẽ có tâm lý chứng ngại Nếu như không thể trước thời gian đột phá tầng này chứng ngại tâm lý liền có thể dẫn đến chân chính sinh tử tranh đoạt muốn giết người thời điểm sẽ do dự Thế nhưng thời khắc sinh tử Không phải ngươi chết chính là ta sống. Vô luận là ngươi giết người hay là người giết ngươi đều có thể chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Vào lúc này nếu là do dự, dù chỉ là do dự một chút, đều có thể bị mất tính mạng mình. chu đại ca, võ giả đặt chân nhập kình sau đó một dạng nên như thế nào tu luyện. Nhập kình cảnh giới có tiểu cảnh giới phân chia sao Trần Xuyên lại hỏi. Hắn bây giờ đã đặt chân nhập kình. Cho nên nghĩ càng nhiều giải một ít nhập cảnh võ giả tu luyện tình huống cùng tri thức. Chu chính cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Trần Xuyên tò mò mong muốn trước thời hạn giải nhập kình võ giả tình huống. Nghiêm ngặt mà nói. Nhập kình võ giả xác thực còn có tiểu cảnh giới phân chia. Chủ yếu có thể phân hai cái cảnh giới. Nhập kình cùng hóa kình. Hóa kình, vậy có phải hay không còn có án kình? Trần Xuyên nghe vậy bật thốt lên, lập tức liền lập tức nói bổ sung. Ta trước đó nghe người ta nói võ giả có minh kình, ám kình, hóa kình phân chia. chu chính ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trần Xuyên. Không nghĩ tới Trần Xuyên còn biết minh kình. Ám kình những này. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Nói tiếp. Thiếu gia nói không sai. chúng ta võ giả tại nhập kình bên trong xác thực có minh kình. Ám kình. Hóa kình phân chia. Bất quá ngoại trừ hóa kinh bên ngoài, minh kinh cùng ám kinh đều không cảnh giới, mà là khác biệt kinh lực đấu pháp. Toàn bộ nhập kinh cảnh giới, chủ yếu phân hai cây rõ ràng tiểu cảnh giới. Nhập kinh cùng hóa kinh. Nhập kinh là luyện được kinh lực. Hóa kinh nhưng là đem kinh lực luyện đến phân bố toàn thân. Liên thành một khối. Hốn nguyên vô lậu. Vừa kể sát dựa vào một chút ở giữa đều có thể tùy tâm sở dục khống chế từ thân kinh lực công dịch Mà hóa kinh phía dưới Kinh lực còn không cách nào làm đến điểm này Giống chúng ta thông lực quyền Không đạt hóa kinh trước đó Kinh lực chỉ có thể ngưng tụ tại trên nắm tay bột phát Trần Xuyên nghe vậy nhất thời hiểu rõ Xác thực Buổi sáng thông lực quyền sau khi đột phá hắn khống chế kinh lực thời điểm liền đã phát hiện Chính mình kinh lực trước mắt hình như chỉ có thể khống chế tại trên nắm tay bảo phát đi ra Mà không cách nào xuyên qua đến chính mình hai chân bên trên Không chỉ có như thế Trần Xuyên phát hiện Chính mình luyện được kinh lực tựa hồ cũng chỉ là chính mình hai tay cùng nửa người trên ngưng luyện ra đến Hai chân nửa người dưới cũng còn không có kinh lực Không hề nghi ngờ đây chính là chu chính nói kinh lực chưa phân bố toàn thân Minh kỳnh cùng ám kỳnh nhưng là chúng ta nhập kỳnh võ giả kỳnh lực đấu pháp Minh kỳnh cương mãnh Đánh một loại chính diện bộc phát kỳnh lực Ám kỳnh âm nhu Đánh một loại thẩm thấu lực đạo Ví như giang hồ bên trên tiếng tâm lừng lấy tồi tâm trưởng Đánh chính là ám kỳnh Có cách sơn đà Ngưu hiệu quả Xuyên qua máu người thịt trực tiếp đem lực đạo thẩm thấu tại trong đám người nội tảng bên trên Trừ cách đó ra kinh lực đấu pháp còn có một loại điệp kinh đấu pháp. Kinh lực như sóng một dạng một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh ra. Nhị ra thương lãng quyền. Đánh chính là điệp kinh. Mà những này. Kỳ thực đều là kinh lực khác biệt đấu pháp. Rất nhiều võ đảo bên ngoài người không rõ ràng những này. Nghe nhầm đồn bậy. Coi là đây đều là võ giả cảnh giới. Nghe xong chu chính mà nói. Trần Xuyên cũng là nháy mắt giật mình đại minh bạch. Đối với nhập kình võ giả tình huống lập tức rõ ràng rõ ràng. liền đợi đến mặt trời lặn phía tây Trần Xuyên mới ngồi lên xe ngựa từ giáo trường rời đi hướng hiện trường trở về. Trong lúc có một đoạn ngắn đường núi phải xuyên qua một rừng cây nhỏ. Anh anh! Anh anh anh! anh. Xe ngựa vừa rồi lái vào rừng cây nhỏ phía trước một đảo anh anh tiếng khóc lóc truyền đến. Xe ngựa cùng rất nhanh dừng lại Chuyện gì xảy ra Trần Xuyên vốn khắp nơi nhắm mắt dưỡng thần Nghe vậy mở mắt ra hỏi Thiếu ra, phía trước có người Đánh xe mã phu nói Trần Xuyên nghe vậy theo âm thanh nhìn lại Quả thấy phía trước chừng 10 mét chỗ giữa đường vị trí Một cái áo trắng Mỹ lệ nữ tử đang cúi đầu thấp dòng khóc nức nở Nữ tử đưa lưng về phía xe ngựa Thế nhưng vẹn vẹn từ bóng lưng tư thái nhìn lại. Cũng làm người ta có một loại hẳn là đại mỹ nhân cảm giác. Thiếu ra mã phu cùng một đám người hầu nhìn hướng Trần Xuyên. Trần Xuyên lông mày hơi nhú nhăn đi xuống xe ngựa hướng về phía trước nói. Tiểu thư. Người thế nào nữ tử nghe được thanh âm. Chầm rãi xoay đầu lại. Nhất thời một chương tuyệt mỹ đến cực điểm. Lê hoa đái vũ khuôn mặt lộ ra. Tốt. Tốt đẹp cùng sau lưng Trần Xuyên mã phu cùng mấy cái người hầu nhất thời lập tức mở to hai mắt. Kinh diễm thất thần nhìn xem nữ tử. Thật sự là trước mắt nữ tử quá mức xinh đẹp. Khuôn mặt như vẽ. Mặt như hoa đào. Vẹn vẹn nhìn lên một cái. Đều cơ hộ để cho người ta có một loại hồn đều muốn bị câu đi cảm giác. Trần Xuyên trên mặt cũng là nháy mắt lộ ra Kinh diễm màu sắc. Lập tức nhìn hướng nữ tử cười nói. Tiểu thư, ngươi làm sao? Ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Lúc này nữ tử mở miệng, nhìn xem trần xuyên lê hoa đái vũ. điềm đáng đáng yêu nói. Tiểu nữ tử vốn là lật dương nhân sĩ. Cùng phủ mấu cùng một chỗ con đường nơi đây. Trên đường tao ngộ sơn tặc. Ta một người may mắn được trong nhà hộ vệ bảo hộ trốn thoát. Thế nhưng những người khác. Anh... Nói đến đây, nữ tử nhất thời có ngăn không được khóc lên kia vi thương màu sắc để cho người ta đồng dung Thiếu ra, nàng thật đáng thương a nếu không thì chúng ta giúp đỡ nàng đi Tiểu Nhu nhìn không được lên tiếng nói Bên cạnh cách khác người hầu cũng đều là phân phân lộ ra vẻ đồng tình Nghe được Tiểu Nhu lời nói không tự giác nhẹ gật đầu Trần Xuyên lúc này cũng nói Tiểu thư tao ngộ Trần mố thân biểu đồng tình Nếu như là tiểu thư không ngại Không bằng trước hết cùng Trần Mố trở về nhà ta đi Tại nhà ta giàn xếp lại Nữ tử lập tức ngẩn đầu lên điềm đảm đáng yêu nhìn xem Trần Xuyên nói Nhận được công tử thu lưu không bỏ Tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp Đời này kiếp này phùng dưỡng công tử Trần Xuyên cười cười Không có nhận lời nói Bên cạnh mã phu cùng một đám người hầu là đều là có chút cực kỳ hâm mộ nhìn xem Trần Xuyên Trần Xuyên đi lên trước đem nữ tử đỡ dậy trở lại trước xe ngựa. Người lên xe trước. Trần Xuyên lại nói để cho nữ tử lên xe trước. Ô, V, G, -w, w, M. Nữ tử đáp nhẹ một tiếng. Thanh âm êm dịu xúc giòn nhu. Để cho người ta nghe chỉ cảm thấy giống như là có đầu tóc ở bên tai gãi. Bất quá liền tại nữ tử lên xe thời. Khắc Trần Xuyên đột nhiên bảo khởi. Thành lưới mác chợt vang. Hàn quang ra khỏi vỏ. Trần xuyên một cây rút ra treo ở bên cạnh bội đao hướng nữ tử cây cổ chém tới. Phúc tiếp theo một cây chớp mắt, máu bắn tung tói, một cây đầu lâu bay lên cao cao. Liêu trai kiếm tiên không một chương 13 sơn mị bên cạnh một đám người hầu lập tức mở to hai mắt ngây người. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tiếp theo một cây chớp mắt, bành nữ tử đầu lâu rơi xuống đất thân thể cùng hướng về sau lật xuống. Ngay sau đó. Tại mọi người trợn to hoảng sợ trong tầm mắt. Nguyên bản thiên hiệu bá mị nữ tử hình dáng cũng là đột nhiên hình dáng đại biến. Thân thể giống như vườn. Đầy thân tóc đỏ. Tay chân mọc ra lời trào. Đầu lâu nhưng là mặt khỉ mặt xanh. Trong miệng sinh ra dài dài răng nanh. Xem toàn thể như viên hầu một dạng. Nhưng giống như là yêu vật. Mặt xanh nanh vàng. Rất là kinh người. Tiểu nhu bị dọa đến lập tức kêu lên sợ hãi Hoàng sợ nhìn xem nữ tử sau khi chết hình dáng Còn lại tùy tùng cùng đều là nháy mắt sắc mặt ảm đảm một mảnh bất tri giác phân phân lui lại thần sắc Hoàng sợ Thiếu thiếu ra Có người lên tiếng nhìn hướng Trần Xuyên Hừ Quả nhiên là yêu nghiệt hạng người Liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người Dám ở bản thiếu ra trước mặt làm càn Không biết sống chết. Trần xuyên là cầm đao đứng tại nữ tử bên cạnh thi thể. Nghe vậy hử lạnh một tiếng nói. Hai mắt hàm sát. Nói xong liền hướng mọi người nhắc nhở nói. Các ngươi cũng phải nhớ lấy. Sau này giã ngoại hoang vu như gặp mặt một dạng xinh đẹp nữ tử cần phải cẩn thận. Tình huống như vậy thêm dễ sơn tinh rụt mì biến thành. Nàng này trước đó nói là tao ngộ sơn tặc lánh nạn mà đến. Nhưng toàn thân quần áo ngăn nắp xinh đẹp không có chút nào chứng loạn tổn hại. Như thế sạch sẽ ngăn nắp. Há lại lánh nạn người. Xem xếp chính là bịa đặt lung tung. Nguyên bản bị dọa đến không nhẹ thần sắc trắng xanh hoàng sợ một đám tôi tớ nghe vậy nhất thời nổi lòng tôn kính. Nhìn hướng trần xuyên ánh mắt cũng thay đổi lên. Cực nóng sùng kính nói. Thiếu ra anh minh. Tiểu nhu càng là nhìn hướng Trần Xuyên hai mắt đều toát ra tiểu tinh tinh. Nguyên bản hoàng sợ tâm tình cũng là bị Trần Xuyên lây nhiễm đại định. Trần Xuyên nhưng là thừa này trong lúc đem bội đao cắm vào vỏ đao lại. Sau đó đem chính mình run dậy hai tay không lưu dấu vết thu vào trong tay áo. Thật lâu không cách nào bình phục. Chỉ có Trần Xuyên chính mình rõ ràng chính mình giờ phút này tim đập có bao nhanh tay run có bao nhiêu lợi hại. Mặt ngoài vững như lão cậu Thực ra hoảng một thớt đây chính là giờ phút này Trần Xuyên Phải biết ở kiếp trước hắn nhưng là liền chuột đều sợ người à Thế nhưng bây giờ Nhưng giết một cách yêu Hay là như thế mặt xanh nanh vàng một cách yêu Run dậy sợ hãi nghĩ mà sợ Trần Xuyên sau lưng đều trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người Trong lòng càng là không gì sánh được may mắn May mắn chính mình ở kiếp trước đọc thuộc lòng liêu trai Biết rõ thế giới liêu trai thông thường xáo lộ Giá ngoại ngộ Mỹ nữ Cơ bản 89 phần 10 cũng không thể là người Húng chi cái này nữ tử nói mình là gặp được sơn tặc trốn đến Nhưng ngươi xem kia quần áo ngăn nắp xinh đẹp một chút Dơ giấy bẩn thiểu đều không có Nào giống là lánh nạn người Xem xét liền có vấn đề Cho nên Trần Xuyên lúc ấy không hề nghĩ ngợi. Ngay từ đầu giả vờ bị sắc đẹp mê hoặc ngược lại mê hoặc yêu nhiệt này. Sau đó chờ nó lên xe ngựa thời điểm quả quyết chính là một đao chém đi xuống. Lúc ấy ngay từ đầu suy đoán ra nữ tử không phải người đến một đao kia chém đi xuống thời điểm Trần Xuyên trái lại không gì sánh được tỉnh táo quả quyết. Thế nhưng bây giờ nguy cơ đi qua. Hắn trái lại trái tim kích thích không tốt. Thật lâu không cách nào bình phục. Bất quá mặt ngoài Trần Xuyên vẫn như cũ một bộ chấn đỉnh tự nhiên hình dáng, liền phân phó nói A Phúc A Lai Các ngươi trở về giáo trường đi thông chi chú hộ vệ Để cho chú hộ vệ dẫn người tới hỗ trợ xử lý yêu nghiệt này thi thể Vâng Hai người tôi tớ lập tức xác nhận một tiếng gấp ngược theo đường nhỏ hướng nguyên bản lúc tới giáo trường phương hướng tiến đến Chờ hai người tôi tớ rời đi Trần Xuyên kịch liệt nhấp nhô tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại. Nhìn xem chết đi hiện ra nguyên hình nữ tử thi thể tinh tế xem xét lên. Các ngươi có thể có ai nhận ra đây là loại gì yêu nghiệt bẩm thiếu ra. Đây cũng là Sơn mị Theo như đồn đại. Sơn Mỹ tinh huyến hóa. Thường biến thành xinh đẹp nữ tử câu dẫn mê hoạt người. Một đám tôi tớ bên trong miên kỷ lớn nhất đánh xe mã phu mở miệng nói. Sơn mị sao trần xuyên nghe vậy khẽ vuốt cằm Nhìn xem trên mặt đất đá đầu một nơi thân một nẻo sơn mị thi thể. Nghĩ đến ở kiếp trước lưu trai bên trong sơn mị hình tượng và hy chấp. Cũng đồng ý lập tức phu lời nói. Đoạn này thời gian trong thành liên tục hơn 10 người mất tích. Tin đồn mỗi khi đến trong đêm ngoài thành liền có hải nhi khóc nỉ non. Huyền áo xôn sao. Ai cũng chính là cách này sơn mị làm. Lại có tôi tớ mở miệng, nghĩ đến đoạn này thời gian trong thành sự tỉnh Trần Xuyên nghe vậy cũng không khỏi thần sắc giật giật. Việc này hắn cũng biết. Bất quá bởi vì ngày thường đều không có gặp được. Mà lại bình thường mỗi lần coi như đến giáo trường bên này hắn đều là mang người mặt lại trước khi trời tối trở về. Cho nên cũng liền không có quá để ý. U Vinh Quy Quy Mơ Trần Xuyên đột nhiên thái dương huyệt giật mình. Phát sinh một loại bị người trong bóng tối thăm dò cảm giác. Ánh mắt tìm cảm giác giống nhìn bốn phía, rồi lại không có phát hiện. Nhanh nhanh. Tục tục tục. Không bao lâu. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa cùng tiếng chạy bộ truyền đến. Hai người báo tin tôi tớ đi mà quay lại. Cùng chu chính cùng một chỗ. Chú chính cưới một con ngựa cao lớn, phía sau mang hai ba mươi người. Thiếu ra, chu đại ca, chu chính đầu tiên là xuống ngựa hướng Trần Xuyên thi lễ một cái. Lập tức ánh mắt liền rơi vào trên mặt đất sơn mị trên thi thể. Mặt liền biến sắc nói, là sơn mị. chu đại ca thi thể này xử lý như thế nào, ta lần đầu gặp được thứ này, không có xử lý kinh nghiệm. Trần Xuyên hướng Chu chính nói, thiêu hủy đi những yêu vật này cho dù chết nếu như thi thể không xử lý. Cũng dễ dàng sinh sôi mầm tai vạ Chú chính kỳ thực cùng không có quá nhiều phương diện này kinh nghiệm. Bất quá hắn biết rõ người bình thường gặp được những này yêu tinh dù quái thi thể đều là lựa chọn thiêu hủy Xong hết mọi chuyện. Nếu không những này sơn tinh dù quái thi thể giữ lại. Xác thực dễ dàng lại tự thân mầm tai vả. Trần Xuyên nghe vậy lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức Chu Chính phân phó người tìm đến cây khô của đốt chất lên đống lửa. Một lát sau, lửa lớn rừng rực giấy lên, sơn Mỹ thi thể cùng tại trong hỏa hoạn thiêu đốt lên. Sơn Mỹ tối thiện huyến hóa, biến thành sinh đẹp nữ tử câu người, lại bị thiếu da liếc mắt nhìn ra. Nhìn xem sơn Mỹ thi thể tại trong hỏa hoạn bốc cháy lên Chu Chính liền cảm thán kính nể nói. Cũng là nó ngôn ngữ biểu hiện lỗ thùng quá nhiều, nếu không cùng khó bị ta phát hiện. Trần Xuyên cười cười, chu chính nhưng lắc đầu, trong lòng kính nể không giảm, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng. Trần Xuyên mặc dù lời nói nói như vậy, thế nhưng thế gian người, hoặc nhiều hoặc ít người tại nhìn thấy những này yêu tinh dù quái biến thành mỹ nữ thời gian không phải thứ nhất thời gian liền bị mê đến thần hồn điên đảo. Tinh trùng lên não, lại có mấy người trở về đi chú ý cách nào chi tiết. Thế nhân đều biết yêu tinh dù quái sẽ huyến hóa sinh đẹp nữ tử câu người. Thế nhưng chân chính gặp thời điểm. Lại có mấy người có thể thứ nhất thời gian nhìn thấu. Lửa lớn rừng rực đốt sạch. Thẳng đến xác đỉnh toàn bộ sơn mị thi thể triệt để đốt thành cho không có còn sót lại. Một đoàn người mới yên tâm rời đi. Trần Xuyên cùng lại lần nữa ngồi lên xe ngựa. Bất quá đi qua như thế một trì hoãn thời gian cũng đã đến vào buổi tối. Ngươi nói là Trần Xuyên không chỉ có khám phá sơn mỉ còn một đao liền chém giết sơn mỉ. Đông phương ra đông phương nhược nhất hệ áo trắng như tuyết, ngồi tại gian phòng sau tấm bình phong sắc mặt lấp lói nói. Ta vốn định dùng cách này sơn mỉ tiếp cận kia Trần Lão nhị dò xếp Trần Gia Hư thực thuận tiện dùng cách này sơn mỉ giết hắn. Lại không nghĩ thế mà bị hắn nhìn thấu. Mà một đao chém giết sơn Mỹ Lão ẩu sắc mặt âm trầm nói Còn có một chút kinh nghi bất định Nhưng là vừa rồi Trần Xuyên gặp Sơn Mỹ Chính là nàng làm Vốn muốn mượn cái này lấy Sơn Mỹ dò xét tình huống giết chết Trần Xuyên Lại không ngờ tới Trần Xuyên Thế mà một cách liền nhìn thấu Còn phản sát Sơn Mị Biến hóa quá lớn Cách này Trần Lão nhị tựa như là biến thành người khác Tiểu thư Cách này Trần Lão nhị có chút cổ quái Nô tì coi là Người này nhất định không thể lại lưu Cần mau chóng trừ chi Lão ở trong mắt hàn quang lấp lóe Ngay từ đầu giết Trần Xuyên hoàn toàn là bởi vì cùng Đông Phương nhược hôn sự nguyên nhân Trong lòng nàng nhưng thật ra là hoàn toàn không có đem Trần Xuyên để vào mắt Một người bình thường mà thôi Thế nhưng bây giờ Lão ở trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác nguy cơ Bởi vì từ lúc ngay từ đầu lần kia không có xếp chết Trần Xuyên đương nhiên Trần Xuyên sau khi tỉnh lại Nàng cảm giác Trần Xuyên tựa như là biến thành người khác một dạng Mà lại hiện tại thế mà liếc mắt nhìn ra Sơn Mỹ thân phận đồng thời một nâng chém xếp Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được Sơn Mỹ thực lực mặc dù không mạnh nhưng lại cũng không phải bình thường người có thể đối phó Đông Phương nhược đôi mắt đẹp lấp lóe Nàng chưa từng thấy tận mắt Trần Xuyên. Nhưng là tử lão ở lời nói nhưng cũng biết. Cái này Trần Xuyên so sánh trước đó xác thực biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này. Đối nàng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Suy nghĩ một chút nói. Việc này ngươi đến xử lý. Cần phải mau chóng giải quyết. Phụ thân đã nhiều lần cùng ta dẫn hôn sự. Chỉ sợ nắm không được bao lâu. Vâng. Liêu trai kiếm tiên không một chương 14 tà vật xào xạc Xào xạc Đêm, gió đêm phơ phất chập trần hai bên đường cỏ cây vang xào xạc Đinh đường. Đinh đường. Xe ngựa chạy ở trong rừng trên đường Trần Xuyên nhắm mắt ngồi ở trên xe ngựa, một bên hưởng thụ lấy. Tiểu nhu nhào nặn, một bên suy tính trước đó sơn mì sự tình. Bởi vì lúc trước đốt cháy sơn mì thi thể chậm chế không ít thời gian. Cho nên lúc này một đoàn người còn chưa có trở lại trong thành Sắc trời đã triệt để đen lại Trần Xuyên suy nghĩ là Trước đó kia Sơn Mỹ rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là sau lưng có người cố ý an bài muốn cố ý đối phó hắn Cũng không phải Trần Xuyên chính mình có thù hại chứng vọng tưởng Mà là sự tình tình huống hoàn toàn có lý do để cho hắn một dạng suy đoán Một cách là thân thể nguyên chủ tử vong bản thân liền có lớn kỳ quạc Tuyệt đối không thể nào là bình thường tử vong. Lại một cái vừa rồi giết chết sơn mị sau đó. Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng một loại bị thăm dò cảm giác. Tựa như là có người trong bóng tối nhìn xem chính mình. Cái loại cảm giác này mặc dù chỉ là ló lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng Trần Xuyên tin tưởng. Tuyệt đối không phải chính mình àng giác. Hô hô bên ngoài phong thanh đột nhiên lớn lên mà lại nhiều một chút không hiểu hàn ý. Tê, lạnh quá, cái này đều tháng năm trời rồi gió thế nào còn như thế lạnh. Ngoài xe ngựa, một đám tùy tùng cùng mã phu đều là bị cái này gió thổi ngăn không được dùng mình một cái. Nhịn không được lên tiếng nói. Bạch trong xe ngựa Trần Xuyên bỗng nhiên một chút mở to mắt. Thiếu ra, tiểu nhu đột nhiên bị Trần Xuyên bỗng nhiên mở mắt hình dáng giật nảy mình, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trần Xuyên. Trần xuyên xúc lên xe ngựa hai bên màn xe, hướng ngoài xe hai bên nhìn lại. Lúc này cứ thế vào đêm. liền ở vào trong rừng cây. Khoảng cách cửa thành còn có một đoạn ngắn đường. Hai bên rừng cây chỗ sâu đều là một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy một ít tình huống. Hưu đen nhánh rừng cây chỗ sâu trong mơ hồ hình như có bóng đen lấy cực nhanh tốc độ chợt lói lên. Hồ hồ phong thanh lớn hơn. Mang theo một loại hàn ý. Thổi tới trên thân người có một loại không hiểu âm lãnh. Giống như có thể xâm thân thể người. Trần Xuyên Thái Dương huyệt không hiểu nhảy lên. Phát sinh một loại nói không rõ mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Không đúng đều cẩn thận một chút. Trần Xuyên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Thiếu ra. Thế nào nghe được Trần Xuyên lời nói. Đánh xe mã phu lúc này kéo một phát xây cương đem xe ngựa dừng lại. Hướng Trần Xuyên hỏi. Cái khác một đám tôi tớ cũng theo đó dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Trần Xuyên. Bầu không khí có chút không đúng, chậm rãi đi, đừng phân tán, cẩn thận một chút. Trần Xuyên tiếp tục nói. Cũng không giải thích nguyên nhân. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết nguyên nhân. Thế nhưng loại kia phát sinh cảm giác nguy cơ mười phần rõ ràng mãnh liệt. Người trong xe đừng động. Trần Xuyên lại đối tiểu nhu căn dặn một tiếng. Chính mình đứng dậy đi ra xe ngựa âm vang một tiếng rút ra treo ở cửa xe bội đao. Cầm đao mà đứng. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mọi người còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng nhìn đến Trần Xuyên bộ ráng nghiêm túc cũng đều phân phân khẩn trương cảnh giác lên. Có rồi vừa rồi chém dết sơn mị sự tình. Giờ phút này mọi người đối với Trần Xuyên phán đoán đều tin mặt cho không gì sánh được. Tiếp tục đi bảo trì tốc độ đừng có ngừng. Cảm giác được xe ngựa tốc độ trở nên chậm Trần Xuyên liền mở miệng nói. Vâng, đánh xe xe hổ lập tức lên tiếng tăng thêm tốc độ. Hoa hoa vừa đúng lúc này. Ven đường rừng cây chỗ sâu. Đột nhiên chuyển đến bén nhọn chói tai giống như là hải nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm. Hoa, hoa tiếng khóc chợt trái chợt phải. chợt xa chợt gần. Nhưng lại giống như là một mực theo sát lấy bọn họ. Không gì sánh được người khiếp sợ. Thanh âm này trong xe tiểu nhu cùng một loại tôi tớ nhất thời sắc mặt khẩn trương trắng bệt lên. Lập tức liền nghĩ đến đoạn này thời gian trong thành tin đồn. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia sơn mị cũng không phải là đoạn này thời gian ngoài thành tác áp tà vật gần nhất thiếu dương thành đã liên tục mất tích mười mấy người. Mà lại một mực lời đồn mỗi khi đến trong đêm ngoài thành liền chuyển ra Hải Nhi khóc nỉ non. Thật lâu không dứt Hoài Nhi làm yêu tà vượt mì quấy phá. Trước đó nhìn thấy Kia Sơn Mì thi thể. Một đoàn người còn cảm thấy có lẽ Kia Sơn Mì chính là đoạn này thời gian dẫn đến trong thành người mất tích. Buổi tối chuyển ra Hải Nhi khóc nỉ non ghẻ cầm đầu. Thế nhưng bây giờ lại nghe cách này Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Thiếu ra một đoàn người khẩn trương lên. Sắc mặt đều có chút trắng bịch. Có thể so sánh vừa rồi nhìn thấy Sơn Mỹ hình dáng sợ hãi nhiều. Rốt cuộc kia trước đó Sơn Mỹ bọn họ ngay từ đầu đồng thời không biết. Thẳng đến bị Trần Xuyên lấy thế xét đánh lôi đình chém xét hiện ra nguyên hình mới biết được. Mặc dù khi đó cùng sợ hãi. Thế nhưng rốt cuộc Sơn Mỹ đã bị Trần Xuyên giết Hơn nữa lúc ấy trời cũng không có đen. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Cái này sắc trời lấm tấm màu đen. Chỉ có bó đuốc chiếu sáng. Lại là ở vào trong rừng cây nhỏ. Hai bên đường rừng cây chỗ sâu căn bản thấy không rõ. Trần xuyên nắm chặt bội đao cánh tay gân xanh đêm chậm rãi chợt rõ ra tới. Loại kia lạnh léo cảm giác nguy cơ càng ngày càng thịnh. Cũng cảm giác giống như là trong lúc vô hình bị cái gì lánh huyết mãnh thú tập trung vào đồng dạng. Không cần loạn tiếp tục đi, hết thảy có ta ở đây đi ra khỏi rừng cây đến ngoài cửa thành liền không sao. Bất quá Trần Xuyên biết rõ. Càng là vào lúc này, hắn càng không thể loạn. Còn muốn ổn định mọi người tâm. Là để bày tỏ mì vẫn như cú duy trì tỉnh táo mở miệng nói. Quả nhiên, nghe được Trần Xuyên lời nói. Trong lòng mọi người đại định không ít. Mặc dù vẫn khẩn trương như cũ sợ hãi. Thế nhưng không thể không nói. Có rồi vừa rồi chém giết sơn mị sự tình. Trần xuyên cho bọn hắn rất bình phục toàn bộ cảm giác. Lời nói cũng có được cực lớn phân lượng. Xe ngựa tiếp tục tiến lên đi một đoạn sau đó. Hải nhi khóc nỉ non âm thanh tiêu thất. Bất quá lúc này bạch bên trái rừng cây chỗ sâu. Một đảo cực nhanh không biết là người là thú thân ảnh đột nhiên chợt lói lên. Lôi kéo cỏ cây phát ra tiếng vang. Một đám tôi tớ nhất thời một trái tim cơ hồ nhấp đến cổ hỏng. Tiếp tục đi đừng có ngừng. Trần Xuyên mở miệng trong tay bội đao vừa nhấp, phát ra ung um tùm hàn quang. xào sạc trong rừng cỏ cây vang động. Bóng đen kia xuất hiện lần nữa. Không ngừng ở trong rừng chuyển động loạn lên lấp lóe. Thế nhưng bởi vì trời quá tối tăng thêm tốc độ quá nhanh. Dù là Trần Xuyên đêm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đảo hắc ảnh. Hí hí hí thớt ngựa giống như là cảm nhận được kinh khủng bị kinh sợ đột nhiên bất an hí lên lên. Hòa hòa. Hải nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này thanh âm rất gần. Nghe tựa như là từ bên cạnh không đủ mời thước trong rừng cây chuyển đến đồng dạng. Thiếu ra một đám tôi tớ đều sợ hãi lên trong xe ngựa tiểu nhu càng là co lại thành một đoàn. Tiếp tục đi trần xuyên cầm bội đao trong lòng bàn tay cũng là ra một lòng bàn tay mồ hôi dịn. Thần kinh lực chú ý cơ hồ kéo căng tới cực điểm. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Tốt tại có trần xuyên áp trần. Nhất là nhìn thấy trần xuyên trong tay trường đao. Nhất thời cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Cho nên mặc dù sợ hãi. Nhưng cũng không có triệt để hỗn loạn. Tiếp tục dựa theo Trần Xuyên lời nói tiến lên. Bạch xe ngựa phía sau trên đường, một đảo hắc ảnh từ trong rừng cây chui ra, xuất hiện ở giữa đường. Trần Xuyên ánh mắt nhìn lại. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một đảo như người lớn nhỏ thân ảnh cùng một đôi xanh mơn mẩn dép lạnh không gì sánh được con mắt. Thân ảnh kia lại lần nữa xông vào ven đường rừng cây. Xoạt xoạt ngay sau đó. Ngay tại phía sau xe ngựa trong rừng cây. Không ngừng chuyển ra ảo ảo giống như là cái gì đồ vật kịch liệt chuyển động loạn lên thanh âm. Cái kia đồ vật một mực theo ở phía sau. Bành trần xuyên thân hình nhảy một cái. Nhảy lên xe ngựa đỉnh. Ánh mắt hướng phía sau vang động chuyển đến trong rừng đen nhánh chỗ nhìn lại. Thế nhưng trong rừng trời quá tối. Ngoại trừ chuyển động loạn lên mang theo cỏ cây xào xạc thân thể bên ngoài. Trần xuyên cái gì khác đều không nhìn thấy. Rất nhanh chuyển động loạn lên tiếng đồng cũng đã biến mất Trần xuyên một trái tim nhất thời triệt để nhấp lên Càng là nguy cơ thời điểm Tràng diện càng yên lặng Khắp nơi liền đại biểu cho càng nguy hiểm Quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt hoa à Một tiếng hải nhi khóc nỉ non không giống hải nhi khóc nỉ non Mèo kêu không muốn mèo kêu bén nhọn cơ hồ có thể đâm xuyên người màng nhĩ thanh âm đột nhiên từ con đường trước mặt vang lên Một đảo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía trước con đường bên trái trong bụi cỏ thoát ra. Ngăn tải xe ngựa tiến lên con đường trước mặt. Thớp ngựa lập tức liền không đồng. Cũng không phải là bị xe phu giữ chặt. Mà là trực tiếp bị giỏ đến cứng ngắt ngay tại chỗ. Bộ ráng kia. Tựa như là nhìn thấy cái gì không gì sánh được hung mãnh mánh thú thiên địch đồng dạng. Trần Xuyên cầm đao đứng tải trên nóc xe ngựa. Lúc này cùng rốt cuộc thấy rõ thứ này hình dáng Kia là một cái giống như người giống như thú quái vật Thân thể giống như người Không mảnh vải che thân Làn da đỏ sẫm Hai tay hai chân nhưng giống như là như giã thú tứ chi chạm đất Phía sau lưng cong lên Phía sau cái mông một đầu dài dài như là giã thú cái đuôi Đồng dạng không lông Đầu cũng giống như người Nhưng sinh một trương mặt mèo một dạng không lông khuôn mặt. Một đôi u lục như động vật máu lạnh giúp con mắt. Khẽ nhích miệng. Lộ ra ung tùm răng nanh. Quái vật ngăn tải trước mặt xe ngựa trên đường. U lục con mắt hướng xe ngựa xem ra. Miệng hơi đấy. Giống như như giã thú làm xúc thế muốn đánh kích hình dáng. Thiếu. Thiếu ra một đám tôi tớ nhất thời mặt không có chút máu. Mặt mũi trắng bịch. Hoàng Sở nhìn xem ngăn tại trước mặt quái vật, hai chân rung động rung động, không biết làm sao. Trần Xuyên phía sau lưng cũng là nháy mắt mồ hôi lạnh rỉ ra. Tại quái vật này con mắt xem ra nháy mắt. Một cớ ngăn không được kinh dị run rẩy cảm giác liền từ Trần Xuyên đáy lòng xông ra. Loại cảm giác này Để cho hắn nhớ lại chính mình ở kiếp trước mới 9 tuổi thời gian một lần một người bị một cách trưởng thành cao lớn áp huyện để mắt tới ký ức. Cuối cùng nếu không có đại nhân tới đuổi đi áp huyện. Trần Xuyên đều không biết. Cuối cùng chính mình sẽ như thế nào. Mà lúc đó cái loại cảm giác này liền cùng bây giờ cơ hồ giống nhau như đúc. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Bình ngùng khí chàng Không thể biểu hiện ra sợ hãi. Vào lúc này càng biểu hiện sợ hãi càng gặp. Nhất định phải ổn định Trần Xuyên trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Quái vật này theo lâu như vậy đều không có đồng thủ. Đã nói lên quái vật này đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Có lẽ là cảm giác được hắn thực lực. Cùng có lẽ là xem bọn hắn nhiều người. Nhưng vô luận như thế nào. Đều thuyết minh quái vật này đối bọn hắn có chút kiêng kỷ. Cho nên vào lúc này. Tuyệt đối không thể biểu hiện ra sợ hãi. Tối thiểu nhất hắn không thể. Mà lại nơi này đã nhanh muốn ra rừng cây. Khoảng cách cửa Thành đã không xa. Chỉ cần mình ổn định. Nói không chừng có thể dò lùi quái vật này. Thành nhớ tới những này. Trần Xuyên trong tay trường đao lúc này dương lên. Ánh lửa phía dưới hàn quang lạnh như băng phát ra. Mà lại không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi chém giết kia sơn mỉ nhiễm sơn mỉ huyết thống cố. Trần Xuyên luôn cảm giác cái này bội đau đem so với trước một bắt đầu thời điểm nhiều hơn mấy phần sâm nhiên chi khí. Tê quái vật kia gặp Trần Xuyên dương đau. Nhất thời mặt mèo một dạng không lông trên mặt lộ ra hung lệ dạng. Trong miệng phát ra giống như người giống như thú gầm nhẹ. Tứ chi hơi hơi cong cong hạ bò. Phía sau lưng cao cao chắp lên. Bày biện ra giã thú công gích phía trước trạng thái. Trong xe ngựa tiểu nhu cùng một đám tôi tớ gặp cái này sớm đã một trái tim đều cơ hồ nhất đến cổ họng Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không dám thở mạnh. Trần xuyên là sắc mặt không thay đổi, trái lại lại lần nữa quát to. Yêu nhiệt. Bản thiếu ra trước mặt. Thành lầu bên ngoài. Còn dám hung hăng liêu trai hiếm tiên không một chương 15 lăm dọa lùi Trần Xuyên hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem trong xe ngựa tiểu nhu cùng cách khác một đám tùy tùng bị dọa sợ đến tim gan đều kém chút nhảy ra. Sợ quái vật bị kích thích lập tức liền sông lên. Thế nhưng đồng giảng. Trần Xuyên thấy rõ. Chính mình một tiếng này hét lớn. Quái vật cùng rõ ràng bị dọa một chút. Thân thể đều rõ ràng run một cái. Ngao âu ngay sau đó quái vật trong miệng phát ra giống như người giống như thú gầm nhẹ U lục con mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trần Xuyên Lộ hung quang Trần Xuyên tâm kỳ thực cũng là khẩn trương tới cực điểm Rất sợ quái vật này đột nhiên liền sông lên Cầm đao trong lòng bàn tay đều đắt là một lòng bàn tay mồ hôi dịn Bất quá ở ngoài mặt Trần Xuyên nhưng vẫn là biểu hiện trấn đỉnh không gì sánh được Thậm chí tại quái vật hai mắt hung ác nhìn mình lúc. Trần xuyên hai mắt cùng họp hung áp bộ dáng trừng mắt ngược trở về. Trong tay trường đao càng là trực tiếp vung lên. Mũi đao trực chỉ hướng quái vật. Mặt ngoài không chút nào kinh sợ. Người hung ta cũng hùng Xem ai hung cầm vũ khí cầm vũ khí con chó. Không phải liền là yêu tinh vừa quái sao. Cũng không phải là giết không chết. Vừa rồi nhị thiếu ra mới giết một cây sơn mị Sợ trái trứng Cùng lắm thì cùng nó liều mạng đúng Cùng nó liều mạng Sợ trái trứng Người chết trứng hướng lên trời Không chết vạn vạn năm làm đi chơi hắn mẹ Nguyên bản bị hù sợ hoảng sợ một đám tôi tớ lúc này cũng nhận trần xuyên biểu hiện ảnh hưởng Phân phân từ nguyên bản hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần Ngay sau đó bột phát ra một loại liều chết dũng khí. Phân phân giống dần thao ra côn bổng loại hình đồ vật xem như vũ khí. Có người không có vũ khí liền từ trên mặt đất nhặt lên thuần tay tảng đá coi như vũ khí. Đương nhiên, mặc dù phân phân nâng lên phản kháng dũng khí. Thế nhưng tại không có trần xuyên dẫn đầu phía dưới. Nhưng cũng không ai dám tùy tiện liền ngốc ngu ngơ hướng về phía quái vật xông đi lên. Bất quá vèn vẹn như thế. Nhưng cũng là để cho Trần Xuyên trong lòng đại định. Vốn là hắn liền cùng quái vật suy trì lấy một cây sẵn co cân bằng cuộc diện bế tắc. Hắn sợ sẽ nhất là thủ hạ những người ở này trước sợ hãi loạn. Lời như vậy quái vật chỉ sợ nhìn ra hắn phô trương thanh thế liền sẽ trực tiếp nhào lên. Thế nhưng bây giờ thủ hạ những người ở này không chỉ có không có sợ hãi trước loạn. Trái lại bởi vì hắn đầu sói hiệu ứng bị kích phát phản kháng dũng khí. Không thể nghi ngờ. Thoáng một cái. Đang đối đầu khí thế bên trên liền ếp qua quái vật. Quái vật nguyên bản cũng có chút kiêng kỳ không dám sông lên. Bây giờ còn như vậy khí thế mỗi lần bị áp. Chỉ sợ cũng lại không dám động thủ. Quả nhiên. Khi nhìn đến trừ Trần Xuyên bên ngoài những người khác phân phân cầm vũ khí lên làm ra huyết tử đấu tranh khí thế sau đó. Nguyên bản hung lệ không gì sánh được quái vật ánh mắt khí tức thu liếm lói lên. Đi lên phía trước Trần Xuyên gặp tình huống như vậy, lúc này lại đối đội ngũ mở miệng nói. Khí thế thứ này liền muốn thừa thế xông lên nếu không chính là lại mà suy ba mà hết. Cho nên hắn bây giờ nhất định phải thừa dịp cố khí thế này một nâng ếp qua bước lui quái vật tuyệt không thể kéo lâu. A Phúc, A Lai, các ngươi đi trước, những người khác đuổi theo, Lão Hoàng đánh xe, bảo trì đổi hình. Vâng một đoàn người cắn răng xác nhận. Nhất là bị Trần Xuyên chỉ đích danh đi ở trước nhất hai người tôi tớ. Càng là sắc mặt biến đổi. Bất quá lại đều không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp nghe theo Trần Xuyên an bài. Giá mã phu lão hoàng vỗ dây cương đội ngũ nhất thời phía trước bức. Ô ô nhìn thấy Trần Xuyên đội ngũ phía trước bức. Quái vật nhất thời hung lệ sắc mặt biến hóa phát ra bất an gầm nhẹ lên. Thân thể cũng không ngừng từ nay về sao không tự giác lui bước lên. Nó sợ, chúng ta nhiều người dương khí thỉnh tiếp tục đi. Nhìn thấy quái vật biểu hiện. Trần Xuyên lúc này liền mở miệng. Một đoàn người nhất thời tinh thần đại chấn. Nhất là đi ở trước nhất A Phúc A Lai hai người tôi tớ Nguyên bản trên mặt kéo căng thần sắc đều lập tức thư hoãn không ít Quái vật một yếu thí Dũng khí sống lại nguyên bản tỏ ra kinh loạn không gì sánh được mông ngựa đều tựa hồ bị mọi người biểu hiện ảnh hưởng Trở thành an ổn lên Đinh đường Đinh đường Xe ngựa tiến lên thanh âm vang lên lần nữa Đội ngũ không ngừng tiến lên Quái vật thần sắc nhất thời kịch liệt biến ảo lên Khi thì làm hung ác Khi thì làm muốn đánh kích Nhiều lần nhìn tựa hồ cũng muốn sông lên đến Thế nhưng sau cùng lại đều bị một đoàn người tiến lên khí thế chấn nhíp Không dám chân chính công kích Ngược lại là thân thể bị buộc liên tục lùi về phía sau Ngao ô cuối cùng Quái vật thân thể trọn vẹn bị bước lui hơn 10 mét sau đó Trong miệng phát ra một tiếng người khiếp sợ gầm nhẹ. Hướng về phía Trần Xuyên một đoàn người liếc mắt nhìn chầm chầm. Theo sau thân thể lập tức xông vào bên cạnh rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Không nên buông lòng bảo trì đội hình tiếp tục đi tới đến cửa thành mới an toàn. Trần Xuyên lại lên tiếng nhắc nhở. Nguyên bản nhìn thấy quái vật xông vào rừng cây thần sắc đại trấn đang trong lòng thở dài một hơi mọi người nhất thời có tâm thần siết chặt. Vội vàng thu liếm cảm xúc bảo trì nói cho đề phòng cảnh giác Một đường tiến lên Bạch chờ trần xuyên một đoàn người đi qua quái vật nguyên bản sở tại con đường vị trí sau đó Quái vật kia thân ảnh lại lần nữa từ bên cạnh trong rừng cây chui ra Một đôi u lục con mắt hung lệ nhìn chầm chằm trần xuyên một đoàn người Trong miệng phát ra một loại giống như người giống như thú gầm nhẹ Trần Xuyên có thể cảm giác được quái vật này rất không cam tâm bất quá nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo. Gần nửa khắc thời gian sau đó, xe ngựa lái ra rừng cây nhỏ. Khi thành lầu cùng trên cổng thành ánh lửa xuất hiện tại Trần Xuyên một đoàn người trong tầm mắt thời gian. Ra tới, chúng ta ra tới một đám tùy tùng cảm xúc đều lập tức khống chế không nổi kích động lên. Thật sự là vừa rồi tại trong rừng cây tình huống quá nhiều bị đè nén Nhất là quái vật kia xuất hiện ngăn tại trước mặt rằng to thời điểm. Sinh tử đều cơ hồ treo tại một cái chớp mắt. Loại này trở về từ cõi chết cảm giác, chỉ có tự mình trải qua người mới sẽ biết rõ. Thiếu ra, chúng ta ra tới. Có người hầu hưng phấn hướng Trần Xuyên hô to. Vâng, chúng ta ra tới, chúng ta an toàn. Trần Xuyên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hướng về phía mọi người cười một tiếng. Trong lòng sinh ra một loại trở về từ cõi chết hưng phấn. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện không gì sánh được chấn định. Thế nhưng chỉ có Trần Xuyên tự mình biết. Hắn giờ phút này phía sau lưng sớm liền ướt cả. Vừa rồi quái vật kia có thể so sánh sơn mì mạnh hơn nhiều. Ít nhất tại sơn mì trên thân Trần Xuyên không có cảm nhận được vừa rồi mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Loại kia đáy lòng ngăn không được kinh gì run dẩy. Trần Xuyên có sự cảm. Vừa rồi quái vật kia thật đối bọn hắn phát khởi công gích. Bọn họ chỉ sợ chết nhiều sống ít. Nghe được Trần Xuyên câu này an toàn. Tất cả mọi người tâm tình cũng là triệt để ngăn không được gích đồng lên. Nhất là là trong xe ngựa tiểu nhu. Càng là nước mắt đều chảy ra. Đối với nàng một cái nữ hài tử mà nói. Vừa rồi tình huống thật tại quá mức kích thích. Giờ phút này sống sót sau tai nạn. Ngăn không được có chút vui đến phát khóc May mắn mà có thiếu da Nếu không phải thiếu da dọa sợ quái vật kia Để cho quái vật kia không dám tùy tiện đồng thủ Chúng ta lần này liền thật nguy hiểm Hưng phấn sau đó Lão Hoàng liền mở miệng nói Xem như một đoàn người lớn tuổi nhất người Hắn không thể nghi ngờ cũng là tâm tính ồn nhất tỉnh táo nhất người Rõ ràng biết rõ lúc ấy tình huống có bao nhiêu nguy cơ Có thể nói nếu không phải ngay từ đầu Trần Xuyên đem quái vật kia cho Trấn Nhíp không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn họ thật sự nguy hiểm. Đúng đúng đúng thiếu ra ngươi quá lợi hại đầu tiên là chém giết sơn mịt, sau đó liền Trấn Nhíp vừa rồi quái vật kia. Cách khác một đoàn người nhất thời cùng kịp phản ứng phân phân phụ họ khoa trương nói. Trần Xuyên lúc này cùng từ trên nóc xe ngựa đi xuống đem bội đao cắm tốt về tới trong xe, nghe vậy cười nói. Quái vật kia rất mạnh. So ngay từ đầu kia sơn mị phải cường đại hơn rất nhiều. Lần này có thể dò lùi nó. Không chỉ chỉ là ta công lao. Tất cả mọi người rất mấu chốt. Nếu không phải chúng ta nhiều người dương khí thính khí thế đủ. Chỉ dựa vào ta một người chưa hẳn. Có thể dò lùi quái vật kia. Nhất là A Phúc A Lai. Các ngươi lần này biểu hiện rất không tệ. Sau khi trở về hai người các ngươi một người mười lượng bạc, những người khác mỗi người năm lượng. Đây là các ngươi đêm nay biểu hiện ban thưởng. Nghe được trước mặt lời nói lúc, mọi người đã là phi thường hưng phấn. Nhất là chịu đến Trần Xuyên chỉ đích danh khích lệ A Phúc A Lai hai người. Càng là lồng ngực đều rất mấy phần. Được nghe lại phía sau thực tế ban thưởng sau đó, thì càng là tất cả mọi người kích động. Nhất là A Phúc A Lai hai người Mười lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ Chuyển đổi xuống tới chính là 1.000 tiền Bình thường người bình thường nửa năm thời gian cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy Những người khác mặc dù không có hai người nhiều Thế nhưng năm lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ đủ bù đắp được mấy tháng tiền lương Còn không nhanh cảm ơn thiếu già Tương đối khôn khéo hộ xe lão hoàng nhanh chóng lại nói Thiếu gia đối với chúng ta ăn trọng như núi. Bực này tình cảm. Mọi người cũng đều phải thật tốt nhớ kỹ. Sau này nhất định phải thật tốt là thiếu gia làm việc. Không phải quên thiếu gia ăn tình. Đó còn cần phải nói. Sau này thiếu gia chỉ cần một câu nói. Vô luận là sông pha khói lửa. Lên núi đao xuống biển lửa. Ta à lai tuyệt đối không một chút nhíu mày. Đa tả thiếu gia. Sau này thiếu ra có cái gì phân phó Chỉ cần một câu nói Chúng ta so đem muôn lần chết không nề hà Một đoàn người lúc này liền phân phân phụ họa nói tả lên Gặp một màn này Trần Xuyên cũng cười nhẹ gật đầu Đương nhiên sẽ không để ý bọn thủ hạ biểu trung tâm Nhất là phu xe lão hoàng Nguyên bản Trần Xuyên còn không có để ý cái này người Chỉ coi phụ thông phu xe tôi tớ Nhưng là từ vừa rồi biểu hiện xem ra. Người này không thể nghi ngờ tương đối khôn khéo trơn tru. Tốt rồi. Phía trước thành đi. Nhanh hồi phủ đem sự tình báo cáo đi lên. Đêm nay sự tình không nhỏ. Quái vật kia hơn phân nửa chính là đoạn này thời gian trong thành nhân khẩu mất tích kẻ cầm đầu. Mau chóng đem sự tình báo cáo đi lên để cho huyện Nha xử lý. Mặt khác cho người trong phủ đều nói một chút. Quái vật này không có giải quyết trước đó Sau này buổi tối nhớ lấy không muốn xảy ra thành Vâng Mọi người liền đồng ý một tiếng Lúc này trần xuyên cả người cùng trong xe ngựa ngồi mềm nhúng ra cảm giác lực khí toàn thân đều bị móc sạch Vừa rồi tại rừng cây nhỏ cùng quái vật kia rằng co thời gian không lâu lắm Trước sau cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có chút lát thời gian Thế nhưng thời khắc thời gian Lại làm cho Trần Xuyên cảm giác so đánh ba ngày ba đêm chiến còn mệt hơn Liêu trai kiếm tiên không một chương 16 ứng đối chờ Trần Xuyên trở lại Trần ra thời điểm Toàn bộ Trần gia trên dưới sớm đã một mảnh chấn động Bởi vì tại Trần Xuyên vào thành sau đó liền đã có tôi tớ trước một bước chạy về Trần ra nói trước báo cáo tin tức Nguyên bản bởi vì Trần Xuyên chém giết sơn mị sự tình Trần ra trên dưới liền đã đã dẫn phát cực lớn chấn động Nhưng không nghĩ tại Sơn Mỹ sau đó lại phát sinh lớn như vậy sự tình. Nhất là nghe được tôi tớ đem toàn bộ kinh tâm đồng phách quá trình giảng thuật ra tới. Lão phu nhân thiểu thị càng là che ngực bị dọa sợ đến gần chết. Còn tốt Trần Xuyên không có việc gì. Không phải còn không biết lão phu nhân sẽ như thế nào. Trần Xuyên vừa rồi về đến cửa nhà xuống xe. Lão phu nhân thiểu thị liền vội vã tiến lên đón. Lôi ghéo Trần Xuyên tốt một trận kiểm tra xác nhận thật không có sự tình mới an tâm Trong miệng còn một cái sức lực nhắc tới tổ tông bảo hộ Hoa thị cùng theo ở phía sau một trận hoảng sợ may mắn Trần ra những người khác cũng đều là tối buông lỏng một hơi Theo sau Trần Trung đi lên hướng Trần Xuyên hỏi dò tình huống cụ thể Sau đó liền phân phó tôi tớ nhanh đi huyện Nha báo án Gần nửa giờ sau đó Nhà môn người đến Cầm đầu một cái cao lớn oai hùng Khí thế bất phàm người mặc màu đen hình trang trung niên nam tử Tiểu Xuyên Đây là trương hồi trương bộ đầu Trương bộ đầu thế nhưng là chúng ta thiếu dương huyện tiếng tâm lừng lấy cao thủ Từng lấy sức một mình đánh giết ăn người đại trùng Người đem toàn bộ sự tình đều ký càng nói cho trương bộ đầu Trần Trung chỉ vào màu đen hình trang khí thế bất phàm trung niên nam tử nói Trần Viên ngoại quá khen. Trung niên nam tử nghe vậy nhưng là hướng về phía Trần Trung chắp tay một câu. Tỏ ra mười phần khách khí. Sau đó nhìn hướng Trần Xuyên nói. Xuyên thiếu ra, ngươi đem lúc ấy chuyện đã xảy ra cẩn thận cùng ta nói một chút đi. Trần Xuyên cũng biết nam tử thân phận. Trương Hồi. Thiếu Dương huyện huyện nhà bộ đầu. Cũng là Thiếu Dương huyện tiếng tâm lừng lấy võ đảo cao thủ. Từng lấy một kích chi lực chém giết ăn người đại trùng. Cùng vì thế nổi danh. Cái gọi là đại trùng chính là lão hổ. Gặp qua chương bộ đầu. Trần xuyên hướng về phía chương hồi chắp tay khách khí một câu theo sau liền bắt đầu giảng thuật toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Quái vật kia giống như người giống như thú. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn như là người một dạng. Không mảnh vải che thân. Nhưng lại lại như giống như giá thú tứ chi chạm đất. Phía sau cái mông có một đầu dài dài cái đuôi, đồng dạng không lông, mặt giống như không lông mặt mèo. Một đôi xanh mơn mẩn con mắt, có thể phát ra hài nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm. Lúc ấy nếu không phải chúng ta nhiều người khí thế đủ dọa sợ quái vật kia, chỉ sợ thật sự đi không ra rừng cây. Trần Xuyên đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói ra, xem ra thật sự là tà ma tác quái nghe được Trần Xuyên lời nói. Trương hồi lúc này thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ mặt ngưng trọng. Trên thực tế, từ hôm nay buổi sáng phát hiện những người kia làm một dạng mở ruột phá bụng thi thể. Trương hồi liền đã biết rõ. Hung thủ là tà ma khả năng đã 89 chín phần mười. Mà bây giờ hơn nữa trần xuyên một đoàn người trải qua. Quái vật kia phát ra hải nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm. Sự tình kết quả không thể nghi ngờ đã triệt để sáng tỏ Nghe nói tại cái này trước đó xuyên thiếu da còn chém giết một cây sơn mì chương hồi lại nói Trần xuyên gật đầu Kia sơn mì biến thành một đẹp đẽ nữ tử Nói là trên đường gặp sơn tặc chạy trốn tới nơi này Thế nhưng ta gặp nàng quần áo ngăn nắp căn bản không giống lánh nạn người Rõ ràng bị đặt lung tung Lại nghĩ tới nghiêm thường nữ tử há lại sẽ một mình xuất hiện tại vùng đồng nổi bên trong Cho nên lúc đó liền giả vờ bị nàng mê hoặc lên xe thời gian đem chém đầu Cuối cùng phát hiện quả không phải người Xuyên thiếu ra quả thật tâm tư kín đáo trí tội hơn người Trương mố bội phục Trương hồi nghe vậy lúc này đối với Trần Xuyên rất là thán phục Hắn đối với Trần Xuyên cũng không lạ lắm Thế nhưng trước đó đối với Trần Xuyên hiểu rõ chỉ biết Trần Xuyên là Trần Gia đọc sách hạt giống. Tương đối lời hại phần tử trí thức. Học vấn xuất chúng. Nhưng lại không nghĩ tới cái này Trần Gia nhị thiếu ra thế mà còn có như thế can đảm cùng quyết đoán. Cuối cùng Trương Hồi liền tìm đến họa sĩ dựa theo Trần Xuyên miêu tả đem quái vật hình dáng vẽ ra đến mới rời khỏi. Lại sau đó sự tình Trần Xuyên không tiếp tục hỏi đến. Chỉ biết là Trương Hồi rời đi không lâu sau huyện nha lại người đến đem chính mình phụ thân Trần Trung gọi ra ngoài. Sau đó toàn bộ thiếu dương thành thực hành cấm tiêu. Lúc này Trần Xuyên cùng cơm nước xong xuôi ngâm xong thuốc tắm một mình về tới chính mình biệt huyện. Tụng chủ. Trần Xuyên công pháp. Chảm thung công bạn ba, Thông lực quyền 4 Truy phong đao ba Trần Xuyên gọi ra hệ thống tra xét một cái chính mình công pháp tình huống. Bởi vì ban ngày tại giáo trường luyện không ít thời gian cùng vừa rồi ăn cơm bồi bổ duyên cớ Giờ phút này ba môn công pháp thanh năng lượng cũng đều có dâng lên Chảm thung công năng lượng ở vào một phần mười bộ ráng Thông lực quyền cũng kém không nhiều Truy phong đao là đạt đến 1 phần ba mức độ Mấy ngày nay xuống tới Trần Xuyên cùng phát hiện một cái vấn đề năng lượng Đó chính là thông qua ăn cơm bồi bổ mang đến thanh năng lượng tăng trưởng tại toàn bộ công pháp bên trên đều là chung nhau. Nhưng là mình tu luyện mang đến thanh năng lượng tăng trưởng lại cũng không chung nhau. Ví như hắn tu luyện trảm thung công, trảm thung công thanh năng lượng tăng lên. Thế nhưng cái khác thông lực quyền cùng truy phong đao lại sẽ không lên cao. Thế nhưng nếu như là thông qua ăn cơm bồi bổ mang đến thanh năng lượng lên cao. Như vậy toàn bộ công pháp đều sẽ nhận được tương ứng lên cao. Mà nếu như một loại nào đó công pháp để thăng tiêu hao năng lượng. Loại này thông qua ăn cơm bồi bổ nhận được năng lượng cũng sẽ toàn bộ về không. Chỉ để lại nguyên bản bởi vì chính mình tu luyện được đến có thể mức đo lường. Hai cách tình huống mang đến năng lượng để thăng tình huống. liền giống với một loại là đặc biệt năng lượng. Một loại là thông dụng năng lượng. Tự mình tu luyện là đặc biệt năng lượng. Loại này năng lượng đặc điểm là tự mình tu luyện cái kia môn công pháp liền sẽ mang đến cái kia môn công pháp đặc biệt năng lượng. Để cho thanh năng lượng dâng lên. Không cách nào tác dụng đến những công pháp khác bên trên. Mà lại nhận được tốc độ chậm chạp. Chính mình thông qua ăn cơm bồi bổ nhận được năng lượng chính là thông dụng năng lượng. Có thể tác dụng toàn bộ công pháp. Mà lại nhận được năng lượng tốc độ tương đối nhanh. Thế giới này quá nguy hiểm. Ta còn phải lại thêm rất nhanh để cho mình thực lực mau chóng để thăng đi lên. Ít nhất phải đạt đến hậu thiên võ giả cảnh giới. Mới có thể có được nhất định tử về thực lực. Vẹn vẹn nhập kinh võ giả còn xa xa không đủ. Trần Xuyên trong lòng tự nói. Nguyên bản buổi sáng thông lực quyền đột phá đến tầng thứ tư nắm giữ kình lực đặt chân nhập kinh Trần Xuyên còn có chút chút tử đắc. Rốt cuộc hắn vậy mà chỉ tốn nửa tháng. Nửa tháng thời gian liền từ một người bình thường trở thành nhập cảnh võ giả. Có thể thấy được hắn Trần Xuyên thiên phú độ cao. Mà lấy Trần Xuyên tâm tính cũng không khỏi sinh ra mấy phần đắc ý. Thế nhưng đi qua vừa rồi quái vật kia sự tỉnh. Trần Xuyên kia mấy phần đắc ý nháy mắt tan thành mây khói Bởi vì hắn đột nhiên khắc sâu ý thức được Đây chính là thần dụng song hành thế giới liêu trai Chính mình nửa tháng trở thành nhập kình võ giả mặc dù nhanh Thế nhưng chút Thực lực ấy đặt ở thế giới liêu trai lại coi là Liền xem như chu chính chỗ nói tiên thiên võ giả ở cái thế giới này cũng chưa chắc gối cao không lo Quân không thấy thế giới liêu trai bên trong đều là thứ gì vượt đồ vật. liền nói những gì mình biết thế giới liêu trai bên trong tương đối ngưu bức nổi danh hai người vượt quái. Một cái thủ yêu mố mố. Một cái hắc sơn lão yêu. Yến xích hà không mạnh sao. Đều là có thể ngự kiếm phi hành ngưu nhân. Kết quả còn không phải chỉ có thể cùng thủ yêu chia 5 năm. Gặp Hắc sơn lão yêu càng là trực tiếp bị treo lên đánh. Nếu không phải nhân vật chính quang hoàn Yến Xích Hà tuyệt đối bị Hắc Sơn Lão yêu nện bảo liền Yến Xích Hà bực này ngưu nhân đụng tới Hắc Sơn Lão yêu bực này vừa quái đều phải quỷ Làm sao tình huống mình bây giờ chúc thực lực ấy Chỉ sợ ít nhất không có võ đảo tiên thiên thực lực Ở cái thế giới này cũng không tính cái gì cường giả Mà ngày sau võ giả Chỉ sợ cũng bất quá đơn giản một ít từ về thực lực mà thôi Còn như nhập kình võ giả còn kém xa đâu. Trần Xuyên thật sâu cảm giác được nguy cơ cùng mình thực lực không đủ. Cho nên hệ thống. Cho ta thêm chút đương nhiên. Lời này Trần Xuyên cũng liền chính là ngấm lại. Hắn hiện tại năng lượng không đủ. Muốn thêm chút. Nhất định phải tìm được trước đủ nhiều năng lượng. Trần Xuyên đến nghĩ cách tăng tốc thu hoạt được năng lượng biện pháp. Bây giờ vẻn vẻn mỗi ngày ở nhà ăn cơm bồi bổ tiếp nhận năng lượng tốc độ đã chậm rãi theo không kịp Trần Xuyên nhu cầu tốc độ. Bởi vì công pháp càng tăng lên tới phía sau cần năng lượng càng nhiều. Một đêm yên lặng. Hôm sau, lúc buổi sáng. Phụ thân. Thế nào? Huyện Nha làm xong phương án ứng đối sao Trần Xuyên nhìn mình phụ thân Trần Trung hỏi. Buổi sáng thời điểm cha mình Trần Trung lại bị gọi đi huyện Nha một chuyến. Trần Xuyên biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là vì đối phó tối hôm qua quái vật kia sự tình. Trần ra xem như thiếu dương huyện nhất đẳng đại hộ nhân gia Liền xem như chi huyện đều phải cho mấy phần tôn trọng. Hơn nữa Trần Gia lực ảnh hưởng. Cho nên một dạng thiếu dương huyện có cái gì trọng đại sự tình. Huyện Nha cũng đều sẽ tìm bọn hắn Trần ra cùng một chỗ thương lượng. Không chỉ có là Trần Gia, cách khác thiếu dương huyện bên trong đại gia tộc cũng giống như vậy. Rốt cuộc thế giới này. Thế gia đại tộc tại địa phương bên trên lực ảnh hưởng thế nhưng là rất lớn. liền xem như quan phủ đều không thể không cho tôn trọng. Huyện Nha đã trương thiếp bố cáo. Hôm nay bắt đầu trong thành bắt đầu thực hành cấm tiêu. Mặt khác huyện Nha cũng đã phái người đi thanh tâm quán mời người. Dự tính ngày mai sẽ tới. Thanh tâm quán. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng giật giật, nghĩ tới. Thanh tâm quán là khoảng cách thiếu dương huyện ngoài mấy chục giảm một tòa đảo quán. Tại phương viên trăm giảm kéo một cách đều được hưởng nổi danh. Giải quyết qua không ít cùng loại sự tình. Bất quá khoảng cách thiếu dương huyện khoảng cách không gần. Có hơn mấy chục giảm đường núi phải đi. Bình thường từ thiếu dương huyện đi thanh tâm quán mời người đều chỉ có thể ngày thứ hai mới trở về được đến. Đoạn này thời gian sự tình không có giải quyết trước đó, ngươi cũng liền đừng ra thành đi giáo trường Cuối cùng Trần Trung lại đối Trần Xuyên nói Vâng, Trần Xuyên nghe vậy đáp ứng Trên thực tế Trần Trung lời này không nói hắn cũng không có ý định ra khỏi thành Biết rõ ngoài thành gặp nguy hiểm còn muốn ra khỏi thành Trần Xuyên có thể không có loại này tìm đường chết tinh thần Thật tốt cầu thả lấy hắn không thơm sao Ngược lại một đoạn thời gian không ra khỏi thành đối với hắn tu luyện ảnh hưởng cũng không lớn Liêu trai hiếm tiên không một chương 17 bạc thì dược phường một đêm yên lặng Hôm sau Ánh nắng tươi sáng Trời sáng khí trong Kết thúc xong luyện công buổi sáng ăn xong điểm tâm trần xuyên gọi tới tiểu nhu Phân phó nói Tiểu nhu để cho lão hoàng đi chuẩn bị xe ngựa Vâng Tiểu nhu nhu thuận xác nhận một tiếng chuyển thân hướng ngoài viện đi đến Nhị thiếu ra Nhị thiếu ra Không bao lâu Trần Xuyên đi ra nhà nhỏ Một đường gặp được trong phủ tôi tớ Thì nữ phân phân hướng hắn chào hỏi Bất quá Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng Hiện tại những này trong phủ tôi tớ Thì nữ nhìn hướng ánh mắt của hắn Thần sắc đều có chút bất đồng Mơ hộ nhiều hơn một loại sùng kính mùi vị Chờ đi tới tiền viện thời điểm Trần Xuyên nhất thời liền biết nguyên nhân Xa xa đã nhìn thấy một đám trong phủ tôi tớ thì nữ vây tại một chỗ, trọn vẹn hơn mấy chục người, mà tại đám người này vây quanh ở giữa nhất. Bỗng nhiên chính là tối hôm qua theo hắn từ giáo trường trở về A Phúc A Lai bọn người. Ngay tại thuyết thư một dạng hướng những người khác sản thuật tối hôm qua gặp mặt quái vật sự tình. Thỉnh thoảng đưa đến đám người từng cơn kinh hồ khen hay các ngươi là không biết A. Tối hôm qua có bao nhiêu kinh hiểm. Quái vật kia mặt mèo thân người. Một đôi xanh mơn mẩn con mắt gọi là một cái người khiếp sợ. Thật sự là hù chết người. Cùng may mắn có thiếu gia tại. Thứ nhất thời gian rút đao nhảy lên trần xe chấn nhiếp rồi quái vật kia không dám công kích. Sau đó ta cùng a lai hai người nghe thiếu gia phân phó cầm côn tử liền vọt tới trước mặt. Cuối cùng quái vật kia bị tất cả chúng ta hồ sợ không dám công kích chúng ta mới bình yên đi ra khỏi rừng tây. Nếu như là đổi thành những người khác, xác định vững chắc liền trực tiếp bàn giao. Trong đám người A Phúc nói sinh động như thật, cùng A Lai like cắt cái khác mấy cái tối hôm qua cùng một chỗ đi theo Trần Xuyên từ giáo trường trở về gặp mặt quái vật tôi tớ cùng một chỗ hưởng thụ lấy những người khác sùng bái kinh hô ánh mắt. Một mặt tự đắc ngạo nghễ, nghe những người khác thời gian thỉnh thoảng thổi phồng, thể xác tinh thần đều có chút lâng lâng. Nghĩ thầm cách này bức có thể thổi cả một đời Nhị thiếu ra Nhị thiếu ra Một đoàn người rất nhanh chú ý tới đi tới Trần Xuyên Nhanh chóng im tiếng phân phân đứng dậy cung kính nói Thiếu ra Ngày muốn ra cửa sao Muốn thuộc hạ cùng đi với ngài không A Phúc lại nói Xem Trần Xuyên trang phục hình dáng rõ ràng như muốn xuất môn Được, ngươi cùng A Lai like cùng một chỗ cùng ta xuất môn đi một chuyến đi Trần Xuyên nói, vâng, hai cách nhất thời hưng phấn xác nhận một tiếng. Cách khác một đám tôi tớ nhưng là có chút hâm mộ nhìn xem hai cái, chờ người đi rồi có người nhỏ giọng nói. A Phúc A Lai hai người muốn đi đại vận bị nhị thiếu ra nhìn chúng, sau này có thể liền lên như diều gặp gió. Trần Xuyên mang theo A Phúc A Lai hai cách đi tới cửa chính lúc. Tiểu Nhu để cho lão hoàng dắt ngựa xe đã đợi tại cửa ra vào. Thiếu ra chúng ta đi đâu chờ Trần Xuyên lên xe. Lão Hoàng mở miệng hỏi. Đi Bạch Thị Dược Phường. Bạch Thị Dược Phường là Thiếu Dương huyện lớn nhất một nhà tiệm thuốc sinh ý khách điếm. Sau lưng chủ nhân họ Bạch. Trần Xuyên trước đó nghe đại ca của mình Trần Đường nói qua cách này Bạch ra. Bạch ra không phải Thiếu Dương huyện bản địa thế lực. Bất quá tài toàn bộ ngân xuyên quận đều rất có lực ảnh hưởng. Lấy dược liệu sinh ý làm chủ. Sáng lập bạch thì thương hội sinh ý phân bố toàn bộ ngân xuyên quận Thế lực rất lớn Xa không phải bọn họ trần gia loại này nhỏ địa phương gia tộc có thể so sánh Trần xuyên muốn đi bạch thị dược phường Tự nhiên cũng là vì dược Những ngày qua thông qua mỗi ngày ở nhà ăn cơm bồi bổ đã chậm rãi có chút theo không gịp trần xuyên năng lượng nhu cầu Mà lại trần gia kho thuốc mặc dù cũng đều chuẩn bị một ít bình thường dùng dược liệu Thế nhưng nửa tháng này xuống tới cũng đã bị Trần Xuyên ăn bảy tám phần. Cho nên hắn cần đi ra ngoài tìm. Lão Hoàng nghe được Trần Xuyên mà nói lúc này cũng là kéo một phát xây cương khu động xe ngựa. Lão Hoàng ta nhớ không lầm mà nói con của ngươi gần 10 tuổi đi. Trên đường. Trần Xuyên liền hướng đánh xe Lão Hoàng con đường. Lão Hoàng thoạt nhìn như là cách 50 tuổi lão đầu. Trên thực tế niên kỷ mới hơn 40 tuổi. Già mới có con có cái 9 tuổi hơn gần 10 tuổi nhi tử. Vân thiếu ra tháng sau liền chọn 10 tuổi. Lão Hoàng hồi đáp, có chút cao hứng Trần Xuyên như thế chú ý hắn, còn biết con của hắn niên kỷ. 10 tuổi, niên kỷ cũng không nhỏ, có nghĩ qua để cho hắn đọc sách sao Trần Xuyên lại hỏi. Cầu còn không được. Lão Hoàng nhất thời kinh khỉ. Vậy thì tốt. Người ngày mai mang ngươi nhi tử đi tìm vương quản gia báo bị đi. Buổi tối ta sẽ giúp ngươi nói một tiếng Để cho quản gia cho ngươi nhi tử an bài một cái cung học danh ngạch Cám ơn thiếu gia Cám ơn thiếu gia lão hoàng nhất thời kích động lên cái gọi là cung học danh ngạch là trần gia cung cấp một loại người đối diện bên trong tôi tớ hài tử thưởng học xanh ngạch Sang chọn trần gia mà biểu hiện trung tâm suất chúng tôi tớ Cho những người ở này hài tử cung cấp đi học danh ngạch Đồng thời đi học tiền toàn bộ do trần gia ra Cung học 6 năm Nếu như trong vòng 6 năm biểu hiện ưu dị xuyên thấu qua thi hương trở thành đồng sinh Như vậy cách này cung học kỳ hạn sẽ còn gia tăng Bất quá cung học danh ngạch hiếm thấy Rốt cuộc đối với người bình thường mà nói Đọc sách cơ bản cũng là lên cao đường tắt duy nhất Mà một dạng người bình thường liền cung không lên hài tử đọc sách Cho nên loại tình huống này, cha mẹ nào sẽ không muốn vì tử nữ tranh thủ dạng này cơ hội, mà lại trần ra cung cấp danh ngạch cùng số lượng có hạn. Bình thường trần ra tôi tớ căn bản không chiếm được. Mà bây giờ trần xuyên cho hắn cung cấp dạng này một cái danh ngạch đối với lão hoàng mà nói có thể nghĩ. Trần xuyên cười cười, không tiếp tục nhiều lời. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Cái gọi là cung học danh ngạc kỳ thực chủ yếu mục đích cũng chính là bọn họ trần ra dùng để thu nạp nhân tâm một cách thủ đoạn. Cái kia cũng là coi như một loại người mới bồi dưỡng đầu tư. Nếu như cung học những người kia thực sự có người thi đậu công danh, há có thể quên bọn họ trần ra ăn hội. Đồng hành A Phúc A Lai nghe vậy cũng đều là hâm mộ nhìn xem lão hoàng. Cái này có thể thật thiên đại chuyện tốt A. Đáng tiếc hai cách bây giờ hôn đều không có kết. Cho nên đây là hâm mộ đều hâm mộ không tới. Cộc cộc cộc một lát sau, xe ngựa đi tới Bạch Thị Dược Phường môn khẩu. Trần Xuyên từ trên xe ngựa đi xuống. a Xuyên công tử tới a quý khách. Quý khách mau mau mời vào bên trong. Bạch Thị Dược Phường trưởng quỹ là một cách nhìn hơn 50 tuổi tỏ ra 10 phần khôn khéo hiền hóa lão đầu. Họ trương. Nhìn thấy Trần Xuyên lập tức chính là nhiệt tình dẫn người ra đón. Toàn bộ thiếu dương huyện có danh tiếng đại gia tục cứ như vậy mấy nhà Những cái kia nhân vật trọng yếu Bọn họ những này khôn khéo người làm ăn tự nhiên đều thuộc nằm lòng Trường trưởng quỹ khách khí Trần xuyên cùng khách khí một tiếng mang theo tiểu nhu tại trường trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi phía dưới đi vào dược phường Tiến nhập hiệu thuốc Trương trường trưởng quỹ lại đem trần xuyên nhiệt tình chiêu đãi ngồi xuống đồng thời bưng tới nước trà mới hỏi Không biết xuyên công tử lần này đến đây Mong muốn mua thứ gì ta muốn mua chút ít nhân sâm Niên phân giá trị càng cao càng tốt Mà lại nếu như có thể mà nói Sau này ta sẽ trường kỳ tới mua sắm Trần xuyên cùng không vòng vèo con trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Nghe được trần xuyên mà nói Trương trưởng quỹ nhất thời con mắt to sáng lên Nhanh chóng mở miệng nói Có thể được xuyên công chi thân lại Là chúng ta dược phường vinh hạnh. Dạng này xuyên công tử ngày trước làm sơ chốc lát. Ta đi lấy chút ít nhân sâm hàng mấu tới sẽ cùng xuyên công tử ngài nói rõ. Nói xong trương trưởng quỷ cáo lui một tiếng. Ước chừng nửa khắc thời gian. Trương trưởng quỷ đi mà quay lại. Đồng thời còn mang đến một cách nhìn hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên một thân thanh xam. Tướng mạo đường đường. Khí độ bất phàm. Chắc hẳn vị này chính là xuyên thiếu gia. Kính đát lâu, kính đát lâu. Sớm nghe nói về xuyên thiếu gia danh tiếng. Quả nhiên là gặp mặt càng hơn nghe danh. Tại hạ bạch chuyển đường. Gặp qua xuyên thiếu gia. Thanh niên vừa ra tới liền nhiệt tình chào đón chắp tay nói. Họ bạch trần xuyên trong lòng một đồng, lập tức cùng đứng dậy khách khí nói. Nguyên lai like là bạch huyên thất kính thất kính ngươi ta cùng năm cùng thế hệ luận giao là đủ Tốt Nhận được xuyên thiếu ra không bỏ Ta đây liền cả gan kêu một tiếng trần huyên Nói xong bạch chuyển đường lại nhiệt tình chú ý trần xuyên ngồi xuống nói chuyện nói Nghe lão trương nói trần huyên mong muốn mua nhân sâm Không sai Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói Sau này ta đều sẽ trường kỳ tới mua sắm Không biết Bạch Huyên bên này nhân sâm giá cả thế nào Trần Xuyên hỏi. Trần Huyên muốn mua. Ta Bạch thì dược phường đương nhiên phải cho Trần Huyên ưu đãi nhất giá cả. Bất quá cụ thể giá cả mà nói phải xem Trần Huyên muốn mua loại kia nhân sâm. Bạch triển đường khách khí một tiếng, lập tức giới thiệu nói. Nhân sâm cách này một khối. Chúng ta dược hành đều có một câu tục ngữ. Gọi là 10 năm là chân. Trăm năm là bảo. Ý tứ chính là nói nhân sâm bên trên 10 niên phân. Chính là chân chính đến chân quý mức độ. Mà nếu như là trăm năm trở lên nhân sâm, đó chính là chân chính bảo bối. Lời đồn nhân sâm một khi bên trên trăm năm, thậm chí còn có thể chạy trốn. Không phải chân chính kỹ nghệ siêu quần lên núi săn bắn người đều còn bắt không được. Mà 10 năm trở xuống nhân sâm là đều bị phân loại làm phổ thông nhân sâm. Loại này nhân sâm là trên thị trường tối đa cũng là rẻ nhất. 10 năm trở lên nhân sâm là đều bị coi là chân phẩm. Mà một khi nhân sâm đến 10 niên phân trở lên. Liền sẽ sinh ra vòng sâm. Vô cùng tốt phân biệt rõ. Giá cả muốn cao hơn nhiều phổ thông nhân sâm giá cả. Mà lại niên phân càng cao giá tiền càng cao. Trần Xuyên nghĩ nghĩ. Nguyên bản Trần ra kho thuốc bên trong kỳ thực liền có không ít nhân sâm Trần xuyên đoán chừng những cái kia nhân sâm có thể chính là bạc triển đường chỗ nói mời niên phân trở xuống phổ thông nhân sâm Những ngày nhân sâm có thể cho hắn cung cấp năng lượng mức độ đã có hạn Lúc này hỏi Vậy không biết mời niên phân ở trên chân phẩm nhân sâm giá cả tính thế nào chân phẩm nhân sâm ta bạc thị dược phường lấy gốc luận tính Giá cả từ thấp đến cao mấy chục lượng bạc đến mấy trăm lượng bạc không giống nhau. Giá cả thấp nhất một vòng nhân sâm giá cả 30 lượng một gốc. Giá cả cao nhất 9 vòng nhân sâm 300 lượng một gốc. Chẳng qua trước mắt trong tiệm. Chân phẩm nhân sâm chỉ có 9 cây. Ở trong giá cả cao nhất là một gốc 5 vòng nhân sâm. Giá cả 150 lượng. Trần Xuyên nghe được âm thầm tạc lưới. Giá tiền này thật không phải bình thường đắt. Thấp nhất một vòng nhân sâm đều là 30 lượng một gốc. Người bình thường may mắn hạnh khổ khổ một năm không ăn không uống tích lũy tiền đều chưa hẳn mua được. Được kia 9 cây ta tất cả đều muốn. Trần Xuyên đem 9 cây chân phẩm nhân sâm đều ra mua. Hết thầy hao tốn hắn 700 lượng bạc ngân. Đây là bạc triển đường cho hắn đánh 90% giảm giá lấy đều. Cuối cùng giao xong tiền Trần Xuyên lại nói. Mặt khác. Còn xin bạch huyên lại thêm giúp ta lộng chút ít chân phẩm nhân sâm tới. Phẩm chất càng cao càng tốt. Ta sẽ theo thời gian qua đến lại mua. Dế nói. Nếu Trần Huyên có cần. Ta đây liền đưa tin để cho thương hội làm nhiều chút ít tới. Chậm nhất 5 ngày sau hẳn là liền sẽ lại có một nhóm chân phẩm nhân sâm đưa tới. Bạch triển đường cũng là một lời đáp ứng. Cuối cùng còn tử thân nhiệt tình đem Trần Xuyên đưa lên xe ngựa đồng thời để cho người ta có gói một ít phổ thông nhân sâm đưa cho Trần Xuyên. Thiếu ra cái này bạc công tử người thật là tốt cho ngài đánh chiết khấu còn đưa nhiều như vậy nhân sâm. Rời đi sau đó xe ngựa bên trên tiểu nhu nhìn không được mở miệng nói. Người cũng cảm thấy tốt rồi, vậy hắn chắc chắn sẽ không ghém. Trần Xuyên cười cười. Bạc triển đường cụ thể nhân phẩm thế nào Trần Xuyên còn không dám kết luận. Thế nhưng vẹn vẹn từ vừa rồi gặp nhau mà nói. Cái này bạc triển đường tuyệt đối là một cách phi thường an hiểu giao tế làm ăn người. Liêu trai kiếm tiên không một chương 18 đoan một thanh thiếu ra. Cái này Trần nhị thiếu ra không phải phần tử trí thức sao. Thế nào đột nhiên bắt đầu học võ. Đợi Trần Xuyên đi rồi, trương trưởng quỹ nhìn không được hướng trước thân bạch triển đường mở miệng hỏi. Trần Xuyên tập võ sự tình không phải bí mật gì, người hứa tâm tra một cách liền biết. Mà lại tối hôm qua Sơn Mỹ cùng với phía sau quái vật sự tình càng làm cho Trần Xuyên thanh danh sớm liền truyền khắp toàn bộ thiếu dương thành. Cái gì Trần Nhị Thiếu ra giận chém Sơn Mỹ Trần Nhị Thiếu ra trí lùi miêu quái các loại loại hình cố sự phiên bản càng là không biết truyền bao nhiêu. Bây giờ tùy tiện đi cái quán rượu tiệm cơm loại hình địa phương đều có thể nghe thấy có người thảo luận những việc này. Nhất là một ít trong thành người thuyết thư càng là coi đây là bản gốc ghi lại việc quan trọng hấp dẫn khách nghe. Chỉ đem Trần Xuyên nói như võ khúc tinh hạ phàm. Văn võ song toàn. Cái kia thôi. Liền xem như Trần Xuyên chính mình nghe chỉ sợ đều sẽ đỏ mặt. Miêu quái nhưng là tối hôm qua nhà môn căn cứ Trần Xuyên miêu tả đem quái vật kia hình dáng vẽ ra đến sau đó trong thành bách tính đặt tên Sưng Hô. Có lẽ nhân ra cũng sớm đã bắt đầu học võ. Chỉ có điều gần nhất mới biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bất quá cụ thể thế nào? Cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Hà tất truy đến cùng. Bạch triển đường nghe vậy là mỉm cười. Chúng ta chỉ là người làm ăn. Đối mặt khách hàng. Phải làm chỉ cần tạo mối quan hệ là được Sau này trần nhị thiếu ra Lại tới nhớ rõ kịp thời cho ta biết Vâng Một bên khác đông phương ra Nghĩ không ra tiến chi Không chỉ có đọc sách mới hối lỗi người Có cao trung chi tài liền liền tập võ phương diện Cùng có như thế thiên phú Trước tràm sơn mị Lại lùi yêu tà Nhược nhi A Vi phụ cho ngươi tìm cách tốt vì hôn phu a Đông Phương chính nghĩ đến bên ngoài bây giờ chuyện liên quan tới Trần Xuyên tin tức. Quả nhiên là càng nghĩ càng hài lòng. Nhìn không được hướng mình nữ nhi Đông Phương nhược nói. Mang theo vài phần tự đắc. Cha nói cực phải Trần Xuyên công tử quả nhiên là văn võ song toàn. Đông Phương nhược miệng không hợp thầm nghĩ. Gặp Đông Phương chính đối với Trần Xuyên càng hài lòng. Nàng tâm liền càng bực bội. Cong cong một cái thương nhân con cờ. Cho dù có chút ít tài hoa võ nghệ, cùng cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Há có thể xứng với nàng trở thành nàng vì hôn phu. Trở lại chính mình nhà nhỏ, lão ẩu chào đón Đông Phương nhược sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ không ra cái kia trần xuyên lại có như thế bản sự, liền ngoài thành cái kia tà vật đều có thể dọa lùi. Ngoài thành cái kia tà vật thực lực thế nào Đông Phương nhược thế nhưng là biết được một hai Vốn cũng không phải là phổ thông tinh quái dù vật Đoạn này thời gian liền liên tục ăn rồi mười mấy người Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường Xa không phải bình thường dù quái có thể so sánh Nhưng lại bị Trần Xuyên bức lui Hừ cái kia Trần lão nhị bất quá là vận khí tốt bên cạnh vừa đúng dẫn người thêm mà thôi Lão ẩu là hừ nhẹ nói Nhận định Trần Xuyên bất quá là bởi vì dẫn người thêm để cho cái kia tà vật kiên kỳ không dám tùy tiện động thủ mới tránh được một kiếp mà thôi Đông Phương nhược Cùng không có thêm trong vấn đề này quấn lấy mà chỉ nói ngươi chuẩn bị thế nào Cha càng ngày càng ra thích cái kia Trần Xuyên Nếu là lại không giải quyết Chỉ sợ cha liền muốn thúc ta cùng hắn thành hôn Tiểu thư yên tâm Sự tình lão nô đắc an bài thỏa đáng Chỉ chờ cái kia Trần Xuyên lại ra thành Liền có thể lấy hắn thủ cấp Vậy là tốt rồi Lần này nhưng chớ có lại để cho ta thất vọng Trần ra Trở lại biệt huyển Sau đó Trần Xuyên thứ nhất Thời gian một bên để cho Tiểu Nhu cầm vừa rồi Mua về một gốc một vòng chân phẩm nhân sâm nấu canh Gọi là một vòng Dựa theo bạc triển đường nói chuyện Nhân sâm chỉ cần bên trên 10 năm Liền sẽ sinh ra một loại vòng sâm Mỗi khi 10 năm sẽ sinh ra một đảo vòng sâm, như quả là một đảo vòng sâm nhân sâm, liền đại biểu cách này gốc nhân sâm niên phân tại 10 năm ở trên 20 năm trở xuống. Nếu như là hai vòng vòng sâm liền đại biểu cách này nhân sâm niên phân tại 20 năm ở trên 30 năm phía dưới, cứ thế mà suy ra. Vòng sâm càng nhiều đại biểu nhân sâm niên phân càng cao, giá trị càng lớn. Trần Xuyên mới vừa từ Bạch Thị Dược Phường mua đến 9 cây chân phẩm nhân sâm bên trong. Ở trong có 4 cây đều là một vòng vòng sâm nhân sâm. Đại biểu chỉ có 10 năm ở trên. 20 năm trở xuống niên phân. Giá trị cao nhất quý nhất chính là gốc kia 150 lượng nhân sâm. Khoảng chừng 5 đảo vòng sâm. Đại biểu có tới 50 năm ở trên miên phân. Không bao lâu canh sâm hầm tốt Trần Xuyên trực tiếp uống xong. Uống vào bụng sau đó cảm giác không có gì cảm giác đặc biệt. Thế nhưng lại xem hệ thống bên trên thanh năng lượng tình huống. Trần xuyên nhưng là bỗng nhiên trông thấy. Truy phong đao phía dưới nguyên bản chỉ có 1/3 ba thanh năng lượng trực tiếp một đợt tăng đầy. Mà chảm thung công cùng thông lực quyền thanh năng lượng tình huống cùng đã tăng tới 1/3 ba tình huống. Một dạng năng lượng tốc độ tăng đầy đủ bù đắp được hắn trước kia một, hai ngày ăn bồi bổ tình huống còn nhiều hơn. Quả nhiên, muốn đề thăng nhanh, khắc kim mới là vương đạo. Trần Xuyên cái này cũng không chính là khắc kim sao. Liền vừa rồi nấu canh ăn xuống gốc kia nhân sâm đều chọn vẹn 30 lượng bạc ngân. Thế giới này người bình thường một năm xuống tới không ăn không uống đều chưa hẳn có thể góp nhặt nhận được như thế một khoản tiền. Theo sau, Trần Xuyên không có tiếp tục dùng mua đến nhân sâm bồi bổ. Mà là cảm giác bắp thịt bão hóa sau đó bắt đầu tự mình tu luyện. Chảm thung công thông lực quyền, truy phong đao. Cách này ba môn công pháp đều là Trần Xuyên tu luyện lựa chọn. Thời gian trôi đi trong bất chi bất xác, mặt trời nghiêng về Tây, đã đến giờ lúc xế chiều. Lúc này tiểu nhu hứng thú bừng bừng từ ngoài viện chạy chậm tiến đến cao hứng hướng Trần Xuyên báo cáo. Thiếu ra tin tức tốt thanh tâm quán đạo trưởng mời tới. Mời tới. Trần Xuyên cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Mặc dù hắn bây giờ đã tập võ đồng thời đặt chân nhập kình. Thế nhưng đối với đảo Pháp. Trần Xuyên hay là càng hiếu kỳ hơn. Nửa giờ sau. Trần Xuyên thấy được được mời tới thanh tâm quán đảo trưởng. Một cây rất trẻ tuổi đảo nhân. Nhìn hình dáng cùng Trần Xuyên liên kỷ không sai biệt nhiều. Một thân huyền sắc đảo bào. Lưng vác trường kiếm. khuôn mặt tuấn giật khí chất suốt Trần. Nhất là một đôi mắt tỏ ra mười phần sáng tỏ có thần Đầu tiên nhìn liền cho người ta một loại suốt trần bất phàm cảm giác Bên cạnh còn có cha mình cùng với huyện Nha bộ đầu trương hồi cùng Thiếu Dương Thành bên trong cách khác đại gia tộc gia chủ Đoan Mục Đảo trưởng đây chính là khuyển tử Trần Trung hướng mời đến thanh tâm quán đảo nhân nói đảo nhân tên đầy đủ Đoan Mộc Thanh Đoan Mộc Thanh đang đánh giá lấy Trần Xuyên Tại đến thời điểm hắn liền biết được Trần Xuyên một đoàn người trông thấy tà vật đồng thời đem tà vật dọa lùi sự tình. Lúc ấy hắn liền hiếu kỳ một cách bình thường phú gia công tử là thế nào làm đến gặp nguy không loạn còn có thể dọa lùi tà vật. Trong lòng còn hơi có chút tò mò không tin. Thế nhưng bây giờ thấy Trần Xuyên. Hắn tin. Bởi vì nhìn thấy Trần Xuyên cường tráng thẳng tắp sáng người cùng cảm giác được Trần Xuyên trên thân hùng hậu khí huyết khí tức lúc. Là hắn biết Cách này Trần Nhị Tông Tử tuyệt đối là người luyện võ Mà lại tu vi không tầm thường Xuyên nhi Vị này chính là thanh tâm quán cao nhân Đoan một đảo trưởng Đoan một đảo trưởng muốn hướng ngươi hỏi do một chút tình huống cụ thể Ngươi cần phải chi tiết ký càng nói cho đoan một đảo trưởng Trần Trung liền hướng Trần Xuyên giới thiệu dặn do Gặp qua đoan một đảo trưởng Trần Xuyên lúc này hành lễ Trước đó trên đường đã nghe Trần Xuyên công tử đại danh. Trước tràm sơn mị. Tại lùi yêu tà. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên bất phàm. Đoan một thanh cùng hướng Trần Xuyên đáp lễ lại lại cười nói theo sau lại nói. Làm phiền Xuyên công tử. Mong rằng Xuyên công tử có thể đem đêm đó tình huống cụ thể tại cùng ta nói tỉ mỉ một lần. Trần Xuyên lúc này đáp ứng. Đêm đêm đó toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói tỉ mỉ ra tới nói cho Đoan Mộc Thanh. Đạo trưởng. Có thể có ứng đối chi pháp chờ Trần Xuyên nói xong. liền có người không dịp chờ đợi mở miệng hỏi. Là một cách sinh phúc hậu viên ngoại trang phục trung niên nam tử. Đã có lập kế hoạch bất quá việc này còn cần Xuyên công tử hỗ trợ. Đoan Mộc Thanh mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Ở bên Trần Trung Thiểu thị cùng với Trần Xuyên mẹ đẻ hoa Thì đám người sắc mặt khẽ biến Trần Xuyên sắc mặt khẽ nhúc nhích Nhìn hướng đoan Mộc thanh nói Đoan một đảo trưởng cần tại hạ Giúp gì bận biểu yêu tinh dù quái Là thù dai nhất Hắn trước đó bị Xuyên công tử Giò lùi không thể đắc thủ Trong lòng tất nhiên Huy hận nhớ rõ Xuyên công tử khí tức Cho nên ta hy vọng Xuyên công tử có thể giúp ta đem Vật kia dẫn ra Đoan Mộc Thanh lại cười nói, "Không tốt, cách này quá nguy hiểm." Bất quá Đoan Mộc Thanh lời này dám hạ xuống, bên cạnh Thiểu thị chính là vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, "Ở đây Trần Trung, Hoa thị trở lên cách khác Trần ra mọi người cũng đều là biến sắc." Đạo trưởng liền không có biện pháp khác sao, Trần Trung sắc mặt biến đổi ngữ khí thương lượng dò hỏi, "Đây là tốt nhất ổn thỏa nhất phương pháp." Đoan Mộc Thanh nói. Sau đó liền dừng một chút nói. Ta biết Trần Lão ra cùng Lão Phu Nhân lo lắng xuyên công tử an nguy. Bất quá ta mời xuyên công tử hỗ trợ từ sẽ bảo đảm xuyên công tử an toàn. Sẽ không để cho xuyên công tử đặt mình vào hiểm địa. Đều thời gian ta sẽ cho xuyên công tử phu chú hộ thân. Đầy đủ bảo vệ xuyên công tử an nguy. Thiểu thị, hoa thị, Trần Trung bọn người vẫn là không yên lòng. Tổ mẫu. Phụ thân, Mẫu thân, liền để Hải Nhi đi đi, ta tin tưởng đoan một đảo trưởng. Lúc này Trần Xuyên mở miệng thần sắc bình tĩnh nói. Ta Mỹ một ngày chưa trừ diệt. Ta thiếu dương huyện liền một ngày không phải an toàn an bình. Vì ta thiếu dương huyện an nguy. Cũng vì cho chết đi bách tính đòi cách công đảo. Cho dù máu hiểm, Hải Nhi cùng nguyện trợ đoan một đảo trưởng một chút sức lực. Đoan một thanh nghe vậy nhất thời đối với Trần Xuyên nổi lòng tôn kính. Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt đều lập tức hữu hào không ít. Nghĩ thầm phần tử trí thức chính là giác ngộ cao. Ông huyện nói. Xuyên công tử cao thượng, Xuyên công tử yên tâm coi như đánh bạc tính mệnh bần đảo cũng định báo Xuyên công tử an toàn. Thiểu thị hoa Thị còn lo lắng chặt có chút không muốn cùng ý. Thế nhưng nói được mức này Trần Xuyên chính mình cũng đồng ý. Các nàng cũng không tốt lại mở miệng. Cuối cùng vẫn là Trần Trung làm quyết định nói. Như thế, cái kia khuyển tử an nguy, liền làm phiền đoan một đảo trưởng. Xuyên tông tử cao thượng. Gặp sự tình định ra đến. Những người khác lúc này cũng là phân phân hướng Trần Xuyên mở miệng nói. Không ít người nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính ý. Không quản bất kỳ cái gì thế giới. Dũng cảm hy sinh người cuối cùng đều sẽ rất dễ dàng lấy được người nghiêng đeo. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không phải thật lớn bao nhiêu hy sinh tinh thần. Sở dĩ đứng ra hắn cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Một cách là đoan một thanh đều đã chủ động đem nói tới chỗ này để cho hắn hỗ trợ. Nếu là hắn không đồng ý truyền đi mà nói không thể nghi ngờ sẽ cho người cảm thấy hắn Trần Xuyên tham sống sợ chết. Thanh danh này một màn. Đối với hắn thanh danh tuyệt đối đà kích không nhỏ Mà thế giới này Thanh danh thế nhưng là cái trọng yếu đồ vật Bởi vì loại này cổ đại bối cảnh thế giới Không giống trần xuyên ở kiếp trước mạng lưới xã hội Một người tin tức gì thậm chí phẩm tính trên internet tra một cái cơ bản đều có thể điều tra ra Thế nhưng thế giới này Không có internet vật này Như vậy phán đoán một người tốt xấu Lần đầu quen biết mà nói cũng chỉ có thể từ một cái tên người âm thanh phán đoán Loại tình huống này Thanh danh liền tỏ ra rất là trọng yếu Thanh danh tốt có thể cho một người mang đến rất nhiều tiện lợi Danh tiếng xấu rất lâu có thể để cho một người nửa bước khó đi Mà lại lại một cái Trần Xuyên cùng cố ý mong muốn tự mình tiếp xúc nhiều một chút những này vừa quái đồ vật Nhìn xem Đoan Mộc Thanh xuất thủ hiểu rõ hơn phương diện này tin tức tích lũy kinh nghiệm dạng này sau này mình gặp lại cũng có thể nhiều chút chuẩn bị tâm lý phương diện an toàn mà nói lấy mình bây giờ nhập kỳ thực lực hơn nữa Đoan Mộc Thanh xem xét Trần Xuyên cảm thấy hẳn là có thể bảo đảm chủ yếu nhất là Trần Xuyên muốn bền chắc đoan Mộc Thanh đương nhiên còn như nghĩ bền chắc Đoan Mộc Thanh nguyên nhân Hắn Trần Xuyên tự nhiên không thể nào là vì cái gì tu đảo công pháp cái gì. Hoàn toàn là xem đoan một thanh hữu duyên. Từ nhìn thấy đoan một thanh đầu tiên nhìn Trần Xuyên liền hạ định quyết tâm người bạn này hắn giao định. Liêu trai kiếm tiên không một chương 19 chảm tà một sự tình định ra. Trần Xuyên liền mời đoan một thanh trong phủ nghỉ ngơi chờ đợi vào đêm lại hành động. Đoan một thanh cảm giác Trần Xuyên người không tệ. Lời nói cử chỉ cũng nho nhã lễ độ để cho người ta thoải mái. Là lấy cũng đồng ý xuống tới. Cách khác huyện Nha cùng các thiếu dương huyện gia tộc người cũng chỉ đành tản đi. Kỳ thực không ít người là có chút muốn mời đoan Mộc thanh đi nhà mình mượn cách này giao hảo. Đáng tiếc bị Trần Xuyên vượt lên trước. Chỉ có thể rời đi. Trần Xuyên mang theo đoan Mộc thanh đến trong phủ một hồ sen trung tâm xây dựng tiểu đình bên trong ngồi xuống. Lại để cho tôi tớ thì nữ bưng tới không ít điểm tâm. Hoa quả Nước trà. Lập tức bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Đạo trưởng coi là cái kia đồ vật sẽ là vật gì. Ta gặp cái kia đồ vật giống như người giống như thú. Thân thể là thân người. Nhưng cử chỉ hành động nhưng cùng thú không khác. Nhất là khuôn mặt. Giống như không lông mặt mèo một dạng. Rất là người khiếp sợ. Trần Xuyên mở ra chủ đề, đoan Mộc thanh cũng theo đó bắt đầu giao lưu, mở miệng nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn cho là tà vật, mà không phải phổ thông yêu vật hoặc là vượt vật. Tà vật Trần Xuyên thần sắc nghi hoặc tò mò nhìn xem đoan Mộc thanh. Cái gọi là tà vật. Là yêu tà vượt gì đồ vật. Loại này tồn tại không phải bình thường bình thường yêu tinh dù quái. Đa số một ít đặc thù nguyên nhân tụ tập oán khí. Sát khí hình thành Cũng muốn so với bình thường yêu tinh dù quái khó đối phó Nói cách khác Bọn chúng không phải bình thường do động vật các loại khai linh trí biến thành yêu vật Cũng không phải bình thường người sau khi chết biến thành dù hồn Không sai Đoan một thanh nhẹ gật đầu Có câu nói là tà người Càng tà Quái người càng quái Tà cùng quái chính là tà vật đặc thù Bọn chúng khắp nơi không cách nào theo lẽ thường lý giải Cũng có thể lấy đủ loại kỳ quái hình thức tồn tại Càng là cường đại tà vật Càng khó lấy đối phó Tốt tại xuyên công tử đem cái ghia tà vật phát hiện sớm Hẳn là còn chưa có thành tựu Không người lại muốn kéo cách một đoạn thời gian coi như thật phiền toái Thì ra là thế Trần xuyên nhẹ gật đầu lập tức lại nói Xin hỏi đạo trưởng Không biết chúng ta tập võ người, có thể hay không đối phó yêu tà vượt vật nếu như là bình thường giống sơn mị tinh quái các loại lấy nhục thân tồn tại yêu vật chi lưu. Xuyên công tử các ngươi những này tập võ tự nhiên có thể đối phó. Thế nhưng nếu như gặp lấy hồn thể tồn tại vượt vật chi lưu. Đối với ngươi các loại võ giả mà nói nhưng là vấn đề lớn. Bởi vì bình thường đao hiếm công khích căn bản là không có cách làm bị thương những này vượt vật. Trừ phi là đặt chân hậu thiên cảnh giới luyện được chân khí, nếu như võ giả đạt đến hậu thiên cảnh giới, chân khí sẽ đối với dự vật sinh ra nhất định lực sát thương. Bất quá cụ thể lực sát thương còn muốn căn cứ võ giả chân khí thuộc tính đến xem. Nếu như là khuyên hướng dương cương thuộc tính chân khí, như vậy sẽ đối với dự vật tạo thành rất lớn khắc chế tính sát thương. Nhưng nếu là cách khác một ít đối với dụng vật khắc chế tính tiểu chân khí thuộc tính, như vậy lực sát thương sẽ giảm bớt đi nhiều. Từ trình độ nhất định mà nói, luận đến đối phó dụng vật những này, xuyên tông tử các ngươi những này tập võ người trời sinh sẽ yếu hơn chúng ta người tu đạo. Đương nhiên, người luyện võ khí huyết cường đại, dương khí rồi rào, càng là cường đại võ giả, khí huyết càng thỉnh. Bình thường dụ vật cũng càng không dám tùy tiện tới gần. Theo sau, Trần Xuyên liền hướng đoan Mộc thanh hỏi dò tu đảo tình huống. Đoan Mộc thanh cũng không có thêm dấu riêng. Nói cho Trần Xuyên một ít tu đảo cơ bản tình huống. Đem tu đảo cùng luyện võ đối đầu so. Nếu như nói võ giả chủ yếu là luyện thể mà nói. Như vậy tu sĩ có thể nói chính là luyện hồn. Hấp thiên địa linh khí. Mang dưỡng linh hồn. Tạo ra pháp lực Tu sĩ tu hành phía trước có ba cái cảnh giới Phân biệt là thần hồn Âm thần Dương thần Ba cái cảnh giới không sai biệt lắm Cùng võ giả nhập kình Hậu thiên Tiên thiên đối ứng Hai cái càng trò chuyện càng ăn ý Phía sau đoan một thanh còn cùng trần xuyên Nói đến không ít tu sĩ bên trong Một ít đại tu sĩ sáng du Bắc hải hoàng Hôn thương ngô thần du thiên ngoại loại hình cố sự Trần Xuyên phát hiện đoan Mộc thanh tựa hồ là người nói nhiều. Lại hoặc là nói bình thường thiếu khuyết người nói chuyện. Cùng hắn một trò chuyện quen thuộc máy hát mở rộng sau đó liền líu lo không ngừng không ngừng. Một bắt đầu thời điểm còn cần Trần Xuyên chủ động tìm chủ đề dẫn đạo. Nhưng đã đến phía sau trò chuyện quen sau đó. Hoàn toàn liền thành đoan một thanh nói. Trần Xuyên nghe cùng đáp lời tràng cảnh. Đoan Mục Thanh là cảm giác Trần Xuyên cách này người rất đúng chính mình khẩu vị, nói chuyện phiếm mười phần ăn ý. Thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác đến mặt trời lặn thời gian. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Sau khi ăn cơm tối xong Trần Xuyên cùng Đoan Mộc Thanh nghỉ mã xong hành ra huyện Thành Nam ngoài cửa. Xuyên công tử. Đây là hộ thân phụ. Như cái kia tà vật xuất hiện công dích ngươi. Cái này phù ít nhất có thể bảo vệ ngươi nửa khắc an toàn. Đến lúc đó ngươi hướng thành lầu bên này chạy. Ta sẽ ở rừng cây lối đi ra tiếp ứng ngươi. Ra cửa thành, hai cái tách ra làm việc, đoan một thanh đem một chương gấp gọn lại phù chú đưa cho Trần Xuyên nói. Tốt, vậy ta đây cái tính mạng, liền giao cho đảo trưởng. Trần Xuyên cũng không kéo dài. Tiếp nhận phù chú ôm quyền một tiếng liền kéo một phát xây cương ở trong màn đêm hướng rừng cây phương hướng bước đi. Phía sau trên cổng thành. Trần Xuyên phụ thân Trần Trung. Nhị Thúc Trần Nhiệt cùng với Thiếu Dương huyện cách khác mọi người phú gia lão ra đều tại. Ở giữa nhất còn đứng lấy một người mặt quan phủ khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Chính là Thiếu Dương huyện Chi huyện Điền Nhiêu. Một đoàn người đứng thẳng trần trên lầu. Cũng là tâm thần kéo căng lên. Nhìn chăm chú vào Trần Xuyên cùng đoan một thanh hai cái hành động. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên rụt ngựa hướng rừng cây mà đi thân ảnh. Trần Trung cùng Trần Nghiệp hai cái trong thần sắc không che giấu được lộ ra một loại vẻ khẩn trương. Cộc cộc. Cộc cộc. Trần Xuyên rụt ngựa đi vào rừng cây tiếng vó ngựa cộc cộc rung động. Trong rừng cây một mảnh tính mịch chỉ có tiếng gió vun vút cùng xào sạc gió đêm lay đồng cỏ cây lá cây thanh âm. Trần Xuyên cưới ngựa theo trong rừng cây con đường tiến lên. Tốc độ không vội không chậm. Trong lòng nhưng lầm bẩm Chính mình rõ ràng như vậy câu dẫn cái kia tà vật sẽ mắc lừa sao sau đó sự thật chứng minh. Trần Xuyên suy nghĩ nhiều. phô hô không đến chút lát trong rừng cây gió đột nhiên lớn lên, mang theo từng cơn ớn lạnh. Trần Xuyên Thái Dương Huyệt cũng bắt đầu không hiểu nhảy lên, dâng lên một loại kịch liệt nguy cơ. Hí hí hí Trần Xuyên dưới hông thớt ngựa cũng bắt đầu bất an loạn đồng hí lên lên. Đến rồi Trần Xuyên trong lòng xiếp chặt. Ánh mắt cảnh giác hướng hai bên đường nhìn lại. Đồng thời ghéo một phát dây cương đem ngựa chiều hồi đầu. Chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy ra. Một tay nắm dây cương, một tay nắm chặt trên lưng chuôi đao. Sao kình phong mánh xả. Trần Xuyên cơ hồ chỉ nghe một đảo kịch liệt lá cây xào tiếng vang vang lên Trên đỉnh đầu chính là một cố trước nay chưa từng có nguy cơ nganh diện mà tới Cũng cảm giác trên đỉnh đầu giống như là có cái gì hồng hoang mãnh thú nhào xuống tới Không kịp nghĩ nhiều Trần Xuyên rút đao chính là hướng trên đầu một đao chém tới Đồng thời hai chân trên ngựa chừng một cái thân thể trực tiếp lui về phía sau nhảy rời lưng ngựa Canh một cỗ đại lực từ trên thân đao truyền đến Trần Xuyên cánh tay tê dần. Chỉ cảm thấy giống như là trong tay đao bổ vào sắt thép bên trên. lương theo lấy một tiếng kim loại dao qua thanh âm. Âm thủ cố này đại lực ảnh hưởng. Trần Xuyên tại không trung thân thể cũng là mất đi cân bằng lui về phía sau ngã sấp xuống ra ngoài nền ở trên mặt đất. Hí hí hí không đợi Trần Xuyên từ trên mặt đất kịp phản ứng. Liền nghe nguyên bản cưới thớt ngựa phát ra một tiếng rên rỉ. Dương mắt nhìn lên liền thấy toàn bộ thớt ngựa đá tây liệt ngã xuống trên mặt đất Đồng thời một đảo giống như người giống như thú bóng đen tứ chi giấm tải thớt ngựa trên thân Một đôi u lục con mắt xâm nhiên hung lệ nhìn xem Trần Xuyên Không phải là trước đó quái vật kia lại là vật gì Bạch bóng đen lấp lóe Quái vật kia một kích không chúng thân thể uốn lượn nhảy một cách lại lần nữa hướng Trần Xuyên đánh tới Nhanh nhanh đến cực hạn tại quái vật kia đánh tới nháy mắt Mà lấy Trần Xuyên nhãn lực đều cơ hộ chỉ có thể nhìn thấy một đảo hắc ảnh Rết không kịp nghĩ nhiều Trần Xuyên quát lạnh một tiếng Bản năng dựa vào trực giác một đao hướng đánh tới quái vật chém tới Canh Trần Xuyên cánh tay tê dần Lưới mắt va chạm một dạng thanh âm vang lên Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong tay đao giống như là chặt tới thép tấm bên trên Cơ hộ đem hắn trong tay đao đều đánh bay tuột tay. Âm âm âm Trần Xuyên thân thể bị chấn động liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bất quá Trần Xuyên một kích này nhưng cũng là tạm thời bước lui quái vật kia. Sau đó chạy Trần Xuyên không chút do dự chuyển thân liền hướng phía sau ngoài bề rừng thành lầu phương hướng chạy ra. Nhờ vào trạm thung công tu luyện. Trạm thung công hạ bàn hai chân. Mặc dù không phải một môn đặc biệt hai chân tốc độ công pháp. Thế nhưng hai chân cường đại, tốc độ chạy tự nhiên cũng sẽ nhận được đề thăng. Trần Xuyên tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền một hơi vọt tới mấy chục mét có hơn. Bị đánh lui quái vật hình như đều lập tức không có phản ứng tới. Chờ đến Trần Xuyên lập tức chạy đến gần trăm mét bên ngoài sau đó mới mánh phát lực điên cuồng đuổi theo. Ngoài biển rừng lối đi ra, nghe rừng cây chỗ sâu truyền đến tiếng gầm cùng tiếng va chạm Đoan một thanh cũng nhất thời thần sắc nghiêm lại. Đến rồi liêu trai hiếm tiên không một chương 20 mươi tà hai ganh ganh ganh trong rừng cây. Cùng loại kim qua giao kích thanh âm không ngừng. Trần Xuyên một đường vừa đánh vừa lui. Một tay truy phong đao bột phát đến cực hạn. Người bình thường nhìn lại cơ hộ chỉ có thể nhìn thấy Trần Xuyên xuất thủ đao quang. Bất quá Trần Xuyên xuất thủ nhanh. Quái vật kia tốc độ nhưng càng nhanh. Dưới bóng đêm hoàn toàn chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp bóng đen Nhiều lần suốt thủ đều kém chút đắc thủ Nếu không phải Trần Xuyên trên thân còn có mang trước đó đoan một thanh cho hộ thân phủ Trần Xuyên chỉ sợ đã bị thương Y phục trên người nhiều rất nhiều lời trảo cầm ra lỗ hồng Bành gạo lại một lần đụng nhau Trần Xuyên thân thể trực tiếp bị chấn động đến hướng về sau bay tứ tung ra ngoài nện ở trên mặt đất Bất quá thừa dịp bay ngược thời khắc Trần Xuyên Nhưng cũng nhấc chân một chân đá vào quái vật kia trên thân. Chúng đích một kích. Để cho quái vật phát ra một loại gầm thét. Trên cổng thành. Chi huyện Điển Nhiêu bọn người lúc này cũng nghe được quái vật tiếng hô. Phân phân biến sắc. Tiếp lấy yếu ớt bóng đêm ánh mắt hướng con đường kéo dài rừng cây phương hướng nhìn lại. Quái vật kia ra tới sao một đoàn người khẩn trương lên. Nhất là Trần Trung. Song huyền trực tiếp nắm thật chặt thành một đoàn. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm rừng cây phương hướng. Trong rừng cây, Trần Xuyên chật vật vừa đánh vừa lui. Lúc này cũng rốt cục nhìn thấy rừng cây lối ra. Cách xa nhau đã không đủ trăm thước. Gào một tiếng gầm nhẹ quái vật thân ảnh từ bên trái trong rừng cây thoát ra, lại lần nữa nhào về phía Trần Xuyên. Trần Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh áp phong đập vào mặt. Loại kia ác phong thổi vào người Để cho thân thể của hắn đều có một loại tê liệt cảm giác Bạch Trần Xuyên trở tay vung ra trong tay đã tràn đầy lỗ Hồng trường đao Lại lần nữa đụng vào quái vật hàn quang lấp lóe trên lời trào Rắc rắc lần này trường đao đồng thanh mà đứt Xoẹt đứt gãy lưới đao từ Trần Xuyên trên thân xẹt qua y phục trên người nhất thời bị Vạch phá May mắn Trần Xuyên chính mình phản ứng kịp thời Nếu không chỉ sợ cũng không phải đơn giản vạch phá y phục vấn đề Mà là trực tiếp thủ thương Gào quái vật gầm nhẹ Nhiều lần công kích thất bại Trên thân khí tức cùng thần sắc trên mặt cũng là càng phát ra cuồng bão hung lệ lên Phía sau lưng cao cao cong lên làm ra vẻ liền muốn lại lần nữa đánh tới Trần xuyên gặp cái này là chuyển thân co càng liền chạy Trước đó trường đao nơi tay đều đánh không lại quái vật này Vẫn là may mắn mà có đoan một thanh cho hộ thân phù mới không bị thương tích gì Bây giờ trong tay đao đều cắt đứt Hắn còn đánh cái chùy Mà lại dừng cây lối ra đất ở trong tầm mắt Hắn có thể không có tiếp tục cùng quái vật này cùng chết đi xuống ý tưởng Nhanh lao ra sao cho đoan một thanh mới là vương đạo Bạch bạch kịch liệt tiếng xé gió lên Trần Xuyên cùng quái vật một chạy một đuổi Trong trước mắt vọt tới rừng cây lối đi ra. Né tránh lúc này đoan một thanh thân ảnh từ rừng cây lối ra từ ngoài đến một bên trong bụi cỏ thoát ra. Hướng về phía Trần Xuyên kêu một tiếng. Đồng thời hai tay nhanh chóng bóp ra một cái ấm quyết. Phù pháp. Chu tà một đảo bùa vàng từ đoan một thanh trong tay bay ra. Hóa thành một vệt kim quang bay vụt hướng Trần Xuyên vọt tới phương hướng. Trần Xuyên có đoan một thanh nhắc nhở trong lòng đã sớm chuẩn bị. Một cách chuyển hướng hướng bên cạnh lói lên. Thân thể tránh thoát bay tới phù chú. Mà theo sát tại Trần Xuyên phía sau quái vật căn bản là không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện xuất thủ đoan một thanh. Chờ Trần Xuyên thân thể tránh ra thời điểm trực tiếp liền đối diện đụng phải phù chú bên trên. Phù chú hóa thành kim quang đánh vào quái vật trên thân. Nhất thời một mảng lớn kim quang nổ tung trực tiếp đem toàn bộ quái vật thân thể bao khỏa. Gào quái vật thân thể cũng là nháy mắt cứng đờ trong miệng phát ra một tiếng thống khổ gào thét Chảm non một thanh liền quát lạnh một tiếng. Hai tay lại bắt ấm huyết. Theo sau Trần Xuyên liền thấy hắn trên lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đảo ngân bạc kiếm quang bay về phía quái vật. Phúc phúc bảo kiếm vào thân thể. Tại chỗ đem quái vật thân thể từ ở ngực đâm vào đi đâm cách đối truyền Quái vật thanh âm cũng nhất thời im mặt mà dừng. Sau đó vô lực mới ngã xuống đất Nhìn đã chết đi Tốt rồi Đoan một thanh liền hướng Trần Xuyên phương hướng nói Trần Xuyên từ bên đường phía sau cây đi ra Gặp đoan một thanh tay nít ấm huyết lại một chiêu Cái kia cắm ở quái vật thâm sơn bảo kiếm liền bay trở về đoan một thanh trên lưng vỏ kiếm bên trong vào vỏ Không khỏi xem có chút nóng mắt Đây mới là hắn trong dự đoán thủ đoạn A Ngự kiếm trừ ma Thế nào một cái xoái chứ đến. Bất quá nóng mắt thì nóng mắt. Trần Xuyên cũng biết lúc này không phải nghĩ những cái này thời gian. Ánh mắt liền hướng ngã vào trên mặt đất quái vật thi thể nhìn lại. Quả nhiên là tà vật. Đoan Mộc thanh nhìn xem quái vật thi thể lại nói âm thanh. Đạo trưởng. Quái vật này đã chết đi Trần Xuyên là nhìn nhìn quái vật thi thể có chút không yên lòng nói. Hắn cảm thấy những này yêu tà vượt vật bình thường đều tương đối vượt gì khó chơi. Vẫn là bù một phía dưới đao tốt. Thậm chí tốt nhất là trực tiếp đem toàn bộ thi thể đều đốt đi để cho hắn liền cho đều không thừa mới an toàn nhất. Xuyên công tử yên tâm. Cách này tà vật chúng rồi bần đảo thiên cương phù trú. Lại bị bần đảo phi kiếm xuyên tim. hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoan một thanh nhìn ra trần xuyên tâm tư, khẽ mỉm cười nói. Lúc này, phía sau thành lầu phương hướng cũng chuyển tới tiếng vang. Nhưng là nguyên bản chờ ở trên cổng thành mọi người xem tà vật hình như đã giải quyết đều mở cửa hướng bên này đi tới. Nghe được thanh âm trần xuyên cùng đoan một thanh cũng là không khỏi quay đầu hướng phía sau thành lầu phương hướng nhìn lại. Vừa đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Gào nguyên bản đã chết tại trên mặt đất tà vật thi thể đột nhiên lập tức con mắt mở ra. U lục con mắt oán hẳn hung lệ nhìn hướng đoan Mộc thanh. Thân thể lập tức từ trên mặt đất bắn lên nhào về phía đoan một thanh. Đạo trưởng cẩn thận trần xuyên cùng đoan một thanh sắc mặt cùng nhau đại biến. Đoan một thanh thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời hai tay nhanh chóng giải ấm. Thế nhưng cái này tà vật tốc độ cực nhanh. Mà lại rõ ràng là có giữ mưu công kích. Trong trước mắt liền nhào tới đoan một thanh trước mắt. Mà đoan một thanh vội vàng phản ứng. Thi pháp cũng cần thời gian. Căn bản không gịp. Xong đời đoan một thanh sắc mặt trắng nhợt cảm giác chính mình muốn lật xe. Bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt. Bành bên cạnh đột nhiên một đảo nhân ảnh thoát ra. Một chân đá vào nhào tới quái vật trên thân. Nhất thời trực tiếp đem quái vật thân thể hướng bên cạnh đạp bay ra ngoài. Đoan một thanh đầu tiên là xứng sờ, lập tức lập tức kịp phản ứng nhanh chóng xuất thủ bổ đao. Phù pháp. Chú ấm phù chú đánh vào bay ra ngoài tà vật trên thân. Nhất thời một đám lửa bão phát đi ra. Trực tiếp đem tà vật hơn phân nửa thân thể đều bao trùm. Gào tà vật gào thét phát ra thống khổ gào thét Bất quá lần này nhưng là không còn giả bộ chết cơ hội. Có rồi vừa rồi giáo hớn. Non một thanh đâu còn xét lại khinh thường. Liền liên tiếp đánh ra mấy đảo phù chú rơi vào tà vật trên thân. Nhất thời, vô tận phù hỏa từ tà vật trên thân bộc phát, mấy hơi thở liền đem tà vật toàn bộ thân thể bao khỏa. Lúc này nguyên bản trên lầu mọi người cũng chạy tới, đang đẹp mắt gặp tà vật thi thể bị phù hỏa đốt cháy hình tượng. Nửa khắc sau đó, toàn bộ tà vật thi thể đốt cháy hầu như không còn. Con tốt ta để ý. Nhìn thấy tà vật thi thể nấu chỉ còn lại cho. Trần Xuyên lúc này mới triệt để thả lỏng. Thở phào một hơi nói. Tốt tại có ở kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch kinh nghiệm. Trần Xuyên để ý. Không người vừa rồi thật lật xe. Sự thật lại một lần nữa chứng minh bổ đao thật trọng yếu. Đoan một thanh mặt đỏ lên. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói tà vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả tiếp theo một cách chớp mắt liền trực tiếp đánh mặt. Thậm chí nếu không phải Trần Xuyên. Hắn làm không tốt đều phải lật xe hủy tại nơi này. Đây là thật xấu hổ. Bất quá ngoài miệng vẫn là hướng Trần Xuyên nói lời cảm tạ nói. Vừa rồi thật sự là đa tạ Xuyên công tử. Đâu có đâu có. Ta cũng chỉ là giúp một chút nhỏ bận biểu. Đạo trưởng quá nhiều khách khí. Trần Chính có thể chém giết cái này tà vật còn nhờ vào đảo trưởng. Trần Xuyên liền dơ lên đoan một thanh một tay. Đoan một thanh trong lòng xấu hổ cảm xúc tốt hơn một chút. Cảm kích nhìn Trần Xuyên một dạng. Lúc này trên cổng thành ra tới mọi người cũng chạy tới. Đầu tiên là hỏi thăm một chút tình huống tại được biết tà vật đã bị đánh giết sau đó đều là thần sắc lớn nới lòng phân phân hưng phấn lên sau lại là hướng về phía đoan một thanh một trận cảm tạ. Tiện thể lấy Trần Xuyên cùng một chỗ. Trần Trung cùng Trần Nghiệp nhìn thấy Trần Xuyên không sao cũng là thần sắc lớn nới lỏng. Theo sau đoan một thanh biến thành đám người trung tâm nhất. Tại một đoàn người về thành sau đó. ta vật đã chu sát tin tức cũng từ nhà môn thông cáo sau đó thứ nhất thời gian truyền ra. Liêu trai kiếm tiên không một chương 21 luyện khí quyết hôm sau. Buổi sáng bữa ăn sáng sau đó, đoan một thanh hướng Trần Xuyên chào tử biệt. Đạo trưởng hôm nay liền liền đi sao? Không bằng sống thêm mấy ngày Trần Xuyên mở miệng giữ lại nói. Tối hôm qua đoan một thanh chính là ở tại Trần ra bên này. Không được. Thiên hạ không có hiến hội nào không tan. Lần này đa tả Xuyên công tử khoản đãi. Sau này Xuyên công tử nếu có giành dối, có thể đến ta thanh tâm quán ngồi một chút. Đoan một thanh cười nói. Cuối cùng còn đối Trần Xuyên phát cây mời. Hắn đối Trần Xuyên ấn tượng 10 phần không tệ. Cảm giác rất hợp duyên. Mà lại tính toán ra. Tối hôm qua Trần Xuyên còn cứu được hắn một mạng. Tốt, nếu có sành dối định đến lại nhảy như thế ta đây cũng liền không thêm giữ lại đảo trưởng. Trần Xuyên chắp tay nói. Bất quá tại đảo trưởng trước khi đi ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết đạo trưởng có thể không đáp ứng Yêu cầu quá đáng Đoan một thanh lông mày hơi nhấu xuống theo sau nhìn xem Trần Xuyên nói Xuyên Tông Tử mời nói Không biết đạo trưởng Sư Môn có thể thu đệ tử Xuyên Tông Tử muốn tu đạo Đoan một thanh thần sắc xứng sờ Sau đó lập tức rõ ràng Trần Xuyên tâm tư Chỉ sợ làm Xuyên Tông Tử thất vọng Sư Môn ta mặc dù chiêu thu đệ tử Nhưng bình thường đều là từ nhỏ liền đát tuyển chọn dạy bảo. Xuyên công tử niên kỷ đát. Đoan Mộc thanh đại khái có thể hiểu được Trần Xuyên ý tưởng. Người bình thường tại được chứng kiến đạo Pháp huyền Ảng siêu phàm sau đó. Cơ bản cũng đều sẽ động niệm đầu. Mà Trần Xuyên loại tình huống này hắn cũng đã gặp qua không ít. Trước đó có rất nhiều giống Trần Xuyên loại này gặp qua hắn xuất thủ người đều mong muốn hướng hắn bái sư học nghệ. Thế nhưng con đường tu hành. Nặng nhất thiên phú. Tiếp theo là duyên phận. Cũng không phải là nói ngươi muốn học liền có thể học. Trần xuyên nghe vậy có chút điểm thất vọng. Bất quá nhưng cũng không ghệ hoài. Bởi vì cái này kết quả hắn trong lòng sớm có đoán trước. Lại hỏi. Cái kia đạo trưởng có thể hay không dạy ta một ít phương pháp tu hành. Ta biết môn phái truyền thừa. Đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Tại hạ cũng không cần đạo trưởng dạy ta đạo trưởng sư môn tu đạo chi pháp. Chỉ cầu đạo trưởng dạy ta đơn giản một chút không phải đạo trưởng sư môn chi pháp phương pháp tu hành là được. Liền xem như cơ sở phương pháp tu hành cũng không sao. Kỳ thực đây mới là Trần Xuyên chủ yếu mục đích. Trần Xuyên biết rõ. Mình bây giờ muốn bái nhập đoan một thanh sư môn cơ hồ đã không có gì có thể có thể. Mà để cho đoan mục thanh truyền thụ chính mình hắn sư môn công pháp liền càng thêm không có khả năng. Loại môn phái này công pháp. Đều là môn phái căn cơ. Há có thể tiết ra ngoài. Cho nên trần xuyên lùi mà cầu thứ. Chỉ cầu từ đoan mục thanh trên thân tùy tiện lấy tới một môn tu đảo công pháp là đủ. Đoan mục thanh thân là tu đảo bên trong người. Coi như dứt bỏ hắn bản thân sư môn công pháp. Cũng hoàn toàn có khả năng biết được một ít cách khác tương đối đơn giản phổ biến tu đạo công pháp. Trên thực tế Trần Xuyên cũng xác thực đoán đúng nếu như không yêu cầu. Cái gì cao thân công pháp mà nói. Trừ ra chính mình sư môn truyền thừa tu đạo công pháp. Cách khác đoan một thanh xác thực còn biết một môn tương đối cơ sở tu đạo công pháp. Cũng không chuyên thuộc về môn phái khác. Cách này đoan một thanh hơi có chút do dự. Cho dù là cơ sở không thuộc về nhà mình môn phái công pháp, thế nhưng dựa theo bọn họ tu sĩ giới quy tắc ngầm, cũng là tuyệt không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Nhìn thấy đoan một thanh do dự Trần Xuyên bỗng nhiên biết có hy vọng, nhanh chóng lại nói. Ta nguyện lấy đồng giá tiền tài giao hoán tuyệt sẽ không để cho đảo trưởng ăn thiệt thòi. Xuyên công tử hiểu lầm đây không phải tiền vấn đề. Ta ra một ngàn lượng. Đoan một thanh. Hắn vốn là do dự thế nhưng Hiếm thấy gặp xuyên công tử dạng này có cầu đảo chi tâm người hấu duyên Nếu xuyên công tử thật muốn tu đảo mà nói Ta xác thực biết được một môn sư môn bên ngoài tu đảo chi pháp Coi như là giao xuyên công tử người bạn này Đa tạ đảo trưởng Nửa canh canh giờ sau đó Tiến biệt đoan một thanh trần xuyên một mình trở lại biệt quyển gọi ra hệ thống Tụng chủ Trần xuyên công pháp Trảm thung công bạn Thông lực quyền 4 Truy phong đao 3 Luyện khí huyết chưa nhập môn Thiên lôi chú chưa nhập môn Luyện khí huyết chính là vừa rồi đoan một thanh truyền cho Trần Xuyên tu đảo công pháp Dựa theo đoan một thanh chỗ nói Đây là tu đảo giới bên trong một môn lưu truyền khá sổng phổ thông tu đảo công pháp Mặc dù không coi là nhiều đỉnh tiêm Thế nhưng chỗ tốt là cũng không phải là xuất từ môn phái nào Tu cũng không sẽ chọc cho đến phiền toái gì mà lại cũng hoàn chỉnh thiên lôi chú nhưng là đoan mụcc thanh kèm theo tặng cho Trần Xuyên một môn pháp thuật dựa theo đoan M Thanh nói chuyện chính là hai cách hợp ý giao Trần Xuyên người bạn này luyện khí huyết nội dung Trần Xuyên sớm đã gió ràng trong lòng lúc này Trần Xuyên bắt đầu dựa theo luyện khí huyết phương pháp tu luyện tu luyện còn như thiên lôi chú Ít nhất phải chờ trần xuyên luyện khí huyết nhập môn tu luyện ra khí sau đó mới có thể tu luyện. Luyện khí quyết mấu chốt chính là tải luyện khí hai chữ bên trên. Thu nạp thiên địa linh khí ở thể nội luyện hóa. Đem trong cơ thể sinh ra khí cảm. Vậy liền đại biểu cho luyện khí huyết nhập môn. Cách này kỳ thực cũng là toàn bộ tu đảo căn bản. Bất kỳ cái gì tu đảo công pháp. Đều là tiếp nhận thiên địa linh khí tu luyện. Có thể nói luyện khí đem tu sĩ luyện khí nhập môn trong cơ thể sinh ra khí cảm. Lại lấy khí không ngừng mang dưỡng linh hồn. Như thế không ngừng tu luyện. Đem thể nổi khí cùng linh hồn đều cường đại đến trình độ nhất định. Tu sĩ liền có thể thử nghiệm sung dích thần hồn cảnh giới. Luyện khí hóa nguyên. Ngưng tụ thần hồn. Một khi thành công. Tu sĩ liền xem như chân chính bước vào tu đảo cánh cửa. Đến lúc đó thể nội khí cũng sẽ hóa thành chất lòng chân nguyên. Lại được xưng là pháp lực. Linh hồn biến thành thần hồn. Tu đạo thần hồn cảnh giới không sai biệt lắm cùng võ giả nhập kình cảnh giới đối lập các loại. Mà tu sĩ thần hồn trước đó luyện khí quá trình không sai biệt lắm đối ứng võ giả nhập kình trước đó rèn luyện thân thể tăng cường khí huyết quá trình. Trần xuyên bình tâm tính khí. Hai chân khoanh lại giao nhau tính tỏa. Bắt đầu tiến hành luyện khí huyết bên trên hô hấp thổ nạp pháp Cách này một luyện Chính là cả một cách ban ngày Thẳng đến buổi chiều mặt trời lặn phía tây Trần xuyên ngồi cách mông đau hai chân nha Trong cơ thể cũng còn không có sinh ra một chút khí cảm Quả nhiên là rác rưỡi công pháp Luyện một ngày đều luyện không ra khí cảm Hiệu suất này quá thấp Quả thực lãng phí thời gian Trần Xuyên vốn là muốn trước dựa vào chính mình tu luyện nhập môn. Thế nhưng hiện tại xem ra. Quả nhiên giác rưỡi Tông pháp chính là giác rưỡi công pháp. Tu luyện hiệu suất thấp đáng sợ. Tiếp tục luyện tiếp mặc dù khẳng định có thể luyện được khí cảm nhập môn. Thế nhưng dạng này không thể nghi ngờ quá lãng phí thời gian. Có chút tính không ra. Có điểm này hao phí thời gian, mình ôm lấy tiểu nhu đi ngủ tiến hành một phen xâm nhập giao lưu cũng còn càng thêm ý nghĩa. Hệ thống để thăng luyện khí quyết. Vù vù trần xuyên thân thể chấn động. Chỉ cảm thấy một nháy mắt một cỗ toàn thân tâm đều giống như nhận lấy một loại không hiểu rửa sạch. Không nói ra nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu. Ngay sau đó, một cỗ như có như không nhàn nhạt khí cảm đến trong cơ thể sinh ra. Đây chính là tu đảo khí. Trần xuyên trong lòng một động. Thử dùng ý niệm đi khống chế. Phát hiện chính mình hoàn toàn có thể khống chế cái kia sởi khí cảm ở trong cơ thể mình lưu động. Bất quá cố này khí mười phần yếu ớt Trần xuyên cảm giác tựa như là chỉ có một sởi tơ một dạng độ lớn. Bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán. Bảng hệ thống bên trên luyện khí huyết cũng chưa từng nhập môn biến thành mới nhập môn. Gặp luyện khí huyết phía dưới thanh năng lượng vẫn như cũ là tràn ngập còn có thể đề thăng. Trần Xuyên lúc này liền niệm động đè xuống đề thăng cái nút. Vụ vụ lần này. Trần Xuyên cảm giác được rõ ràng thể nổi khí cảm giác lập tức to lớn lên. Nếu như nói ngay từ đầu khí cho hắn cảm giác chỉ có sợi tơ lớn nhỏ. Như vậy hiện tại Trần Xuyên cảm giác đã có lớn chừng chiếc đũa. Đồng thời lúc này đã không cần Trần Xuyên chính mình khống chế. Cái kia cỗ khí cũng đã bắt đầu tự động ở trong cơ thể hắn lưu động vận hành. Đầu tiên là nghĩ tiếp theo trong cơ thể mình huyết dịch lưu động tuần hoàn một vòng. Sau đó chạy đến đỉnh đầu của mình. Giống như tiếp xúc đến chính mình linh hồn. Đem chính mình toàn bộ linh hồn bao khỏa lưu động một vòng. Để cho mình cả người đều có một loại tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái cảm giác. Theo sau cái kia cỗ khí liền trở lại trong cơ thể mình. Tiếp theo huyết dịch tiếp tục ở trong cơ thể mình lưu động. Lòng vòng như vậy. Trần Xuyên cảm giác chính mình hình như có chút rõ ràng vì cái gì người tu đảo đều có chút thanh tân quả dục Bởi vì loại cảm giác này. Thật đúng là thật thoải mái. Nhất là đem khí cùng linh hồn giao hòa thời điểm. Thiếu ra. Phòng bếp cơm tối làm tốt rồi. Ngày một ngày chưa ăn cơm. Muốn ta đi phòng bếp đem cơm tối cho ngải bưng tới ăn sao. Lúc này tiểu nhu thanh âm từ ngoài viện vang lên. Trần Xuyên lúc này mới nhớ tới chính mình từ buổi sáng tiến biệt đoan một thanh sau đó vẫn tu luyện luyện khí huyết Liện cơm chưa cũng chưa ăn. Trước đó lúc thời điểm tu luyện còn không có quá nhiều chú ý. Thế nhưng giờ phút này tiểu nhu nói một chút. Thân thể giống như là lập tức kịp phản ứng. Úm ụt ụt. Trần Xuyên bắp thịt lúc này liền tự mình kêu lên. Không cần chính ta đi ăn. Trần Xuyên lúc này đứng dậy. Liêu trai hiếm tiên không một chương 22 một tháng 1 tháng sau. Thời gian tiến nhập tháng 6. Vào buổi tối. Thiếu Dương Thành Trần ra ngoài cửa. Một chiếc xe ngựa chầm rãi đi đến cửa ra vào. Một bạch y hoặc xếp trang phục trẻ tuổi tuấn tú công tử từ trên xe ngựa đi ra. Ta là các người nhị thiếu ra bằng hữu, đêm nay hẹn hắn, phiền phức báo cáo một tiếng ta ở chỗ này chờ hắn. Bạch y hoạt xít trẻ tuổi tuấn tú công tử từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn hướng cửa ra vào trần phủ thủ về gia Đinh ôn hòa cười nói. Nguyên lai là nhị thiếu ra bằng hữu, ngài chờ chốc lát, ta cách này đi thông chi nhị thiếu ra. Cửa ra vào trần phủ gia Đinh nghe được trẻ tuổi tuấn tú công tử mà nói lại xem hắn khí độ trang phục. Lúc này không dám thất lễ. Cười lấy lên tiếng bước nhanh hướng bên trong phủ chạy tới. Trần phủ bên trong biệt huyển ở giữa. Trần Xuyên vừa rồi ngâm xong thuốc tắm tắm rửa xong thay xong y phục. Đang đứng tại trước gương. Trong gương Trần Xuyên oai hùng thẳng tắp. Tuấn Mỹ bất phàm. Có loại thư sinh văn nhã khí chất. Còn có một loại thoát phàm khí chất suốt trần. Một tháng thời gian bởi vì tu luyện duyên cớ trần xuyên hình dáng khí chất biến hóa cực lớn Sớm nhất chính là hình dáng bên trên Nguyên bản bởi vì luyện võ tu luyện chảm thông công cùng thông lực quyền duyên cớ Trần xuyên tứ chi bắt đầu thay đổi tráng biến lớn có hướng bắp thịt đại hán phát triển xu thế Cả người nhìn đều có rồi một loại bưu hán chi khí Thế nhưng một tháng trước từ đoan một thanh nơi đó nhận được luyện khí huyết bắt đầu tu đảo sau đó Trần Xuyên cái này bắp thịt đại hán xu thế liền lập tức nhận được ngăn lại Mà lại đến bây giờ đã thật to khôi phục Nguyên bản trở thành thô to hai tay hai chân đều nhỏ gầy trở về Không còn giống như như vậy nhìn bắp thịt nổi cục mạnh mẽ bảo tạc Mà là mặc quần áo hiển gầy Thoát y có thịt Mặc dù bắp thịt nhỏ đi Thế nhưng Trần Xuyên phi thường rõ ràng Chính mình thể phách nhưng trở thành càng cường đại hơn Một mực lại mạnh lên Loại biến hóa này Tựa như là một loại hoàn mỹ phương hướng bên trên lột xác Khí chất bên trên Bởi vì mỗi đêm đọc sách học tập tăng thêm tu đảo duyên cớ Trần xuyên cũng chầm chầm nhiều hơn một loại thư sinh văn nhã khí chất cùng tu đảo khí chất xuất trần Tỏ ra càng phát ra mắt mắt suốt chúng Lúc này mới bởi vì nên là ta hình tượng A Phong thần như ngọc Tuyệt thế xuất trần Bắp thịt đại hán cái gì Hoàn toàn chính là dị đoan Trần xuyên cảm thán Nhìn xem trong gương chính mình Chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng Cũng càng phát ra khẳng định Chính mình lúc trước hoa cái kia Một ngàn lượng bạc tìm đoan Mộc thanh Làm ra tu đảo công pháp tính chính xác Mình bây giờ khí chất hình tượng Nếu là đặt ở ở kiếp trước Còn không biết nhiều ít nữ tính Muốn điên cuồng hô hào Vì chính mình sinh hầu tử Đương nhiên Một tháng thời gian, Trần Xuyên biến hóa lớn nhất tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là bề ngoài. Hắn Trần Xuyên cũng không phải loài kia nông cản chỉ chú trọng bề ngoài người. Trần Xuyên chân chính biến hóa lớn nhất, cũng là tiến bộ lớn nhất, chính là về việc tu hành túc chủ. Trần Xuyên công pháp, trạm thông công 8, thông lực quyền 6, truy phong đao 5, luyện khí quyết 4. Thiên lôi chú 41 tháng này thời gian ngoại trừ bình thường ăn cơm nghỉ ngơi cùng với mỗi đêm đọc sách thời gian bên ngoài Các khác thời gian cơ bản đều bị Trần Xuyên tiêu tạii trên việc tu luyện trạm thông công trực tiếp bị Trần Xuyên một đường tu luyện đến 8 cũng thành Trần Xuyên trước mắt tu luyện chủ yếu công pháp bởi vì Trần Xuyên phát hiện trạm thông công đột phá mang đến để thăng so với thông lực quyền còn muốn lớn Tại tăng cường khí huyết phương diện, trảm thung công cũng là chọn vẹn giúp hắn đột phá lớn mạnh 6 lần khí huyết tại 7 thời điểm mới luyện được kinh lực. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được trảm thung công tại chất lượng bên trên vượt qua thông lực quyền. Mà lại phàm là võ đảo công pháp. Trên chân công pháp đều phải so phương diện khác công pháp chân quý. Bởi vì một khi trên chân công phu luyện tốt rồi, tốc độ liền sẽ thay đổi nhanh. Tốc độ thay đổi nhanh chỗ tốt không cần phải nói. Một khi tốc độ nhanh, coi như gặp được đánh không lại địch nhân cũng đều có thể chạy trốn. Đối phương chưa hẳn đuổi được. Trái lại nếu như là gặp mặt đánh không lại chính mình địch nhân chạy trốn. Trên thực lực vốn là đánh không lại chính mình. Nếu như trên chân công phu còn không bằng chính mình mà nói thì càng đừng bảo là chạy trốn. Trên chân công phu một khi luyện tốt rồi. Hoàn toàn là tiến có thể đuổi theo lùi có thể chạy Rất nhiều giang hồ bên trên nổi danh khinh công cao thủ chính là như thế Bọn họ bản thân thực lực chưa hẳn rất mạnh Thế nhưng bởi vì có một thân hơn người trên chân công phu Cho dù là rất nhiều thực lực càng mạnh võ đảo cao thủ đều đối những người này không thể làm gì Thông lực quyền bị trần xuyên tu luyện đến 6 Nguyên bản thông lực quyền chỉ có 4 tầng Chỉ có thể tu luyện tới 4 Bất quá Trần Xuyên phát hiện hệ thống hình như hoàn toàn có thôi diễn công năng. Chỉ cần thanh năng lượng đầy liền có thể tiếp tục đề thăng. Sau khi tăng lên Trần Xuyên cũng cảm giác tựa như là chính mình thôi diễn đã sáng tạo ra phía sau công pháp một dạng. Hết thầy nguyên lý tin tức sôi nổi não hải. Chính là không biết có phải hay không là có thể vô hạn đề thăng. Truy phong đao bị Trần Xuyên tu luyện đến năm. Hôm nay tại truy phong đao lính ngộ nắm giữ bên trên. Trần Xuyên đã hoàn toàn vượt qua chu chính. Luận võ đảo thực lực. Trần Xuyên bây giờ đã hoàn toàn hất ra chu chính không biết hoạt nhiều hoạt ít. Bất quá đáng tiếc còn không có luyện được chân khí đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Thậm chí hóa kình Trần Xuyên cũng còn không có đạt đến. Luyện khí huyết cùng thiên lôi chú cũng đều bị Trần Xuyên tăng lên tới 4 Đồng dạng. Một tháng này xuống tới. Trần Xuyên cũng đầy đủ bỏ ra gần vạn lượng bạch ngân. Nguyên bản Trần Trung phê cho hắn mỗi tháng 3.000 lượng lệ tiền hoàn toàn không đủ dùng. May mắn Trần Xuyên bản thân mình cũng có một ít tiền. Bất quá bây giờ Trần Xuyên cũng nhanh không có tiền. Cũng ngay tại là cách này sự tình có chút sầu muộn. Còn như hướng trong nhà muốn. Trần ra rốt cuộc không phải chính mình một người. Cha mình trần Trung mỗi tháng cho chính mình 3.000 lượng lệ tiền cũng đã là phá lệ xem xét. Chính mình tiếp tục thêm muốn. Không nói trước cha mình có thể hay không đồng ý. Coi như đồng ý. Trần Xuyên chính mình cũng không có ý tứ mở miệng. Cảm giác tựa như là ăn bám đồng dạng. Thật tại không tốt đi trước tìm đại ca mượn chút cứu cấp lại nghĩ cách lồng tiền miệng pháp đi. Trần Xuyên vuốt vuốt thái dương huyệt. Trong lòng hạ quyết tâm. Thật tại không tốt đi trước tìm đại ca của mình Trần Đường mượn một chút. cứu cấp. Bởi vì hắn tiếp xuống có thể liền muốn dùng một bút nhiều tiền. Thiếu gia, gia đình truyền đến tin tức nói bên ngoài tới cái công tử áo trắng tìm ngài, ngay tại ngoài cửa lớn. Lúc này Tiểu Nhu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tốt, ta đã biết. Nửa khắc sau đó, Trần Xuyên đi tới cửa chính. Cũng nhìn thấy Tiểu Nhu trong miệng công tử áo trắng. Lúc này nhiệt tình chào mời nói. Bạch Huynh Trần Huynh Công tử áo trắng nhất thời cũng nhiệt tình hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay. Nhưng là công tử áo trắng không phải người khác. Chính là Bạch Thị Dược Phường Bạch Triển Đường. Từ một tháng trước lần thứ nhất tại Bạch Thị Dược Phường mua nhân sâm nhận biết sau đó. Một tháng qua Trần Xuyên trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi mua một lần nhân sâm. Mà lại mỗi lần tốn hao không nhỏ Bạc triển đường cũng nhất định mỗi lần chú ý hắn Kể từ đó hai đi Hai cái cũng liền quen thuộc làm quen xuống tới Đêm nay đúng lúc là bạc triển đường phối hợp một cái tiểu tù hội Buổi sáng phái người tới mời Trần Xuyên Trần Xuyên vừa vặn cũng có chút sự tình muốn tìm bạc triển đường sử dụng bạc thị dược phường năng lượng hỗ trợ Cho nên cũng liền đồng ý xuống tới Đánh xong chú ý Trần Xuyên liền xin lỗi nói. Không có ý tứ để cho Bạch Huyên đợi lâu. Trần Huyên chuyện này đi, lên xe trước, trên xe nói. Bạch Triển Đường là hào sảng cười một tiếng, lập tức liền lôi ghéo Trần Xuyên trên tay xe. Trần Xuyên cũng không kéo dài, đối phía sau tiểu nhu bàn giao vài câu liền đi theo Bạch Triển Đường đi lên xe. Nghe nói lâm giang lâu mới tới một vị hồng tổ cô nương. Không chỉ có người dài cực đẹp. Liền liền âm luật phương diện cũng có thành tựu cực cao Tiếng đàn lượng quanh Khiến người ta say mê Sớm muốn đi nhìn một chút Đêm nay nhưng chớ có lại bỏ lỡ sai nhân Vừa lên xe ngựa sau khi ngồi xuống Bạch triển đường liền cười nói Lâm Giang Lâu chính là Thiếu Dương huyện lớn nhất gió trang chỗ Xây ở Thiếu Dương bờ sông Không tới trong đêm chính là ca múa một mảnh Trần Xuyên nghe vậy là cười cười không có nhận mà nói. Hắn đối loại này địa phương hứng thú không lớn. Chủ yếu là không thiếu nữ nhân. Ngược lại là bạc triển đường tỏ ra tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói. Nghe nói rất nhiều công tử thiếu ra đều muốn đem vị này hồng tụ cô nương cầm xuống. Tối hôm qua chu gia chu khuyết công tử càng là hảo ném thiên kim lấy ra 5.000 lượng bạc ngân đều không thể đem vị này hồng tụ cô nương cầm xuống mẹ chó phú ra Trần Xuyên nghe vậy trong lòng mắng câu dạng này dùng tiền vì một nữ nhân vẫn là một cách bắt không được nữ nhân đổi lại mục tiêu tìm 100 nữ nhân đều dư giả đương nhiên Trần Xuyên cũng biết bọn họ loại này phú ra công tử thiếu xưa nay không là nữ nhân mà là trong lòng dục vọng mà thôi rất lâu chính là vì thỏa mãn tâm lý dục vọng đùa cách tươi mới Một câu nói chính là ngàn vàng khó mua ta nguyện ý Trong lòng nghĩ muốn Như vậy hào ném vạn kim cũng nguyện ý Đây chính là kẻ có tiền thế giới Mà chu gia cũng là thiếu dương huyện nhất đẳng đại gia tộc Lực ảnh hưởng so sánh trần gia không kém là bao nhiêu Mà lại bởi vì chu gia đồng dạng là lấy buôn bán làm chủ Cho nên hai nhà quan hệ còn chưa không hề tốt đẹp gì Rốt cuộc đồng hành là oan gia Bạc Huyên đối vị này hồng tủ cô nương có ý tứ. Trần Xuyên cười lấy nói tiếp. Ta ngược lại là muốn thế nhưng chỉ sợ là Tương Vương có tình thần nữ vô ý à. Bạc Triển Đường nghe vậy là vừa bất đắc dĩ thở dài thế giới này cũng có sợ Tương Vương điển cố. Nói xong bạc Triển Đường đột nhiên thần sắc một động nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Bất quá đêm nay Trần Huyên đi qua mà nói. Ta cảm thấy ngược lại là rất có thể để cho giai nhân đồng tâm nha. Bạc triển đường lời này cũng không phải lấy lòng cái gì. Mà là xác thực biểu lộ cảm xúc. Luận ra thế bối cảnh. Toàn bộ thiếu dương huyện Trần Xuyên tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Luận tài hoa. Trần Xuyên hôm nay mới 20 tuổi vừa rồi cập quan liền đa tú tài công danh ghề bên người. Tài hoa là thiếu dương huyện có tiếng rồi nói bề ngoài. Nói thật. Bạch triển đường luôn luôn tự nhận chính mình phong độ nhẹ nhàng. Tuấn giật hơn người. Nhưng là cùng Trần Xuyên so sánh. Đều có loại tự ti mặc cảm. Một tháng này xuống tới. Bạch triển đường có thể nói là tận mắt chứng kiến Trần Xuyên từng chút từng chút biến hóa. Làm hắn cũng hoài nghi luyện võ có phải là thật hay không có mỹ nhan hiệu quả muốn đi học tập. liền nói bề ngoài khí chất mà nói. Bạch triển đường cảm giác chính mình những năm này nhìn thấy trong mọi người Đều không ai có thể bằng được Trần Xuyên huống chi Trần Xuyên vẫn là văn võ song toàn Một tháng trước Sơn Mỹ Tà vật sự kiện sớm liền để cho Trần Xuyên nghe tiếng Thiếu Dương Chủ yếu nhất là Trần Xuyên tại Thiếu Dương huyện Thanh Danh còn tốt Nhiều như vậy quang hoàn phía dưới bạch triển đường cảm giác Chỉ sợ Trần Xuyên thật rất có cơ hội cầm xuống Ta không có phương diện này tâm tư Trần Xuyên là cười lấy lắc đầu Hắn xác thực không tâm tư Nghĩ chu khuyết một dạng vì một nữ nhân ném một cách hơn ngàn lượng Loại này sự tình hắn mới sẽ không làm Có số tiền này chính mình thêm mua chút nhân sâm thật tốt tu luyện hắn không thơm sao Nữ nhân cái gì Hoàn toàn sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện Cho không còn tạm được Nếu như đòi tiền Vậy hay là quên đi Chập chập, vậy tối nay sợ là muốn thần nữ có tình tương vương không mộng Bạc triển đường là liền chập chập cười nói